đúng a, hoang cốc chấn quy mô quá nhỏ, sa tuyền thành là địa phương nào, người ta là đại lãnh chúa địa bàn a, hai mươi cái khoảng trừng nhỏ lãnh địa lâu dài cung phụng, sa tuyền thành thực lực cường đại, là nhân tộc khó có thể tưởng tượng, đại lãnh chúa muốn quyết định cầm hoang cốc chấn khai đao, lấy mọi người thực lực trước mắt, quả thực như là gà đất chó sành, Hàng vũ nói, lần này triệu tập mọi người tới họp, mục đích chủ yếu chính là thương lượng sinh tồn cùng phát triển chiến lược, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Hàng Vũ nói tiếp, đầu tiên, nên giao nộp tài nguyên, chúng ta bây giờ vẫn là đến giao nộp, về phần số định mức dựa theo tỷ lệ, từ mọi người cộng đồng gánh chịu, điểm này chư vị có dị nghị không. Chỉ có thể như thế. Tình thế còn mạnh hơn người A. Khoản này tài nguyên Thương Long khẳng định sẽ ra 50% đầu to. Mặt khác 50%, gánh vác đến tất cả đoàn đội trên thân về sau, kỳ thật áp lực cũng không phải đặc biệt lớn. Thời cơ chưa thành thủ. Trước phát triển khiêm tốn, dấu tài không thể làm tức giận xa Tuyền thành, để tránh lâm vào nguy cơ, thất bại trong găng tấc. Triệu Minh lúc này đứng ra mở miệng tuyên bố, các vị, dù cho đại lãnh chúa tạm thời sẽ không chú ý tới chúng ta, chúng ta cũng không thể phớt lờ, bởi vì chúng ta nhận được tin tức, phủ cận mấy cái lãnh địa lãnh chúa, đối hoang cốc chấn nhìn chằm chằm, bọn hắn rất có thể đồng thời đối hoang cốc chấn triển khai xâm lớn. Bởi vậy tình cảnh của chúng ta cũng không lạc quan, tăng lên hoang cốc chấn thực lực, đã là lửa xém lông mày sự tình. Mà tăng thực lực lên hữu hiệu nhất phương pháp chính là tăng tốc tạo binh, binh lực của chúng ta còn quá ít, chỉ có 300 không đến, cái này xa không đủ để hình thành hữu hiệu phòng ngự. Hiện tại nhất định phải nhanh đầu nhập tài nguyên, chế tạo bộ đội, tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong đại bạo binh. Ta tính toán qua, lấy hoang cốc chấn sinh binh tốc độ, mỗi ngày ước trường 150, chúng ta hy vọng tại trường 10 ngày, liền thấy hoang cốc chấn binh lực đầy biên. 10 ngày, đám người hai mặt nhìn nhau, tạo binh nhu cầu tài nguyên cũng không ít. Chừng 10 ngày có phải là có chút gấp rồi. Mọi người còn không đợi đưa ra cái nhìn của mình. Từ thiên hoa liền giọng nói cường ngạnh nói bổ sung, đây là cứng nhắc nhu cầu, nếu như cái kia một cái đoàn đội, không cách nào theo kế hoạch tạo binh, chúng ta thương long chỉ có thể thu về bộ phận binh sĩ danh ngạch, hoặc đem binh sĩ danh ngạch chuyển giao cho mặt khác đoàn đội. Ta biết, 10 ngày ra mặt liền muốn tạo ra 1.700 khoảng trường binh sĩ, đúng là một kiện rất có áp lực sự tình, nhưng chúng ta không thể không đuổi tại bị tiến đánh trước, làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ. Hoang cốc chấn tuyệt không cho phép có sai lầm. Hy vọng các ngươi không có đem tinh thạch tại thần bí cửa hàng đều tiêu hết. Hàng vũ háng dọn một cái, hắn đánh gậy từ thiên hoa nói tiếp, mọi người không cần có nỗi lo về sau, ta có thể hứa hẹn đồng thời ký kết tương quan khế ước, tuyệt không quấy nhiễu mọi người đối binh sĩ thông thường điều khiển cùng sử dụng. Nếu như các ngươi dự định rời đi hoang cốc chấn, chuẩn bị tự hành khai phát lãnh địa, ta cũng sẽ đối binh sĩ tiến hành về mua, chí ít trả về một nửa tài nguyên. Làm lãnh chúa. Ta có thể xuất lính binh sĩ khởi sướng lãnh địa chiến tranh, những binh lính này sẽ là cường đại trợ lực, chỗ lấy xuống lãnh địa, ta sẽ căn cứ thực tế cống hiến tiến hành phân phối. Bảy vị đầu mục bắt đầu nghị luận âm ý. Mặc dù dạng này đại bạo binh rất có áp lực, nhưng là mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Chứ có thể tăng cường hoang cốc chân thực lực, bảo hộ mọi người bên ngoài. Hoang cốc chân phụ cận có nhiều như vậy đi săn sân cốc, chỉ dựa vào mình đoàn đội chút người này căn bản ăn không thấu nếu như có thể có một chi bộ đội vùi đầu vào thường ngày đi săn như vậy tài nguyên thu hoạch số lượng sẽ tăng nhiều khẽ cắn môi nắm chặt dây lưng quần vấn đề cũng không lớn đã sớm muộn là muốn tạo binh muốn như vậy không bằng sớm Luke, Corjit, Diana cũng nghị luận lên đối với lương tựa linh kiếm cục New dốt thành phố bọn hắn đến nói điểm ấy tài nguyên căn bản không thành vấn đề bọn hắn càng coi trọng lãnh địa mới khai thác dù sao ăn nhờ ở đậu cái này từ đầu đến cuối không được tự nhiên hoang cốc chấn thực lực cường đại về sau như vậy khai thác lãnh địa mới tiến độ sẽ tăng nhanh nịu rót linh kiếm cục có thể ở trong quá trình này cầm xuống một tòa thuộc về mình lãnh địa đến lúc đó đem trong tay còn lại hoang cốc chấn binh sĩ vứt ra trực tiếp liền có thể vào ở lãnh địa mới linh kiếm cục ba đầu mục không có vấn đề mấy vị khác thủ lĩnh đều tiến hành tỏ thái độ hàng vũ thấy sự tình thuận lợi hắn cảm thấy rất hài lòng tốt, chúng ta tiếp xuống lại thương lượng một chút hoang cốc chấn binh chủng kỹ càng phối trộn cuối cùng định xuống tới. Nhóm đầu tiên 2000 tên lính phối trộn là bộ binh 550, cung binh 500, pháp sư 500, trị liệu binh 300, xài lang nhân lính trinh sát 100, thu thập binh 50. Cung binh, pháp sư binh thích hợp phòng thủ chiến. Đương nhiên cũng tương đối thích hợp giã ngoại đi săn soát bột chi dụng. Hai loại binh HPX, tính cơ động so ra kém bộ binh, khẳng định là không thích hợp tao nội chiến, trận công kiên. Giai đoạn trước hoang cốc chắc chắn sẽ không chủ động khởi sướng xâm lấn chiến bởi vậy có thể giảm nhỏ bộ binh tỷ lệ gia tăng pháp sư binh cung binh tỷ lệ lấy cường hóa hoang cốc trấn phòng ngự chống cự chung quanh lánh địa công kích chờ hàng vũ đối hoang cốc trấn ở lại kiến trúc tiến hành thăng cấp về sau hoang cốc trấn binh lực thượng hạn sẽ khuyết trương tăng đến lúc đó lại tăng bộ binh dùng để tiến công về phần xài lang nhân lính trinh sát đây là một loại dùng rất tốt cấp thấp binh chủng bọn chúng tính cơ động mạnh phi thường có ưu tú điều tra phản điều tra năng lực mặc dù lực buộc phát rất không tệ Thích hợp đi săn cùng đánh lén. Bất quá chính diện chiến lược so ra kém nhân tộc bộ binh, có 100 cái dư xài, đưa chúng nó giải đến phụ cận, chỉ cần vừa có địch nhân xuất hiện, ngay lập tức sẽ phát hiện mục tiêu. Sài lang nhân nghĩa hệ nổ, dễ gù trước mắt cùng bị chính thức hợp nhất. Hàng vũ đối Sài lang nhân quyến giả không có hứng thú gì. Bởi vậy để triệu minh, từ thiên hoa sử dụng quyến giả khế ước tiến hành khóa lại, trừ có thể tại linh giới bên trong sử dụng bọn hắn cũng có thể đem hai cái trí tuệ xài lang nhân thổ dân đưa đến thế giới hiện thực đi hỗ trợ binh chủng phối trộn thương lượng xong tất mọi người đối với cái này đều biểu thị hài lòng nhân tộc đối sinh sản binh nhu cầu phi thường nhỏ bởi vậy có năm mươi cái là đủ rồi đây là mặt khắc linh giới thổ dân không có ưu thế ngoài ra bộ binh chiếm so cũng không phải là rất cao pháp sư binh cung binh trị liệu binh cho dù sao cũng so lệ đại sau ba đặc biệt thích hợp phối hợp đi săn giết quái đặc biệt là giết một lúc càng thích hợp thường ngày điều khiển. Bởi vì khoảng cách xa xôi, vì lẽ đó không dễ dàng chết, nhưng có hiệu quả giảm bất tất cả đoàn đội tổn thất. Những này binh chủng chiếm so tài một chút tương đối cao, để tất cả đoàn đội đều rất hài lòng. Hoang cốc chấn sự tình đều an bài tốt về sau. Hàng vũ rời đi linh giới, trở về hiện thế, trước tiên đem thần bí thương nhân mua được đồ vật giao cho Tô Vân Băng, sau đó bắt đầu vì gom góp tài nguyên sự tình triển khai bôn ba. 2.000 binh sĩ thương long phụ trách dòng dã trong này tài nguyên cùng tinh thạch tiêu hao hết sức kinh người may mắn hàng vũ cũng không có đem tất cả tài nguyên đều tiêu xài tại thần bí cửa hàng hắn lần này cứ việc lãnh tổng giá trị gần một vạn bảy khoản tiền lớn nhưng là cái này vẹn vẹn hàng vũ chủ yếu lưu động tiền mặt lại không phải hàng vũ toàn bộ vô liếng hàng vũ trong tay có một nhóm trước kia tích lũy xuống nhưng còn chưa kịp biến xuất hiện tài sản đều là một chút thuộc tính không tệ trang bị đã sở kỳ hữu loại hình vật phẩm bây giờ trở lại giang thành về sau hắn dự định gọi tô vân băng từ thiên hoa hỗ trợ nhanh xử lý một chút, đổi thành tinh thạch cùng tài liệu, dùng cho hoang cốc chấn bạo binh kế hoạch. Bất quá ngay tại hàng vũ vì những sự tình này bận rộn lúc. Nhị cầu tử đông nhiên một điện thoại gọi cho hàng vũ, nào, lão bản, bản gâu vừa mới có một cái phát hiện trọng đại. Hàng vũ hỏi, phát hiện gì? Cậu tử tại điện thoại nói, bản gâu phát hiện lần trước chạy trốn mấy người gian. Người gian. Hàng vũ nhất thời không có kịp phản ứng hắn trợt liền nhớ lại phát hiện u linh giáo đường lần kia hành động Là mấy người kia gian a thiên võng một mực chưa bắt được bí vu ẩn sĩ hội mấy cái dư nghiệt bắt được hấp huyết quỷ miệng rất cứng nại ra không ra cái gì có giá trị tình báo chuyện này một mực để giang thành thiên võng rất đau đầu vụ án này cũng là từ thiên hoa điều đến giang thành tiếp nhận cái thứ nhất bản án gần nhất mấy ngày nay một mực chưa đi đến triển để lao từ mười phần nén giận hàng vũ gọi cậu tử đem mục tiêu nhìn chằm chằm tiếp lấy lập tức đánh ra một điện thoại đem sự tình nói cho giang thành thiên vong phó tổng đội trưởng từ thiên hoa chương ba trăm bốn mươi chín giang thành quân tình cục giang thành tổng bộ thiên vong lôi tổng đội trưởng giang thành thị số một thủ trưởng mấy cái bộ môn người phụ trách giờ phút này toàn bộ đến đông đủ tổ chức một hạng nội bộ hội nghị giang thành người đứng đầu ngay tại nói chuyện trung ương đã ban bố nội bộ thông cáo các nơi chính phủ các cấp bộ môn cùng cơ quan nhà nước không ngừng cố gắng phía dưới nhân khẩu chuyển di tập trung cùng trình hợp làm việc Bây giờ đã lấy được thành quả bước đầu, cả nước 36 tòa loại cực lớn thành thị ngay tại cấp tốc thành hình. Tương lai 3 4 năm tuyến trở xuống thành Trấn Hương huyện toàn bộ đều sẽ bị từ bỏ, tất cả mọi người miệng đều đem chọn hợp tụ tập tại cái này 36 thành, cái này là nước ta mặt trận thống nhất làm việc, cùng linh giới thời đại trưởng kỳ phát triển đánh tốt nền móng vững chắc. Giang thành làm 36 tòa trung tâm thành thị một trong, chúng ta nhất định phải bảo đảm chuyển di làm việc thuận lợi tiến hành, tranh thủ đem còn lại bách tính. Toàn bộ tập trung an trí đến Giang Thành. Từ Thiên Hoa ngồi ở phía dưới một mặt nghiêm túc. Liên quan tới quy hoạch 36 tòa siêu cấp thành thị sự tình đã sớm nghe nói. Bởi vì linh giới xâm lấn sớm nhất kỳ, quốc gia cùng quân đội liền nhanh chóng làm xong phương diện này tương quan chuẩn bị. Không chỉ Hoa Quốc đang làm, toàn thế giới cơ hồ đều không khác mấy. Điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện tràn ngập tính khiêu chiến làm việc. Trong đó một phương diện bộ phận công dân căn bản không nguyện ý rời đi bọn hắn sinh hoạt thổ địa. Một mặt khác hiện tại dã ngoại hoàn cảnh phi thường ác liệt, đại quy mô nhân khẩu chuyển di cùng chuyển vận, thường thường có nguy hiểm to lớn tính. Ngoại trừ, siêu cấp trung tâm thành thị kiến thiết bản thân cũng rất có tính khiêu chiến. Liên lấy Giang Thành đến nêu ví dụ. Giang Thành là một tòa nhân khẩu ngàn vạn thành lớn. Làm thu nạp phóng xạ phạm vi bên trong tất cả khu vực nhân khẩu, nhân khẩu lý luận sẽ đạt tới 4.000 vạn khoảng trường. Tăng gấp mấy lần. Mặc dù thành thị miễn cưỡng có thể chứa được tới nhưng lại lại bởi vậy dẫn phát liên tiếp vấn đề cái này cần chính phủ quân đội thiên võng cùng với các bộ môn cùng linh tế hội loại hình dân gian thế lực cộng đồng hiệp trợ mặc dù lớn chỉnh hợp quá trình bên trong sẽ tạo thành một chút không thể tránh khỏi đau từng cơn nhưng có chút một điểm chiến lược ánh mắt người đều hiểu ý biết đến sự tất yếu cơ trung tiểu thành thị nhất là năm tuyến trở xuống nhỏ hương chấn bởi vì nhân khẩu quá ít một khi tao nổ quái vật triều không có lực phản kháng chút nào cứu viện cũng phi thường khó khăn Theo quan vương góc độ đến cân nhắc, nhân khẩu phân tán, bất lợi quản lý, sẽ còn lãng phí rất nhiều hiệu suất, làm tổ chức không trở nên lòng lẻo, làm tao ngộ chân chính to lớn khu vực tính uy hiếp lúc được cái này mất cái khác. Cũng may thời đại này không thiếu đồ ăn, đi đầy đường cùng mê cung dưới mặt đất đều có thể thu hoạch vật tư, mỗi ngày đều sẽ đổi mới, số lượng dự trữ phi thường được nhiều, không lo lắng nhân khẩu quá nhiều mà xuất hiện nạn đói. Nói thật, thật có thể giết hết tan tuyệt, giang thành chính phủ đại lao đều phải nhảy disco chúc mừng. Hiện tại 36 tòa thành phố lớn thành hình. Mỗi tòa thành thị nhân khẩu dự tính 3.500 vạn 4.000 vạn. Ma Đô Yên Kinh ở bên trong cá biệt thành thị sẽ vượt qua 5.000 vạn người. 36 tòa thành thị, mặc dù nghe lệnh Yên Kinh chỉ đạo, nhưng là tổ chức không hoàn toàn độc lập, nói cách khác mỗi một tòa thành thị đều sẽ thiết trí một cái thiên vong chung đoàn trưởng. Căn cứ quan sát, linh giới xâm lấn tại tiếp tục làm sâu sắc. Chúng ta bị sát nhập tiến linh giới, chỉ là một kiện thời gian chuyện sớm hay muộn. Hiện tại càng ngày càng nhiều dị tộc xuất hiện, đã đối với nhân loại xã hội cấu thành nghiêm trọng uy hiếp, căn cứ quốc tế báo cáo không khó coi ra, các nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ dị tộc uy hiếp, càng có dị tộc đã thẩm thấu đánh vào đến nhân loại chúng ta xã hội nội bộ. Trung ương đối với chúng ta làm ra trọng yếu chỉ thị. Hiện tại yêu cầu địa phương nhất định phải thiết trí linh giới quân tình cục. Công việc chủ yếu là giám sát thành thị bên trong mỗi một cái linh giới loại động tĩnh, mỗi một cái linh giới loại vô luận tốt xấu, đều muốn làm tốt giám sát cùng lập hồ sơ làm việc ngoài ra chuyên môn phụ trách tình báo thu thập điều tra làm việc điều tra linh giới loại thẩm thấu đả kích nội bộ gian tế vân vân chúng ta giang thành linh giới quân tình cục cục trưởng từ thiên vong phó tổng đội trưởng từ thiên hoa đồng chí toàn quyền phụ trách từ thiên hoa đứng lên tiếp nhận tổ chức bổ nhiệm lần này bổ nhiệm không hề nghi ngờ khiến cho hắn quyền lợi thu hoạch được tính thực chất tăng lên thiên vong dạng này quân đội thuộc hạ cơ cấu chức vụ các thứ cấp cùng thực quyền cũng không thành có quan hệ trực tiếp trong quân đồng dạng sĩ quan có thể là tham mưu loại hình phụ chức cũng có thể là là lữ trưởng loại hình chủ quan từ thiên hoa không hàng đến thiên vong đảm nhiệm phó tổng đội trưởng tại giang thành thiên vong chức vụ cấp bậc phi thường cao khẳng định tại la viễn trinh những này thiên vong đại đội trưởng phía trên nhưng trên thực tế từ thiên hoa cũng không có chân chính thực quyền hắn cái này phó tổng đội trưởng thủ hạ không ai có thể sử dụng giang thành năm cái thiên vong đại đội bao quát ngay tại thành lập đại đội thứ sáu đội viên chỉ nghe lệnh đại đội trưởng cùng trung đoàn trưởng lần này từ thiên hoa đảm nhiệm mới thiết giang thành linh giới quân tình cục cục trưởng thứ này cũng ngang với có được chính mình chọn lựa nhân thủ thành lập bộ đội quyền lợi linh giới quân tình cục cùng thiên võng là song song thiết lập cả hai cũng không phải là phụ thuộc quan hệ thiên võng là quy mô lớn nhất thực lực mạnh nhất quan phương tổ chức chủ yếu phụ trách chiến đấu giữ gìn thành thị ổn định cùng trị an đồng thời cũng kết hợp nghiên cứu sinh sinh làm việc có thể nói là một cái tổng hợp tổ dệt mới thành lập linh giới quân tình cục chỉ nhằm vào công tác tình báo Giám sát Giang Thành bên trong mỗi một cái linh giới chủng tộc, lùng bắt ý đồ bất chính linh giới chủng tộc, phụ trách phá được hết thẻ từ dị tộc dẫn phát sinh ra uy hiếp, trực tiếp hướng quân đội cao tầng báo cáo làm việc. Nói thật, đây là cái rất trọng yếu làm việc. Giang Thành có thể đem phần này trách nhiệm giao cho từ thiên hoa. Phương diện này là tán thành từ thiên hoa cá nhân tố chất, trong đó bao quát cá nhân thực lực, năng lực, độ trung thành. Một mặt khác là bởi vì từ thiên hoa trước mắt danh khí tương đối lớn, tư lịch cũng hoàn toàn đầy đủ. Mà lại cao tầng đều rất rõ ràng, từ thiên hoa cùng hàng vũ quan hệ. Hàng vũ thế nhưng là dấu ở Giang Thành dân gian một tôn đại thần. Giang Thành quân tình cục hoàn toàn có thể mượn hàng vũ lực lượng. Từ thiên hoa nói đến dính hàng vũ ánh sáng. Mặc dù trở thành một cái bộ môn lãnh đạo, từ thiên hoa cũng không có cảm giác được vui sướng, chỉ cảm thấy chiếu nặng áp lực. Hắn biết rõ công việc này về sau cần phát huy tầm quan trọng. Nói đến phi thường hổ thẹn, hắn đến Giang Thành đã nhiều ngày như vậy, bí vũ sĩ hội bản án. Trừ tại hàng vũ trợ giúp phía dưới, bắt lấy một cái hấp huyết quỷ bên ngoài, hiện tại cũng không có càng nhiều tiến triển. Hắn có dự cảm. Việc này không tranh thủ thời gian giải quyết. Nó đôi giang thành sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Lao tử A, ngươi năng lực, chúng ta đều là biết đến, ngươi tới quản lý linh giới quân tỉnh cục, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người là triệu phủ, mà lại cũng nuôi lỏng một đại khẩu khí. Hội nghị kết thúc về sau. Lôi tổng đội trưởng cùng từ thiên hoa sóng vai rời đi phong họp trong quá trình này nói với hắn bộ môn mới vừa mới thành lập nếu như đang cần dùng người cùng lão ca nói một tiếng trung đội trưởng trở xuống ngươi tùy ý chọn từ thiên hoa đa tạ nhiều năm huynh đệ đừng khách khí lôi Hưng cười ha ha một tiếng nói ngươi lần này theo linh giới mang về một cái bị khế ước cao đẳng xài lang nhân thật là làm cho tất cả chúng ta đều thất kinh từ thiên hoa nói ta không có bắt lấy cũng khế ước một cái xài lang nhân bản sự là hàng vũ phân phối cho ta đều như thế Hai người đi ra phòng họp. Từ thiên hoa mở ra điện thoại, hắn phát hiện điện thoại chưa nhận, ngoài ra còn có một đầu tin tức, làm mở ra tin tức quét mắt một vòng, trên mặt hắn lập tức lộ ra nét mừng. Lôi tổng đội trưởng hỏi, thế nào? Hàng vũ phát hiện manh mối trọng yếu, cùng bí vũ hận sĩ hội có quan hệ. Từ thiên hoa không có dầu giếm, ta đi trước một bước. Không đến 30 phút. Từ thiên hoa liền đến đến hàng vũ hẹn xong vị trí. Một đầu giáo rắc hợt kỳ, chính ngồi xổm ở bên đường chờ lấy hắn. Từ Thiên Hoa đi nhanh lên đi qua hỏi, nhị cầu các ngươi thật phát hiện bí vu ẩn sĩ hội manh mối. Ngao là bản gâu phát hiện manh mối. Nhị cầu từ ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt tranh công dáng vẻ, bản gâu tại phụ cận đường đi tuần sát thời điểm, đột nhiên ngửi được một cái khí tức quen thuộc, hẳn là đào tẩu người kia gian đầu mục. Vương Tuấn Văn A, ngươi xác định là hắn. Nói nhảm, bản gâu làm sao có thể lầm? Hắn mặc dù làm dịch dung ngụy trang, nhưng hắn khí tức trên thân lộ ra sơ hở. Nhị cầu tử đối với cái này tràn ngập tự tin. Tuyệt đại đa số người khí tức đều tồn tại khác biệt. Như vậy cũng tốt so với người vân tay đồng dạng, đối thần khuyển tự cho mình là nhị cầu tử đến nói, hắn coi như phân không ra nam nữ được cái, cũng không thể lại đem khí tức lầm. Đây là một đầu rất lợi hại cầu tử. Giang thành linh giới quân tình cục cần dạng này cầu tài. Thứ thiên hoa trong lòng âm thầm nghĩ như vậy cũng hỏi, hàng vũ đâu? Nhị cầu tử trả lời nói, ngao, lão bản thấy gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông. Hắn lo lắng người gian sẽ đi mất, vì lẽ đó đi đầu theo dõi, xem hắn đến cùng sẽ đi địa phương nào. Hàng vũ đã đi theo dõi sao? Hắn bình thường là không chủ động xuất thủ xen vào chuyện bao đồng. Dù cho gặp được loại sự tình này, sẽ chỉ thông chi thiên vong cao tầng, để thiên vong người đi đau đầu. Lần này không có người mời hắn, hắn lại chủ động xuất thủ, hơn phân nửa là xem ở mặt mũi của mình phía trên, mà lấy hắn năng lực, tuyệt đối không có vấn đề. Giang thành cao thủ nhiều như mây cao cấp nhất một nhóm cao thủ trình độ cho an bệ bụng cùng mình không sai biệt lắm Từ thiên hoa duy trì đối hàng vũ là chịu phục lần này khẳng định sẽ có đột phá chương ba trăm năm mươi không chế vương tuấn văn đi vào một cái yên lặng nhỏ nhà kho hắn vốn là hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bề ngoài trắng đoán người trẻ tuổi hiện tại thế nào một cái chừng bốn mươi tuổi đầu trọng, thân thể mập da dâu quay nón mặt mũi tràn đầy thô cuồng toàn bộ chính là một cái dầu mỡ trung niên có thể nói nếu không phải là bị nhị cầu tử phát hiện dù là đứng trước mặt hàng vũ đều nhận không ra đoán chừng là sử dụng một loại nào đó có thể thay đổi ngoại hình dược vật khó trách bị công an thiên vong liên hợp toàn thành truy nã có thể cho tới bây giờ đều không có bị người phát hiện báo cáo ngoài ra vương tuấn văn sẽ tùy thân mang theo tiêu trừ khí tức thuốc bột để phòng ngừa mình lọt vào theo dõi lần này sở dĩ sẽ bại lộ đúng là nhị cầu tử công lao nhị cầu tử gần nhất hai ngày lên tới cấp chín khiếu giác so trước kia càng thêm bén nhạy mà vương tuấn văn không kịp thăng cấp dược phẩm đẳng cấp phẩm chất cho nên tại khoảng cách tương đối gần tình huống phía dưới cậu tử ý ý nguyên có thể làm ra chuẩn sắc phân biệt không khéo vương tuấn văn xuất hiện tại thanh long đường phố thanh long đường phố là giang thành phồn hoa nhất đường đi một trong vương tuấn văn hiển nhiên là tới mua sắm một chút đặc thù tài liệu càng không khéo chính là nhị cậu tử vừa vặn lặng lẽ theo trong nhà chạy ra ngoài chuẩn bị thừa dịp lão bản không chú ý chạy đến đêm người về quán bar đi nhảy đi cổ tiếp xuống triển khai cũng liền không cần lắm lời. Vương Tuấn Văn mang theo hai người thủ hạ đi tới cũ nhà kho trước. Mấy cái canh giữ ở cửa nhà kho nam tử xác minh thân phận, lập tức đem Vương Tuấn Văn mấy người bỏ vào. Rất tốt, tìm được. Hàng Vũ tốc độ thật nhanh, lại có nhị giai ẩn thân kỹ năng ám tập. Vương Tuấn Văn thẳng đến tiến vào nhà kho cũng không phát hiện bị theo dõi. Hàng Vũ ưng nhãn thuật quan sát phát hiện, cũ nhà kho cửa sổ bị phong kín, chỉ có thể thông qua đóng chặt cửa trước sau tiến vào, nhưng là hiện tại cửa trước sau đều bị khóa trái. Không bạo lực không có khả năng tiến vào bên trong. Lúc này dùng đại mã nghĩ khả năng cũng không kịp. Rất khó tại không bị phát hiện tình huống dưới trôi vào. Thông chi thiên võng. Phái người dết đi vào. Hàng vũ cảm thấy không quá thỏa đáng. Mị ma nữ vu, ám tinh linh kiếm sĩ khả năng cũng không trong này. Nếu như, chỉ là bắt lấy vương Tuấn Văn một đám, lại không bắt đến linh giới người, hành động ý nghĩa cũng liền không lớn. Hoặc là không làm. Muốn làm làm tuyệt hai họa ngầm hẳn là chạm thảo trừ căn một lần giải quyết hàng vũ tiềm hành đi vào cũ nhà kho khía cạnh hắn đối mặt vách tường nhắm mắt lại không chút do dự phát động một cái mới học được kỹ năng không gian cảm giác đây là không gian hệ truyền thừa thiểm thức pháp sư kỹ năng một trong một cái hoàn toàn mới cảm giác tầm mắt xuất hiện chung quanh biến thành hắc bạch chi sắc giống như ít quang hướng chung quanh kéo dài có thể thấu xem một chút vật thể tỉ như hộp nội bộ không gian rất nhanh hàng vũ cảm giác tầm mắt xuyên thấu trước mắt vách tường Sau tường không gian tình huống, rõ ràng bảy biện ra tới. Hắn khóa chặt một vị trí, đồng nhiên phát động lấp lóe, một đạo quang mang hiện lên, người liền ở tại chỗ biến mất, cơ hồ là tại đồng thời, không nhìn dày đặc vết tường, xuất hiện ở trong kho hàng, rất nhẹ nhàng liền tiến đến. Thiểm thức thuật không thể thuấn di đến tầm mắt bên ngoài địa phương. Nếu như hàng vũ chỉ có thiểm thức thuật một cái kỹ năng, hắn căn bản không có biện pháp tiến vào nhà kho, có thể bởi vì đã học được không gian cảm giác quan hệ, phối hợp không gian cảm giác cùng một chỗ sử dụng cho dù là xuyên tưởng cũng không phải không có khả năng không gian cảm giác là một cái phạm vi nhỏ điều tra kỹ năng nó có khả năng điều tra phạm vi xa nhất không cao hơn 10 mét khoảng cách này cứ việc rất nhỏ nhưng là hiệu quả lại rất cho lực không gian cảm giác là một cái không gian thuộc tính kỹ năng cùng bình thường trinh sát thuật không giống có thể làm đến theo không gian cấp độ đi cảm giác vật thể chỉ cần bên trong có không gian liền sẽ bị cảm giác được lúc chiến đấu đồng dạng áp dụng nó đối ẩn thân cảm bẫy kết giới cũng có rất mạnh khắc chế. Cũ nhà kho tụ tập 8 9 người, khi thấy Vương Tuấn Văn xuất hiện, lập tức cùng nhau đứng lên, lão đại. Vương Tuấn Văn ánh mắt đảo qua đám người, "Để các ngươi làm chuyện đều làm xong chưa?" Trong đó một người nam tử mở miệng nói, "Yên tâm đi, lão đại tự mình lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, chúng ta chuẩn bị không sai biệt lắm." Vương Tuấn Văn hài lòng gật đầu, "Nghi thức mấy ngày nay liền muốn bắt đầu, đều cho ta cẩn thận một chút, chỉ cần thuận lợi hoàn thành đây hết thảy." Chúng ta về sau liền muốn lên như diều gặp gió. Đám người một mặt phân chấn. Đều gật đầu nói phải. Hàng vũ giấu tại chỗ tối nghe lén. Theo trong lúc nói chuyện với nhau cho phân tích, bí vũ ẩn sĩ hội kế hoạch đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Mấy ngày nữa khả năng liền sẽ cử hành nghi thức. Tin tức này vô cùng mấu chốt. Hai cái linh giới người cũng không có tại hiện trường. Cái này cũ nhà kho, có rất lớn khả năng, chỉ là một cái tụ hội cứ điểm. Bọn hắn cử hành nghi thức nơi trốn. Tỷ lệ lớn dưới đất mê cung một nơi nào đó triển khai, giang thành mê cung dưới mặt đất, quy mô khổng lồ, kết cấu phức tạp. Nếu như tìm một cái không đáng chú ý động quật tiến hành kế hoạch, e là cho dù thiên võng nhân thủ ra hết, nhất thời bên trong cũng không có khả năng đem tế đàn tìm ra tới, không thể động thủ. Vương Tuấn Văn cầm đầu đám người này, bọn hắn thực lực ngược lại là, bằng nơi này tầm mười người, đừng nói thiên võng phái người vây quét, hàng vũ một người liền không sai biệt lắm. Nhưng nếu như đối cái này cũng nhà kho động thủ. Kết quả cuối cùng có thể sẽ đánh cỏ động rắn, cái kia hai cái linh giới người rất giàu hoạn, hiện tại coi như Vương Tuấn Văn, hơn phân nửa cũng là sẽ không tới cụ thể địa điểm. Bọn hắn chỉ là phụ trách vận chuyển tài liệu. Mỗi ngày đem tài liệu mang vào thông đạo dưới lòng đất phóng tới địa điểm chỉ định. Hai cái linh giới người lại tới đem tài liệu lấy đi, cắt ra trực tiếp liên hệ, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Hàng vũ cấp tốc làm ra quyết định, trước tiến hành giám sát cùng thẩm thấu. Biện pháp tốt nhất là khống chế lại nhóm người này bên trong bên trong một thành viên. Sau một lát, hàng vụ khóa chặt một mục tiêu. Người này là cùng tại Vương Tuấn Văn Nam tử bên người. Người này tên là Hồ Kiện, đẳng cấp không quá cao, chỉ có cấp 6, tương đối dễ dàng khống chế. Hắn đã có thể đi theo Vương Tuấn Văn bên người, khẳng định là Vương Tuấn Văn thân tín, chỉ cần có thể đem hắn cầm xuống đến, như vậy tìm hiểu nguồn gốc còn sợ bắt không được hai cái linh giới người sao. Cơ hội rất mau tới. Vương Tuấn Văn phân phối xong nhiệm vụ mới Nhóm người này lập tức giải tán, rời đi cũ nhà kho. Hàng Vũ theo dõi Hồ Kiện đi ra một khoảng cách về sau, đột nhiên ra tay với Hồ Kiện, lấy năng lực của hắn, xong một cái cấp 6 cạn bã, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá Hàng Vũ không có giết hắn. Chỉ là cấp tốc đem chế phục không chế. Hắn cầm điện thoại di động lên, một điện thoại thông chi từ thiên hoa, một điện thoại thông chi tô vân băng. Hai người cùng một cái nhị cáp, rất nhanh liền xuất hiện tại Hàng Vũ trước mặt, khi nhìn thấy bị bẻ gãy tư chi đánh thành trọng thương thoi thóp hồ kiện lúc mấy người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ hàng vũ đem tình huống giới thiệu sơ lược một lần từ thiên hoa trong mắt lóe lên một tia tinh quang ngươi làm rất tốt loại tình huống này nếu như tùy tiện đối vương tuấn văn một đám tiến hành bát hơn phân nửa không có kết quả gì ngược lại sẽ để hai cái linh giới người có chỗ cảnh giác hàng vũ đem thoi thóp hồ kiện ném đến tô vân băng trước mặt tô lao sư cho ngươi nửa ngày thời gian đối ra gia hỏa này tiến hành tẩy não có thể làm được sao tô vân băng nghĩ nghĩ nói cũng không có vấn đề hồ kiện chỉ là một cái cấp sáu chiến chức giả mà thôi ý chí của hắn thuộc tính cơ hồ không có giờ phút này thoi thoát. trọng thương sắp chết tô vân băng đã là cấp mười cao thủ cơ sở hồn lực thuộc tính đã đạt tới mười lăm điểm cơ sở tinh thần lực cũng đạt tới một trăm khoảng trường. nếu như lại thêm một thân cực phẩm linh chức trang bị tăng thêm cùng lâm thời tăng lên hồn lực tinh thần lực ma dược hiệp trợ đủ để đối ra hỏa này tiến hành tẩy não kế hoạch quả nhiên rất thuận lợi Ba, bốn tiếng về sau, hồ kiện lại xuất hiện ở trước mắt. thương thế của hắn đã tốt, bề ngoài đã không có chút nào dị thường, nhưng mà bị vĩnh cửu mê hoặc tẩy não hắn, hiện tại đem vô điều kiện tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh gì. tô vân băng có chút đau lòng nói, liền vì tẩy não như thế cái mặt hàng, lãng phí không ít tăng phúc dược phẩm cùng tinh thần lực nước thuốc, những tư nguyên này ta vốn chuẩn bị dùng tại cảng có giá trị khôi lỗi trên thân. yên tâm, ta nghĩ những thứ này chi tiêu, linh giới cơ quan tình báo sẽ thanh lý. Hàng vũ đã biết lao từ thân phận mới, vì lẽ đó an ủi tô Lão sư nói, mà lại, gia hỏa này giá trị cũng không thấp, lần này cần là có thể phá được bí vu ẩn sĩ hội âm yêu, chúng ta có thể thu lấy được hồi báo chắc chắn sẽ không là một cái con số nhỏ. Hàng vũ mệnh lệnh hồ kiện lập tức trở về, đem làm nội ứng, xếp vào tại vương Tuấn Văn bên người. Từ thiên hoa nhìn thoáng qua lĩnh mệnh bên trong đi hồ kiện, lại liếc mắt nhìn tô vân băng. Có một loại dùng mình cảm giác, nữ nhân này năng lực quá nguy hiểm đây có phải hay không là mang ý nghĩa hàng vũ đem mình nắm trước tiên đánh gần chết bỏ đói mấy trận suy yếu lại ném cho tô vân băng chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên liền có thể tiến hành triệt để tẩy nào không chế lao tử không cần kinh ngạc tiên thiên mê hoặc thuật vĩnh cửu mê hoặc năng lực một khi chúng chiêu xác thực gần như khó giải nhưng cũng không phải không có hạn chế hàng vũ nhìn ra hắn ý nghĩ linh giới bên trong nghịch thiên kỹ năng cùng truyền thừa còn nhiều rất nhiều nhiều đến chỉ có ngươi nghị không ra không có làm không được chuyện ngươi bây giờ là giang thành lớn nhất đặc vụ cơ quan đầu mục đối với phương diện này phải có chuẩn bị tâm lý chương ba trăm năm mươi chỗ béo bở không cho người ngoài mê hoặc thuật bản thân không có cái gì đặc biệt kỳ thật chính là một cái tam giai linh chức giả kỹ năng mà thôi tiên thiên mê hoặc cùng mê hoặc thuật khái niệm lại là hoàn toàn khác biệt một cái là tiên thiên kỹ năng một cái là truyền thừa kỹ năng cái sau hiệu quả có cực hạn cái trước thì có thể theo đẳng cấp không ngừng mà cường hóa cùng tăng lên. Tiên Thiên Mê hoặc Vĩnh Cửu Mê hoặc hiệu quả cũng là đặc hữu. Đương nhiên loại năng lực này cũng không phải là không có hạn mức cao nhất. Đầu tiên, Tiên Thiên Mê hoặc cùng Mê hoặc thuật đồng dạng. Cái này kỹ năng so sánh mình đẳng cấp mạnh hoặc là đẳng cấp so với mình thấp, nhưng ý chí thuộc tính rất cao mục tiêu sử dụng bình thường là vô hiệu. Tiếp theo, vì đề cao mê hoặc sát xuất thành công, tốt nhất là tại mục tiêu sắp chết, trạng thái hư nhược lúc sử dụng, bởi vì hai loại trạng thái phía dưới Mục tiêu ý chí thuộc tính sẽ trên diện rộng trượt, Cái này mang ý nghĩa. Tô Vân Băng muốn dùng kỹ năng này đối phó từ thiên hoa là không thể nào thành công. Từ thiên hoa cùng nàng đẳng cấp giống nhau, thực lực thậm chí càng mạnh một bậc, mê hoặc khó mà phát huy hiệu quả. Ngoài ra mỗi không chế một mục tiêu, mê hoặc hiệu quả liền sẽ tương đối suy yếu, vì lẽ đó bị vĩnh cửu mê hoặc người số lượng có hạn chế. Tô Vân Băng muốn dùng kỹ năng này chế tạo một chi tẩy não quân đoàn là không thể nào. Chỉ ít lấy nàng trước mắt thực lực còn không được, hàng vũ đối lao từ nói, hồ kiện manh mối này giao cho ngươi, ngươi phái người tùy thời theo vào, một khi có phát hiện mới, lập tức liên hệ chúng ta. Từ thiên hoa gật đầu, dạng này không còn gì tốt hơn, nhờ có, có các ngươi hỗ trợ, nếu không chuyện này rất khó lấy được tiến triển. Hàng vũ cười nói, đều là người một nhà, không cần quá khách khí. Từ thiên hoa hơi thêm do dự, có một việc ta nghĩ mời ngươi lại giúp một chuyện. Hàng vũ hỏi, chuyện gì? Từ thiên hoa nói, ngươi biết. Ta đảm nhiệm giang thành linh giới quân tình cục cục trưởng, nhưng cái ngành này trước mắt mới vừa vận thành lập mười phần chống giống, ta chuẩn bị theo thiên vong bên trong thu nạp nhóm thành viên đầu tiên. Hàng vũ hỏi cần ta làm cái gì? Từ thiên hoa nói ra, ta sẽ phát thảo một phần danh sách nhân viên phát cho ngươi, theo nhóm người này bên trong thu nạp quân tình cục thành viên, ngươi giúp ta kiểm định một chút, hai lần sàng chọn một cái. Hàng vũ kinh ngạc nói, ngươi để ta giúp ngươi tham mưu linh giới quân tình cục nhân tuyển, đây chính là một kiện đại sự a thân phận của ta không quá phù hợp đi hắn đã theo lão từ cái này nghe nói cả nước các nơi đều sẽ thành lập linh giới quân tình cục linh giới quân tình cục cùng thiên vong là song song bộ môn linh giới quân tình cục cùng so sánh tổ chức khổng lồ nhân thủ đông đảo thiên vong khác biệt nó là một cái nhỏ mà tình bộ môn chủ yếu phụ trách giám sát điều tra thu thập công tác tình báo chuyên môn phụ trách phá được một chút tiềm ẩn thành thị uy hiếp đây là một cái tổ chức tình báo tổ chức đặc công nhân thủ không nhất định phải nhiều nhưng nhất định phải từng cái tinh luyện dạng này một cái cơ cấu chân tuyển người mới sao mà trọng yếu tương lai có thể sẽ đối Giang Thành tạo thành sâu xa ảnh hưởng mà Thiên Vong Thành viên kỹ càng tình báo càng là nội bộ cơ mật mạng muội xuất ra tổ chức có tiết lộ bí mật phong hiểm Từ Thiên Hoa nói ra ngươi là Giang Thành Thiên Vong cô vẫn đặc biệt ta đem nhóm này thành viên tư liệu giao cho ngươi cũng không tính trái với kỷ luật chỉ cần ngươi không cần truyền ra ngoài là được rồi đối với linh giới ngươi so ta có kinh nghiệm cũng so ta hiểu được càng nhiều Vì lẽ đó cái này chuyện còn được làm phiền ngươi một lần. Hàng Vũ nói, tốt, cũng không phải chuyện phiền phải gì, điểm ấy bận bịu chắc chắn sẽ không chối từ, mà lại giang thành linh giới quân tình cục kiến thiết ý nghĩa trọng đại, ta cũng không phải hoàn toàn không để ý đại của người. Từ thiên hoa ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định, ta về trước đi an bài một cái kết nối tiểu tổ, chuyên môn theo vào hồ kiện đường dây này. Hắn không có lưu lại. Ngay lập tức an bài công tác. Hồ kiện manh mối này xác thực phi thường trọng yếu. Ai cũng không biết được bí vu ẩn sĩ hội đang dở trò quỷ gì. Bất quá, có thể khẳng định, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đây là từ thiên hoa đến Giang Thành về sau, hán chỗ tiếp nhận cái thứ nhất bản án. Giang Thành quân tình cục cũng cần một cái khởi đầu tốt đẹp. Vì lẽ đó nhất định phải làm thật xinh đẹp mới được. Hàng Vũ về nhà về sau hỏi, ta đổ vật bán được thế nào? Tô Vân băng hồi đáp, ta đã thông qua linh tế hội con đường tung ra ngoài, bởi vì chất lượng cùng các phương diện đều rất không tệ. Ta nghĩ trong hai ngày liền có thể toàn bộ rời tay, chí ít có thể đổi lại một vạn trở lên bạch tinh. Hiện tại tương đối thiếu tiền. Hàng vũ đem giết quái thu thập được trang bị cùng đá sở kỳ hữu loại hình vật tư. Một bộ phận trực tiếp bán cho linh giới thương nhân lão hùng, còn lại đại bộ phận giao cho Tô Vân Băng. Trước nội bộ tiêu hóa, nội bộ tiêu hóa không rơi, lại dùng nhân mạch cùng con đường tiến hành ngoại bộ tiêu hóa. Hoang cốc chấn nu cầu cấp bách đầu tư, mà lại mức phi thường khổng lồ mỗi một tên lính chiêu mộ chi phí đều là rất cao một ngàn tên lính bạch tinh tiêu hao liền cao tới mấy vạn nhiều màu trắng tinh thạch tiêu hao chỉ chiếm chiêu mộ phí dụng gần một nửa hàn thiết hòa đồng ô thiết mục bí ngân loại hình tài liệu lỗ hổng to lớn ngoài ra linh hồn kết tinh truyền thừa kết tinh phương diện càng là muốn đầu nhập một số lớn tài chính hàng vũ kế hoạch trước biến xuất hiện trong tay vật tư đổi một bút nhanh tiền số tiền kia có thể giải quyết khẩn cấp mình mấy ngày nay thêm ít sức mạnh Bằng vào mình lãnh chúa ưu thế, tình báo ưu thế, nhiều kiếm một chút tinh thạch cùng vật tư, hẳn là có thể giải quyết đại bộ phận chi tiêu. Ngoài ra có thể ủy thác lao triệu, lao tử, tô vân băng ba vị trọng yếu thủ hạ. Bọn hắn đều có được cường đại người mạnh, gấp trù một bút tinh thạch không khó. Thanh long tập đoàn sản nghiệp thu nhập ngày càng đề cao. Có cái này một gốc một ngày thu đấu vàng lại điên cuồng trường thành cây dụng tiền. Dù cho ngắn hạn sẽ có kinh tế áp lực, nhưng trường kỳ đến xem không đủ để thành Bây giờ xem ra ngư nhân nơi sản sinh kiến thiết càng ngày càng trọng yếu, dù sao đây là một cái cự đại tài nguyên cung ứng con đường, giống ô thiết mục, bí ngân, tinh kim, thành nội số lượng dự trữ không cao tài nguyên, đều có thể theo ngoại bộ thu hoạch được, có thể vì hàng vũ lãnh địa kiến thiết tiết kiệm đại lượng chi phí. Xeo bên này làm việc, hàng vũ để Tô Vân băng tự mình bắt. Hắn đồng thời cảm thấy, ngư nhân bên này bố cục, có lẽ hẳn là dẫn vào một cái hoàn toàn mới chiến lược người hợp tác, bởi vì xeo tụ tập đại bang ngư nhân. Tại khoảng cách Giang Thành Thị không đến 30 dặm phương kiến nhà máy. Loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được đi. Bị người phát hiện, bị lộ ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Hàng Vũ cảm thấy có thể dẫn vào quan phương bối cảnh người hợp tác, tỷ như đã đảm nhiệm Giang Thành linh giới quân tình cục từ thiên hoa, cứ như vậy có thể tránh rất nhiều phiến phức. Đương nhiên, không vội nhất thời. Hàng Vũ tiến vào Hoang Cốc Trấn. Trước tuần sát một lần lãnh địa, lại nghe Lão Triệu báo cáo tình huống. Triệu Minh nói, Hoang Quốc chấn đã càng ngày càng náo nhiệt, chỗ này nhân loại số lượng đã đạt tới ngàn người khoảng trường, đoán trường tương lai mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian bên trong, nhân số sẽ còn không ngừng mà gia tăng, vị trí của chúng ta rất tốt, cái chấn này tương lai khẳng định sẽ phồn vinh. Hàng Vũ gật đầu nói ra, không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, long giới từng cái hành tinh bình quân nhân khẩu sẽ tại 10 vạn trở lên, chúng ta hoang nguyên tỉnh nhân khẩu số lượng, khẳng định sẽ là nhiều nhất một cái. Lý do rất đơn giản. Hoang Nguyên Tỉnh đã nổi danh. Những cái kia có dạ tâm, có tổ chức đoàn đội tiến vào Long Giới, có khả năng sẽ vì tránh cùng Phong Mang Tất Lộ Hàng Vũ một đám cạnh tranh, mà chủ động từ bỏ Hoang Nguyên Tỉnh, lựa chọn Long Giới mặt khác hành tinh. Nhưng là, tuyệt đại đa số người bình thường, thế lực bình thường, bọn hắn nếu là có cơ hội tiến vào Long Giới, nhất định sẽ bởi vì Hoang Nguyên Tỉnh tình huống khá là rõ ràng, mà lại nhân loại đã có được ổn định lãnh địa, mà làm ra tiến vào Hoang Nguyên Tỉnh đến phát triển suy nghĩ. Cái này nhân khẩu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hoang Cốc trấn ý nghĩa cũng liền hiện lộ ra. Toàn này lãnh địa khoảng cách nhân tộc Hoang Cốc trấn dáng Lâm Điểm gần nhất, vì lẽ đó không thể tránh né sẽ tại Hoang Cốc trấn lưu lại phát triển, phồn vinh là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thương Long chiếm hết địa lợi. Vô luận là vòng thu thuế, vẫn là chiêu binh mãi mã, đều có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, bởi vậy Hoang Cốc trấn là rất trọng yếu, dù là về sau có được càng nhiều, thậm chí tốt hơn lãnh địa. Hoang Cốc trấn cũng không thể phóng Cái này lãnh địa nhất định phải quản lý tốt. Hàng vũ kế hoạch chờ sau này trong tay dư giả, đem hoang cốc chấn tường thành, kiến trúc, toàn bộ đều đổi mới thăng cấp một lần, sau đó định chế linh giới cơ sĩ, đem thương long tiêu chí cắm đầy tiểu chấn, dùng tiểu chấn vì thương long hấp thu màu mới. tương lai lo gì chiêu không đến nhân thủ. Triệu Minh lại báo cáo một tin tức, đúng rồi, còn có chuyện, có người báo cáo, Tây Nam một cái sơn cốc bên trong, có phi thường đáng sợ quái vật chu lên, hoài nghi là có bột cấp quái vật sống lại. Thật sao? Cụ thể vị trí nào? Dạng gì tiếng kê ở? Triệu minh đối địa đồ một chỉ, chính là chỗ này, quái vật tiếng giống giống manh thú, sơn cốc tràn ngập xương độc, chỉ cần đi vào, ngay lập tức sẽ trúng độc, theo trong miêu tả quái vật đều là cấp 11 trở lên tinh anh, tất cả mọi người không dám tiến vào. Sư hạt thú sơn cốc? Vậy liên khó trách. Hoang cốc chấn có được 10 cái cỡ lớn sơn cốc, mỗi một cái cỡ lớn sơn cốc thực tế đều là một cái bãi săn, mỗi cái khu vực săn thú lại có thể tiến hành chia nhỏ. Dù sao khu vực bên trong ẩn tàng hẻm núi, sơn động nhiều lắm. Nói tóm lại, hoang cốc chấn phụ cận quái vật tài nguyên coi như phong phú. Tổng cộng có được 30 năm chủng quần thể ẩn hiện quái vật. Những quái vật này đẳng cấp tại cấp 8 cấp 12 khoảng trường, mà mỗi một cái khu vực săn thú bên trong, chí ít sẽ soát ra một cái lãnh chúa quái vật. Lãnh chúa đổi mới rất chậm. Tối thiểu một tháng quét một cái. Bởi thế là quý giá tài nguyên. Sư hạt thú phổ biến tại 11-12 cấp bộ dáng. Đối xuất hiện giai đoạn nhân loại mà nói, là khá cường đại quái vật, đặc biệt là trong đó lãnh chúa. Hàng Vũ nói, người đi đem Giang Nam tiêu đến, chúng ta mấy cái kéo một chi bộ đội, hôm nay đi qua đem sư hạt thú Sơn Cốc thanh lọc một chút, cái này đều là một chút thượng đẳng tài nguyên, trô béo bở không cho người ngoài A. Trường 352, dùng bộ đội cải quái. Hàng Vũ mang triệu mình, Giang Nam, Tiểu Bạch, nhị Cẩu đi vào sư hạt thú Sơn Cốc. Phía sau là dòng dã một đám binh sĩ, nhân tộc bộ binh 10 cái nhân tộc cung binh mười cái nhân tộc pháp sư binh mười cái nhân tộc trị liệu binh mười cái duy nhất một lần mang ra bốn mươi binh sĩ giang nam tâm tình đặc biệt tốt bởi vì lại có thể cùng đại thần cùng một chỗ hành động á lần này hành động đại thần thế nhưng là điểm danh muốn nàng để nàng cảm thấy tươi mới là lần này mang theo bốn mươi binh sĩ loại này loại kém tiểu binh là gần nhất mới bắt đầu lưu hành lên trước kia chưa từng có mang theo binh sĩ tham gia chiến đấu tiền lệ cái này bốn mươi binh sĩ bên trong 10 cái trị liệu binh đều là Giang Nam, T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A, T-U-I-N-E-T bởi vậy mỗi một cái đều là mi thanh mục tú nữ tính hình tượng. Đương nhiên, nói cho cùng, không phải thật sự người, khó tránh khỏi nhìn khuyết thiếu linh tính, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong trí tuệ không quá cao mô phỏng chân thật người máy. Cùng thánh chức giả khác biệt chính là, trị liệu binh đều là mặc áo choàng pháp chức giả cách gắn mặc, mà thánh chức giả thực tế là rất ít mặc áo choàng, trang bị cùng chiến chức giả tương đối tiếp cận vì lẽ đó trị liệu binh phòng ngự rất thấp cả đám đều rất yếu ớt phải cẩn thận bảo hộ mới được mặt khác ba mươi binh sĩ bên trong bộ binh là triệu minh cung binh cùng pháp sư binh là hàng vũ dạng này tách đi ra tương đối lợi cho chỉ huy để tránh thời điểm chiến đấu loạn trận cướp hàng vũ vừa đi vừa nói sư hạt thú là một loại mười phần nguy hiểm quái vật đẳng cấp tại cấp mười một cấp mười hai toàn bộ đều là tinh anh quái tuyệt đối không nên chủ quan triệu minh gật đầu nói đúng vậy à Cấp mười trước quái vật mỗi thăng một cái cấp bậc, thực lực tăng lên vẫn còn tương đối có thể tiếp nhận. Cấp mười về sau quái vật, mỗi một cấp cũng không thể xem thường. Trong sơn cốc này có số lớn cấp mười hai bạch ngân tinh anh, hoàng kim tinh anh, bọn chúng thực lực cùng chúng ta đồng cấp lãnh chúa cũng chẳng yếu đi đâu. A, lợi hại như vậy nha, vậy chúng ta phải cẩn thận. Giang Nam vội vã cuống cuồng vẫn ngắm nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua mình danh hạ binh, những này trị liệu binh tạo ra đến chi phí đáng quý, nếu như bị xử lý, thì thật là đáng tiếc binh sĩ sẽ không tự động phục sinh một khi bị tiêu diệt tài nguyên tổn thất nghiêm trọng giang nam đối với mình trị liệu binh bảo bối vô cùng mà trị liệu binh tài liệu chi phí nhất là cao đối với nàng mà nói không phải một cái con số nhỏ a hàng vũ xuất phát trước liền chuẩn bị sẵn sàng tại hoang cốc trấn trúc phúc bia đá cho mỗi cá nhân bao quát binh sĩ ở bên trong gia trì trúc phúc thông qua tăng lên độc kháng để chống đỡ sư hạt thú sơn cốc xương độc nếu không mỗi phút mỗi giây đều sẽ tổn thất sinh mệnh Cho dù là hàng vũ cũng gánh không được a. Hàng vũ ngược lại một điểm không lo lắng đội ngủ an toàn. Dù sao mang theo phụ trách an toàn cùng canh gác cầu tử quân sư. Sư hạt thú không am hiểu ẩn nấp khí tức, không có khả năng né tránh được cầu tử điều tra. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện. Hàn Huyên trò chuyện hiện thế khoảng thời gian này biến hóa. Hàng Tiểu Bạch cùng Giang Nam tính cách tương đối tiếp cận quan hệ, hai người bọn họ hiện tại đã trở thành hảo bằng hữu. Triệu Minh từ khi quyết định sát nhập đoàn đội cùng từ thiên hoa cùng một chỗ cùng hàng vũ hôn về sau, hắn cũng hoàn toàn buông xuống đại lao bản giá đỡ. Giang Nam đột nhiên cảm khái, ai, ta hiện tại cuối cùng là Minh Bạch, đại thần tại sao phải biết điều như vậy? Hàng tiểu bạch một mặt không hiểu, tại sao vậy? Giang Nam buồn bực nói, từ khi chúng ta cầm xuống hoang cốc chấn về sau, ta tại yên kinh lập tức liền nổi danh, hiện tại suốt ngày đều có người chạy trong nhà tới bái phỏng làm hại gần nhất không che mặt cũng không dám ra ngoài cửa. Hàng vũ cười nói, nói nhảm, Ngươi bây giờ đã là cả nước công nhận đệ nhất mỹ nữ thanh chức giả, ngay cả ta tại Giang Thành Thủ Hạ đều có một nửa thành ngươi phan hâm mộ. Chỉ là không biết cái này xưng hào hẳn là làm sao dấu chấm. Bởi vì có hai loại dấu chấm hoặc lý giải phương pháp. Loại thứ nhất là đột xuất đệ nhất mỹ nữ cái này chưa mấu chốt. Nói rõ mọi người cho rằng Giang Nam là nữ tính thanh chức giả bên trong đẹp nhất. Loại thứ hai là đột xuất thứ nhất thanh chức giả mấy cái này chưa mấu chốt. Nói rõ mọi người tán thành Giang Nam là mạnh nhất thanh chức giả hoặc là nói là nữ tính bên trong mạnh nhất thánh chức giả vô luận loại nào đều tràn đầy chủ đề tính giang nam hiện tại xem như triệt để phát hỏa giang nam choáng sinh hai gò má liên tiếp ngượng ngùng ngượng ngùng gãi gãi đầu đại thần ngươi làm sao cũng rêu cợt lên ta người ta là cái gì trình độ ngài còn không biết sao triệu minh lúc này mở miệng nói điệu thấp có điệu thấp chỗ tốt cao điệu có cao điệu chỗ tốt ngươi như là đã thành danh liền không nên bị thanh danh chỗ mệt mỏi lại càng không nên mâu thuẫn danh khí mà muốn lợi dụng được nó, từ đó kiếm chắc lợi ích. Ta nên làm như thế nào đâu? Giang Nam biết Lao Triệu Đại Thúc là phương diện này cao thủ. Tất cả mọi người là thương long thành viên, lại là kề vai chiến đấu nhiều lần đồng bạn, Lao Triệu Đại Thúc khẳng định là sẽ không hại mình. Triệu Minh nói, bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, thủ hạ ta có chuyên nghiệp vận doanh cao thủ, chờ sau này trở về, cho ngươi thêm cung cấp phương án, giúp ngươi đem mình hảo hảo đóng gói một cái. Giang Nam gật đầu, ta ơn Triệu Đại Thúc. Triệu Minh. Không cần khách khí, đều là người một nhà. Hàng tiểu bạch một mặt buồn bực, nàng còn không thể nào hiểu được, vì cái gì Giang nam đột nhiên liền bạo đỏ lên. Ngao, lão bản, mau tới đây, bản gâu phát hiện một tổ quái vật. Sư hạt thú là điển hình quần cư loại hình quái vật. Một tổ chính là mười mấy hai mươi con. Một chút liền có thể phân biệt mạnh yếu. Nhỏ sư hạt thú đều là cấp 11, lớn sư hạt thú đều là cấp 12. Thổ hoàng sắc phổ thông sư hạt thú là thanh đồng, bạch ngân tinh anh thực lực. Màu xám đen là sư hạt thú đầu mục, mỗi một cái đều là cấp 12 hoàng kim tinh anh, thực lực so với cấp 10 thanh đồng lánh chúa cũng không chút thua kém. Sư hạt thú 10 phần linh hoạt lại ra dày thịt béo. Bọn chúng không những vật lộn năng lực hung mãnh, còn có thể phóng thích kịch độc đến công kích. Loại này bầy lớn quái vật lấy mọi người trước mắt năng lực rất khó đối phó. Mà đây cũng là hàng vũ tại sao phải kéo bộ đội đến tiêu diệt toàn bộ nguyên nhân. Một phương diện vì tăng lên hiệu suất. Bởi vì tinh anh sư hạt thú mấy ngày liền sẽ đổi mới một lần, toàn bộ trong sơn cốc trí ít có 600 trở lên tinh anh sư hạt thú, chỉ dựa vào tạo thành tiểu đội không cách nào nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ. Một mặt khác là tăng lên tính an toàn. Dù là lấy hàng vũ thực lực bây giờ, hắn cũng không dám xông vào một tổ 11, cấp 12 sư hạt thú bên trong chém lung tung, đây là chuyện rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị xử lý. Mấy người lập tức hành động. Tiểu Bạch trước dùng kỹ năng không tràng để tránh chiến đấu thanh em dẫn tới mặt khác quái vật lao triệu cùng hàng vũ ngay sau đó xuất bộ binh tiến công mười mấy người đồng thời lấy công kích kỹ cấp tốc tới gần sư hạ thú hàng vũ cùng triệu minh một ngựa đi đầu trước hết giết tiến quái vật bên trong triệu minh ngay lập tức sử dụng sát ý hấp thu giữ chặt sư hạt thú đầu mục đưa nó đưa đến bên ngoài vòng chiến dẫn tới pháp sư binh cùng tiễn binh trong vòng đây hai mươi cái binh sĩ tập kích tề sạ. mười mấy giây đồng hồ liền đem nguy hiểm sư hạt thú đầu mục tiêu diệt Sư hạt thú bảy mất đi đầu mục lập tức xuất hiện hỗn loạn. Sau đó chiến đấu cũng rất dễ dàng. Nhân tộc bộ binh ỉ vào máu giải phòng cao hàng phía trước kháng quái, trị liệu binh ở phía sau cho bộ binh tăng máu, cung binh, pháp sư phụ trách chuyển vận, Hàng Vũ thì du tẩu trong đó, nhanh chóng thu hoạch tàn huyết sư hạt thú, cho bọn chúng một kích cuối cùng. Giang Nam thì tùy cơ ứng biến. Mỗi khi binh sĩ gặp nguy hiểm tàn huyết, nàng đều kịp thời xuất thủ, đem cứu vãn trở về để tránh tạo thành tổn thất. Mười mấy phút chiến đấu liền kết thúc. Mỗi người đều cảm giác nhẹ nhõm dị thường. Mặc dù phát động bộ đội vây quét quái vật, để thu hoạch linh khí nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng bởi vì có hàng vũ nhanh chóng thu hoạch, vì lẽ đó đại bộ phận linh khí đều bị mấy người hấp thu. Giang Nam Kinh Hỷ nói, thật nhiều linh khí A. Cái này đều là 11-12 cấp tinh anh. Triệu Minh nói, mà lại tỷ lệ rơi đồ cũng rất không tệ, nơi này xảy ra cấp 10, cấp 11 trang bị, giá trị phi thường cao. Hàng vũ nói, Sơn Quốc có mấy trăm con tinh anh sư hạt, hôm nay nếu là một lần đầy đủ soát xuống tới, chúng ta bao quát ta cậu tử, đại mạ nghị thu hoạch 6.000 khoảng trường linh khí vấn đề không lớn. Lúc này đừng nói Giang Nam. Dù là Triệu Minh đều kinh ngạc, đây chính là mang theo bộ đội cải quái hiệu suất sao. Cấp 10 người linh khí hạn mức cao nhất cũng liền 18.000 điểm A. Mấy người đều nhiệt tình 10 phần, lập tức bắt đầu hành động, Giang Nam cùng Triệu Minh cứ việc cũng đều đã cấp 10, nhưng là bọn hắn có đại lượng kỹ năng cần tăng lên. Chính là cần linh khí thời điểm. Hàng vũ tình huống cũng kém không nhiều. Hắn có 3 cái tam giai kỹ năng gấp đón đỡ tăng lên. Cái này một đợt quái vật soát xuống tới, đại mã nghĩ cùng nhị cầu tử cũng kém không nhiều cấp 10. Vô luận là đại mã nghĩ hay là nhị cầu tử. Chỉ cần có thể lên tới cấp 10. Đối hàng vũ mang tới trợ giúp đều sẽ là to lớn. mươi 353, ma huyết thức tỉnh. Quả nhiên. Sau sau tiếng. Sư hạt thú bị dọn dẹp bắt bắt kiểu kiểu. Hàng vũ. Giang Nam, Triệu Minh, Cậu Tử, Tiểu Bạch bình quân thu hoạch được linh khí hơn 6.000 điểm. Tiểu Bạch ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, tạm thời không cần linh khí, vì lẽ đó đem linh khí đều cho Đại Mã Nghĩ. Hàng Tiểu Bạch thật sự là giúp hàng Vũ Đại Ân, muốn không có nàng một mực vô tư đem thuộc về mình linh khí, toàn bộ chuyển di cho Đại Mã Nghĩ, trợ giúp hàng Vũ đổi dưỡng cái này linh thú, Đại Mã Nghĩ cũng không có khả năng nhanh như vậy trưởng thành. Cậu Tử khoảng cách thăng cấp còn kém 20%. Đại mạng nghĩ tốc độ phát triển cái sau vượt cái trước. Cái này nhân diện kiến chúa vừa vặn trở thành cấp 10 linh thú. Nhân diện kiến chúa đã có thể đồng thời điều khiển 24 chỉ kiến thợ, tám con kiến lính, thanh đồng tinh anh, ba con kiến hộ vệ, bạch ngân tinh anh, một con kiến vương, hoàng kim tinh anh. Tất cả đều là 10 cấp quái. Nó cũng có thể từ bỏ triệu hoán tinh anh cự kiến. Cải thành một hơi khống chế 36 chỉ kiến thợ. Cái này 36 chỉ đều là 10 cấp kiến thợ, người mang đào móc cùng kiến tạo thuật. Bọn chúng ở phương diện này năng lực, so sánh với trước kia, càng thêm cường đại. Đây là một chi bí mật mà hiệu suất cao công trình đội. Tương lai vô luận công thành nổ trại, vẫn là kiến tạo trụ sở bí mật. Những này kiến thợ đều có thể phát huy không tưởng tượng được công năng, mà nhân diện kiến chúa khoảng cách tiến hóa thành lãnh chúa cũng đã không xa. Nó một khi trở thành lãnh chúa, không những bản thân thực lực sẽ tăng nhiều, mà lại sẽ có càng ép gọi hơn gọi năng lực. Không chỉ có cự kiến công trình đội năng lực tăng gọn, càng có thể triệu hoán có đặc thù công năng đặc trùng chiến thuật cự kiến. Nếu như chỉ từ năng lực chiến đấu đến xem, kỳ thật nhân diện kiến chúa thực lực tổng hợp còn muốn tại cầu tử phía trên. Tương lai lợi dụng kiến chúa linh khí điều khiển năng lực, mấy chục con đại mã nghĩ còn có thể bị chế tạo thành một cái dự bị linh khí kho. Vì chăn nuôi cái này hai con linh thú là không ít tốn tinh lực cùng chi phí. Hiện tại theo đẳng cấp dần dần đuổi kịp chính mình, bọn chúng đều sẽ phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Hàng vũ một hơi xuất ra bảy linh khí, toàn bộ đều đập vào kỹ năng phía trên, tăng lên tam giai chủ kỹ năng Ma huyết thức tỉnh lên tới cấp ba. Ma huyết thức tỉnh trước mắt đẳng cấp ba, tiêu hao ba mươi điểm tinh thần lực, biến thân Ma huyết lãnh chúa, mỗi giây giảm xuống 12 hai điểm sinh mệnh, lực lượng hai mươi bốn, nhanh nhẹn hai mươi bốn, vật lý công kích ba mươi, tổn thương miễn trừ 12, hai, tốc độ di chuyển 12, hai, cận chiến tổn thương chất lỏng 10, dị thường trạng thái kháng tính bốn mươi, miễn dịch sắp chết suy yếu kỹ năng hiệu quả theo sinh mệnh tổn thất tỷ lệ tăng cường thời gian cùn đồ vì năm phút ma huyết thức tỉnh là khát máu cuồng bạo tiến dai kỹ hai cái này kỹ năng là không có cách nào được ra bọn chúng sẽ cùng một chỗ tiến vào làm lạnh bất quá liền cùng cái khác tiến dai loại kỹ năng đồng dạng hàng vũ có thể căn cứ tình huống thực tế lựa chọn sử dụng nhị giai kỹ năng khát máu cuồng bạo cũng có thể lựa chọn sử dụng tam giai kỹ năng ma huyết thức tỉnh không hề nghi ngờ tam giai kỹ năng muốn so nhị giai kỹ năng cường đại nhiều lắm Khát máu cuồng bạo là một cái trạng thái kỹ năng, Ma huyết thức tỉnh lại là một cái biến thân kỹ năng. Đây là khác biệt kỹ năng khái niệm, biến thân kỹ năng không chỉ có sẽ cải biến tự thân thuộc tính, hơn nữa còn giao phó năng lực đặc thù, thậm chí là kỹ năng đặc thù. Phụ thuộc tính tăng thêm đến xem. Cấp 3 Ma huyết thức tỉnh so sánh cường hóa khát máu cuồng bạo. Lực lượng, nhanh nhẹn phương diện tăng phúc cường độ 60%. Vật lý công kích, tốc độ di chuyển tăng phúc cường độ 100%. Ngoài ra, cận chiến tổn thương sinh mệnh lực chất lọc dị thường trạng thái kháng tính đều chiếm được rõ ràng tăng lên càng thu hoạch được một hạng mười hai điểm tổn thương miễn trừ năng lực cái gọi là tổn thương miễn trừ mỗi một giây bên trong vô luận nhận dạng gì ngoại giới tổn thương vô luận là vật lý nguyên tố tinh thần chỉ cần trong một giây tích lũy tổn thương không có vượt qua mười lăm điểm liền trực tiếp miễn dịch nếu như mọi mệnh tích tổn thương vượt qua mười lăm điểm thì sẽ tự động triệt tiêu mười lăm điểm thương tổn đây là phi thường mạnh mẽ năng lực Bình thường chỉ có tam giai trở lên kỹ năng mới có hiệu quả như vậy. Tam giai kỹ năng tu luyện độ khó quá lớn, chỉ riêng một cái kỹ năng thăng đầy sinh ra linh khí tiêu hao liền cao tới 7.000 điểm rồi. Đây cũng chính là hàng vũ tương đối đặc thù. Nếu như đổi thành những người khác, trừ cần gần 7.000 điểm linh khí bên ngoài, bọn hắn ít nhất phải chăm chỉ luyện tập 5 ngày 10 ngày đến thuần thủ. Dù sao tam giai độ khó thuần thủ, sao muốn so nhị giai kỹ năng càng thêm khó khăn. Dù cho có hiệu suất phương diện ưu thế, Hàng Vũ cũng không có cách nào lập tức kích hoạt cái này tam giai truyền thừa. Bởi vì mặt khác hai cái kỹ năng nhiên huyết chi lưới đao, côn bạo đấu khí, tạm thời còn không có tăng lên tới mát cấp trạng thái. Giang Nam vui vẻ nói, hôm nay thu thập nhiều như vậy linh khí, đầy đủ ta đem trên thân tất cả kỹ năng thăng đầy, ta lập tức liền có thể kích hoạt một cái nhị giai truyền thừa. Hàng Vũ nói, thật sao? Vậy thật là không tệ. Giang Nam trước mắt người mang khu ma sư, y lia sư, quang minh mục sư, ba cái nhất giai truyền thừa kỹ năng đầy đủ đủ ý giới sư là sớm nhất đạt được đây là nàng duy nhất đã kích hoạt truyền thừa khu ma sư là thánh chức giả có không tệ truyền vận năng lực chiến đấu truyền thừa quang minh mục sư là một cái phụ trợ hình truyền thừa giang nam cân nhắc đến tiên thiên kỹ năng tăng phúc ưu thế vì lẽ đó cô ý nhiều học một chút phụ trợ tăng thêm kỹ năng nàng trải qua nhiều mặt nghe ngóng cùng hiểu rõ cuối cùng lựa chọn quang minh mục sư ngoại trừ làm ý giới sư tiến giai nhị giai truyền thừa cao giai trị liệu sư Giang Nam cũng đã đem mảnh vỡ tập đầy, theo thứ tự là cường lực trị liệu, quần thể khôi phục, tái sinh thuật, ba cái đều là rất có lực trị liệu kỹ năng, chỉ là tại hiệu quả phương diện đều có một số khác biệt. Cường lực trị liệu là một cái hiệu quả siêu cường đơn thể trị liệu thuật, nó thời gian cùn đồng án, cùng nhất giai vết thương nhẹ trị liệu không xung đột, có thể giao thế sử dụng, hiệu quả trị liệu ra sức. Quần thể khôi phục là duy nhất một lần đối nhiều người tiến hành trị liệu, cái này trị liệu thuật cũng không phải là nháy mắt trị liệu mà là da chỉ bờ UFF tiếp tục khôi phục, bởi vì tự quang nữ thần minh ước mang tới tiên thiên tăng phúc, vì lẽ đó cũng rất cho lực. Tái sinh thuật cũng là trị liệu bờ UFF, mặc dù là một cái đơn thể kỹ năng, nhưng là khôi phục hiệu quả muốn so quần thể trị liệu mạnh rất nhiều, mà lại kỹ năng này bổ sung nhục thể chữa trị hiệu quả đặc biệt, thích hợp đối với chiến đấu bên trong thiếu cánh tay cột chân người sử dụng. Sông Mỹ nữ là thương long thủ tịch trị liệu hình thánh chức giả. Điểm này có thể nói là không hề nghi ngờ đợi nàng đem ba cái nhị giai kỹ năng luyện tốt, thuận lợi kích hoạt lên nhị giai truyền thừa sau, hiệu quả trị liệu nâng cao một bước. đương nhiên, Giang Nam đối với mình định vị không chỉ có riêng là trị liệu cùng phụ trợ, khu ma sư mấy cái kỹ năng bên ngoài, nàng còn tu luyện cá biệt chiến trước kỹ năng, lấy tăng cường mình cận chiến thực lực. vì lẽ đó, nàng nhìn như là người vật vô hại, người gặp người thích thanh trước tiểu mỹ nữ, có thể Giang Nam trang bị đẳng cấp, phóng nhãn toàn bộ thương long, thực lực cũng có thể đưa thân chuẩn một tuyến tuyệt đại đa số người căn bản đánh không lại. Phóng tới hiện thế đi. Kia là nhất lưu cao thủ. Mười đầu đại hán đều không tới gần được hung manh nhân vật. Giang Nam rất rõ ràng, mình tố chất, có thể có hôm nay hết thảy, tất cả đều là dựa vào đại thần tài bồi, vì lẽ đó không dám chút nào kiêu ngạo tự mãn, y thì nguyên lấy hàng vũ vì trong lòng mục tiêu, ngay tại tiếp tục cố gắng trưởng thành. Ngao, lão bản, tinh anh sư hạt thú đã bị giết không sai biệt lắm. Nhị cắp tinh phái ra phân thân đem phụ cận lục soát một lần không có phát hiện mục tiêu khác, chỉ còn hung nhất một đám, có hay không muốn đi qua. Hàng vũ nói, thời gian không còn sớm, xử lý sư hạt thú lãnh chúa liền kết thúc công việc đi, chúng ta hôm nay thu hoạch đủ lớn. Triệu Minh cảm khái nói, chỉ riêng màu trắng tinh thạch một hơi liền kiếm lời 3 ngàn, ngoài ra còn có hơn 400 bộ màu trắng trang bị, hơn 100 kiện mặt khác màu trắng vật phẩm, bao quát bảy khối nhất nhị giai màu trắng đá sở kỳ hiệu. Hiệu suất này cùng thu hoạch đổi thành trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đổi thành trước kia, chỉ dựa vào một tiểu đội. Hiểu rõ không sơn cốc này căn bản không có khả năng. Dù cho có thể làm được cũng cần 3 ngày khoảng trừng thời gian. Nếu như tạo thành mấy chục hơn trăm người đoàn đội, tốc độ nhanh một chút, hiệu suất cao một chút, ngược lại là khả năng một ngày hoàn thành. Nhưng chiến lợi phẩm cùng linh khí mọi người phân một điểm, cũng liền không có còn lại bao nhiêu. Hiện tại không giống. Mấy người dẫn đầu binh sĩ đến giết quái tuy nói bởi vì binh sĩ không có cách nào ký kết linh khí khế ước vì lẽ đó linh khí phương diện xác thực sẽ tạo thành một bộ phận lãng phí nhưng có hàng vũ cái này hành động lực siêu cường đỉnh tiêm cao thủ đối quái vật tiến hành thu hoạch cuối cùng lấy được linh khí y hải nguyên không phải số ít ngoài ra còn có số lớn chiến lợi phẩm bó lớn tinh thạch có thể làm dịu lãnh địa tài chính lỗ hổng mấy trăm kiện cao cấp đồ trắng càng là giá cả không ít coi như không bán cầm đi phân giải cũng có thể đổi thành số lớn kiến thiết lãnh địa chỗ cần thiết tài liệu sư hạt thú sơn cốc chất béo quá phong phú phía trước chính là sư hạt lanh chúa một đầu trường châu á tượng như thế lớn cự thú chính uy phong lẫm liệt tại trong đá vụn hành tẩu nó bên người đi theo bốn đầu toàn thân xám đen sư hạt thú đầu mục chung quanh còn tản bộ mười bảy mười tám đầu sư hạt thú bọn chúng trí tuệ thấp còn không biết phụ cận đồng bạn đã bị rết sạch cái này đều phải nhờ vào tiểu bạch khống tràng năng lực cường đại dã ngoại cây quái quá trình bên trong có một cái lực khống chế cường đại linh chức giả là phi thường trọng yếu Loại này lực khống chế yêu cầu, không gần như chỉ ở tại không quái, càng ở chỗ trận khống. Nếu không, khoảng cách gần như vậy, lại là sơn quốc hoàng cảnh. Những quái vật này cũng không phải kẻ điếc mù lòa làm sao lại không cảm giác được. Triệu minh nữ mày có chút khó làm a, Hàng vũ gật gật đầu, sư hạt thú lãnh chúa là bạch ngân lãnh chúa, nhưng nó là cấp 12 bạch ngân lãnh chúa, thực lực tuyệt so cấp 11 hoàng kim lãnh chúa kém, mà chúng ta đều mới cấp 10, vì lẽ đó độ khó xác thực thật lớn. Một trận chiến này nhìn rất khó làm được không tổn hao gì, chỉ có thể tận lực khống chế giảm bất tổn thất. Lão triệu, tiểu bạch, hai người đi cuốn lấy sư hạt lênh chúa, an bài cho các ngươi ba cái trị liệu binh. Hàng tiểu bạch gật đầu. Triệu minh cũng biểu thị không có vấn đề. Hán thực lực cũng càng ngày càng mạnh, hiện tại cũng là một thân gia tăng sinh mệnh cùng thể chất lục trang. Kích hoạt hai cái nhất giai truyền thừa, một cái nhị giai truyền thừa, cũng học được tam giai kỹ năng, lực phòng ngự cùng phòng ngự kỹ đều siêu cường. Có tiểu bạch cái này khống chế đại sư hỗ trợ, lại có 3 cái trị liệu binh phối hợp. Trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Động thủ đi. Ta lên trước. Hàng Vũ hít sâu một hơi, trước đó chiến đấu, hắn đều không có suất toàn lực, lần này hắn cần phải toàn lực ứng phó. Phát động tam giai kỹ năng, ma huyết thức tỉnh. Hàng Vũ trước đó vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua kỹ năng này, lần này vì nhất nhanh kết thúc chiến đấu thu nhỏ tổn thất, đã không phát không được động cái này cực kỳ cường hãn nhưng cũng tương đối nguy hiểm biến thân kỹ năng. Chương 354, cường đại hiệu quả. Hàng Vũ bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người, toàn thân bị dắt lên một tầng huyết sắc, màu da cùng màu tóc cũng vì đó cải biến, vốn không tính đặc biệt cao lớn cường giả dáng người, giờ phút này đột nhiên trở nên vượt qua 2.5m, phía sau phóng xuất ra một đôi 4-5m tinh hồng cánh lớn. Chỉ là tại khí thế phía trên liền đủ dò người. Triệu Minh, Giang Nam đều sợ ngây người. Đây là kỹ năng gì a? Quá khoa trương đi. Linh giới trang bị không có cố định kích thước. Sẽ theo hình thể biến hóa tự động biến hóa Chưa từng sẽ xuất hiện số đo không hợp tình huống Hàng vũ biến thân thành ma huyết lánh chúa về sau Toàn thân trang bị cũng đi theo phát sinh biến hóa Vốn là lại lớn lại lớn lên địa long ba động thương Giờ phút này trọn vẹn trở nên có gần 5 mét dài như vậy Lực lượng Lực lượng thật mạnh Hàng vũ có thể rõ ràng cảm giác được Kỹ năng này so khát máu cuồng bạo còn cường đại hơn tiếp cận một lần Nhưng sinh ra tiêu hao cũng lớn Ngay tại điên cuồng hơn tổn thất sinh mệnh lực Hàng vũ tình huống bình thường căng hết cỡ kiên trì nửa phút khoảng trường. Hiện tại bởi vì có Giang Nam vũ lớn siêu cấp mẹ cùng một đám trị liệu bình, hàng vũ ngược lại là không có quá nhiều nỗi lo về sau. Hai chân đạp xuống đất, lực lượng cuồng bạo phóng thích, đem hắn như như đạn pháo ném đến giữa không trung. Hai cánh mở ra, xoay quanh một vòng, lao xuống giết tiến sư hạt bẩy. Hàng vũ biến thân ma huyết lãnh chúa về sau thu hoạch được hai hạng ẩn tàng năng lực. hạng thứ nhất chính là năng lực phi hành, ma huyết lãnh chúa chi dực cùng thạch tượng quỷ sáo trang thạch cánh khác biệt cái trước phi hành càng linh hoạt không có bất kỳ cái gì hạn chế giống trời sinh có năng lực đồng dạng hạng thứ hai chính là kỹ năng cường hóa ma huyết lãnh chúa trạng thái phía dưới truyền thừa liên bên trong kỹ năng đều sẽ đạt được trình độ nhất định cường hóa rút ngắn thời gian cùn đổ, gia tăng kỹ năng uy lực sư hạ thú lập tức phát hiện hàng vũ bọn chúng bọ cạp cái đuôi lập tức dựng thẳng lên thường cây kịch độc vô cùng độc trâm công kích phun ra hàng vũ lăng không buộc phát tật phong thuấn tập tiếp lấy lại phát động điên cuồng xung phong, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, né tránh đại bộ phận độc trâm, xông vào sư hạt thú bầy ở trong. Một giây sau, nhanh chóng ảnh đả kích. Giang Nam, Triệu Minh hoàn toàn thấy không rõ. Dù là mạnh như hàng tiểu bạch, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Thương ảnh một nháy mắt phóng xuất ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng đánh tới, mấy cái sư hạt thú nhao nhao bị thương tổn, vũ khí màu xanh lam tạo thành sinh mệnh lực tổn thất cũng không nhỏ. Giống Sư Hạt Thú lãnh chúa phẫn nộ gào thét xuống lại. Hàng Vũ rất rõ ràng, gia hỏa này vô cùng lợi hại. Vội vàng ném ra một cái địa long ba. Sư Hạt Thú lãnh chúa phi thường nhanh nhẹn, một cái tránh gấp ý đồ né tránh, bị khía cạnh đánh trúng hất tung ở mặt đất. Mặc dù nhận một chút tổn thương, nhưng đối một cái cấp mười hai lãnh chúa tới nói, điểm ấy tổn thương cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Nó lập tức đứng lên, toàn thân quấn quanh lấy khí độc, đang muốn hướng Hàng Vũ trên thân đánh tới. Triệu Minh nắm lấy cơ hội phóng xuất ra một cái sát ý hấp thu. Để sư hạc thú lãnh chúa lập tức cải biến mục tiêu công kích khóa chặt triệu minh sát ý hấp thu là một cái rất lưu manh kỹ năng, cùng trong trò chơi khiêu khích đồng dạng, có thể cưỡng chế kéo cựu hận, cưỡng chế mục tiêu công kích mình, đồng thời cũng có thể không ngừng hấp thu sát khí, tăng lên sinh mệnh lực của mình cùng thuộc tính. Nơi này giao cho các ngươi. Triệu minh rất rõ ràng lãnh chúa quái đều có mạnh mẽ phạm vi lớn sát thương kỹ năng, vì lẽ đó tại giữ chặt sư hạc thú lãnh chúa cựu hận về sau. Hắn quay đầu liền chạy đem sư hạt thú lãnh chúa cương ép theo quái bảy mang đi. Lãnh chúa quái vật trí tuệ không cao, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút. Lãnh chúa cấp quái vật đồng dạng đều không sẽ cùng quái bảy tách rời, nhưng là nhận kỹ năng ảnh hưởng, sư hạt thú lãnh chúa không cách nào khống chế mình, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Tại tiểu bạch phối hợp phía dưới trọn vẹn mang ra hai trăm mét, rất tốt. Cứ như vậy, cái này lãnh chúa quái liền sẽ không vướng chân vướng tay, nó không thể thoát khỏi láo triệu hấp dẫn trừ phi một hơi đem lão triệu xử lý nếu không không cách nào công kích mục tiêu khác hàng tiểu bạch cùng ba cái trị liệu binh hiệp trợ phía dưới dây dưa ba bốn phút cũng không thành vấn đề nhiên huyết chi nhận hàng vũ lại phát động một cái tam dài kỹ một cỗ năng lượng màu đỏ như máu thông qua hai tay rót vào vũ khí để địa long ba động thương giống như rào rạt thiêu đốt đồng dạng ngưng tụ thành một thanh dài tám mét thiêu đốt huyết nhận hàng vũ vung vẩy trường thương một cái quét ngang nhất dài kỹ năng mãnh liệt một kích 180 182 179 Lấy thế tối khô là hủ. Địa Long Ba động thương gia chỉ nhiên huyết chi nhận. Trước tiên đánh tại cái thứ nhất sư hạt thú trên thân, theo sư hạt thú thân thể, trực tiếp đi ngang qua mà qua, tiếp lấy lại đánh vào cái thứ hai sư hạt thú trên thân lại một lần nữa đi ngang qua mà qua, cuối cùng bổ tới cái thứ ba sư hạt thú, vẫn là đi ngang qua mà qua, toàn bộ quá trình không trở ngại chút nào. Mỗi một cái sư hạt thú thân thể nhìn như không tổn hao gì nhưng lại đều lọt vào thương tổn cực lớn. Lấy Giang Nam thị giác nhìn sang, nàng trông thấy biến thân về sau đại thần đột nhiên đem vũ khí biến thành một thanh thiêu đốt huyết đao, sau đó giơ cái này một thanh thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm trường đao. Một nháy mắt quét qua vài đầu quái vật thân thể, cây đao này giống như cũng không phải là thực thể, nó có thể đi ngang qua qua vật lý chướng ngại. Bởi vậy quần chiến bên trong có thể tạo thành càng lớn phạm vi sát thương. Giang Nam phát hiện bị hàng vũ đảo qua mấy cái sư hà thú. Đều nhận mánh kích kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng mà bị đánh lui mấy mét, địa long ba động thương ba động hiệu quả cũng đồng thời sinh ra. 99, 76, 81, từng đạo ba động lẫn nhau được ra. Để mấy cái sư hạt lẫn nhau nhận càng lớn tổn thương. Quá mạnh, quá mạnh, truyền vận quá ra sức. Trang diện kia coi là thật liền cùng hành tạo thiên quân không hề khác gì nhau. Giang nam con mắt đều toát ra tiểu tình tình, đây chính là hàng vũ trước mắt chân thực thực lực sao. Thật không hổ là đại thần nha. Hắn thật sự là càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, không thể khinh thường A. Hiện trường có 4 cái sư hạt thú đầu mục. Bọn chúng tương đương 4 cái cấp 10 thanh đồng lãnh chúa. Ngoài ra còn có gần 20 con sư hạt thú ngay tại cấp tốc vây công tới. Dù là mạnh như hàng vũ cũng không có khả năng gánh vắt được, vì lẽ đó nhất định phải để các binh sĩ tranh thủ thời gian để lên đi. Giang Nam thì đỉnh lấy thuẫn vọt tới hàng vũ bên người các loại mạnh mẽ trị liệu thuật không ngừng hướng hàng vũ trên thân ném qua đi nhị cầu tử cũng không có nhàn rỗi hắn thay láo bản gánh vác bộ phận tổn thương đồng thời mấy cái phân thân có ý xua đuổi sư hạt thú tới gần hàng vũ phạm vi công kích để hàng vũ kinh khủng công kích mỗi lần đều có thể quét đến mấy cái sư hạt thú hàng vũ quá mạnh hắn phạm vi chuyển vận bá đạo lại khó giải sư hạt thú cứ việc đều ra dày thịt béo phòng ngự cực cao nhưng cũng gánh không được dạng này thế công huống chi còn có một đoàn binh sĩ phát động công kích chiến đấu ba bốn phút liền không sai biệt lắm hàng vũ chú ý tới lao triệu chính đứng trước áp lực phòng ngự của hắn cứ việc đủ cường đại nhưng là nghĩ ngăn trở một cái cấp mười hai chúa vẫn là rất phí sức. nếu không phải có hàng tiểu bạch trợ rút mỗi lần nhìn lao triệu nhanh không được liền tranh thủ thời gian dùng sức mạnh không kỹ năng đem sư hạt thú lãnh chúa không ở vì lao triệu tranh thủ đến cơ hội thở dốc hắn cũng sớm đã gánh không được hàng vũ ý nghỉa nguyên duy trì biến thân bảy tám cái trị liệu binh đi theo phía sau cái mông tăng máu Hắn mang theo các binh sĩ cùng nhau tiến lên, đối sư hạt thú lãnh chúa khởi sướng vây công, dù là gia hỏa này có được hơn 1.600 sinh mệnh lực cùng cường đại lực phong ngự, loại tình huống này cũng là vô lực hồi thiên. Không có chút hồi hộp nào. Mấy phút về sau, sư hạt thú lãnh chúa phát ngai. Lần này duy nhất một lần hấp thu 6 điểm linh khí. Hàng vũ thể nội màu lục tinh hoa một hơi gia tăng vượt qua 5%. Hàng vũ giải trừ biến thân trạng thái, chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt xem ra ma huyết biến thân cứ việc lợi hại nhưng đối thân thể tạo thành gánh vác không nhỏ thể lực cùng tinh lực hao tổn rất lớn nhưng mà không thể phủ nhận đây tuyệt đối là cường hãn kỹ năng sư hạt thú lãnh chúa tuân ra năm sáu cái chiến lợi phẩm ba kiện trang bị màu lục một khối màu lục đá sở kỳ hiệu một phần trắng xanh phẩm chất bản vẽ trang bị đều là cấp mười cấp mười một lục trang đá sở kỳ hiệu là linh chức giả nhị giai kỹ năng kịch độc nguyền rùa chân chính có thể gây nên hàng vũ hưng thú chính là bản vẽ Luyện khí bản vẽ, ma hạt búa, cấp 11 bản vẽ, màu lục thượng cấp phẩm chất. Loại này trắng xanh phẩm chất bản vẽ. Bình thường chế tạo ra trang bị đều là màu lam phẩm chất. Ma hạt búa là một tay vũ khí. Hàng vũ vừa vận thiếu một thanh một tay vũ khí. Về phần thanh này vũ khí là đao là kiếm, hoặc là búa là chủ ý cũng không đáng kể. Mà lại trong quá trình chiến đấu, hắn mở ra đốt huyết nhận về sau, dùng đều không kém quá nhiều. Ma hạt búa cùng địa long ba động thương chế tạo phương thức rất giống. Tài liệu chính là một kiện cấp 10 trắng xanh trang bị kịch độc sư hạt búa, thanh này vũ khí sư hạt thú lãnh chúa có khá lớn sát suất tuôn ra. Vừa vận hiện trường có một thanh. Còn lại bộ phận tài liệu có thể thông qua thuật thu nhặt, theo sư hạt lãnh chúa dáng người thu thập được, còn thừa lẫn nhau phấn có thể dùng tiền theo địa phương khác mua được. Nếu có thể cầm tới thanh này vũ khí, hắn một mình thực lực đem tính thực chất đề cao. Hàng vũ cùng tiểu bạch cấp tốc đem sư hạt thú thi thể tiến hành thu thập. Hai người cấp tốc theo những quái vật này trên thân thu về một bộ phận chân quý tài liệu. Giang Nam kiểm kê binh sĩ số lượng, sau đó một mặt buồn bực nói, ai, chết mất hai cái bộ binh, một cái cung binh, một cái trị liệu binh. Mặc dù quá trình chiến đấu đã rất nhanh, nhưng là tổn thất vẫn là không thể tránh né phát sinh. Dù sao sư hạt thú đầu mục có bốn cái, bọn gia hỏa này kỹ năng tổn thương quá mạnh, kịch độc công kích có thể tiếp tục mất máu, có cự ly xa năng lực công kích, hai ba lần liền có thể dây mất binh sĩ chỉ là nhận ngần ấy tổn thất. Cái này có thể nói đã tốt vô cùng. Không có việc gì, bốn cái mà thôi, so mong muốn lý tưởng. Hàng Vũ nói, hôm nay thu hoạch rất lớn, chúng ta trở về đi. Hôm nay săn giết viên mãn hoàn thành. Mấy người có thể nói là thắng lợi trở về A. Hàng Vũ đem thu hoạch tới Tinh Thạch, đại bộ phận đều trực tiếp đầu nhập tạ bình, về phần thu hoạch được trang bị cùng đá sở kỳ hiệu, lưu lại số ít nội bộ sử dụng, còn lại đều xuất ra đi đổi lấy tài liệu ngay tại hàng vũ vì xử lý trang bị mà bận rộn lúc nhị cầu tử bỗng nhiên chạy tới hướng hắn báo cáo một cái tình huống ngao lão bản không xong chúng ta điều tra tiểu phân đội tại lãnh địa phạm vi bên trong phát hiện khả nghi khí tức hàng vũ sửng sốt một chút có khả nghi khí tức xuất hiện cái kia tám chín phần mười cùng phụ cận lãnh chúa có quan hệ hàng vũ lập tức nói vị trí nào trà cho ta nhị cầu tử ngoắc ngoắc cái đôi nói ngao lão bản yên tâm Bản gấu đã phái ra cầu tự phân thân, mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, chỉ cần tới qua chúng ta lãnh địa, liền nhất định có thể bắt tới. Chương 355, Hắc Sa Trấn Thám Tử. Lần này Sở Dĩ có thể nhanh như vậy phát hiện người xâm nhập, đây đủ bởi vì hàng vũ kịp thời chế tạo ra một nhỏ chi trinh sát đội ngũ. Đây là một chi hệ Eno, dễ cử xuất lính xải lang nhân lính trinh sát, bị hàng vũ an bài tại Hoang Quốc Trấn phủ cận hai cái trọng yếu xuất nhập thông đạo nếu có kẻ ngoại lai like hoặc là đại lãnh chúa người xuất hiện lấy xài lang nhân lính trinh sát cùng ý hệ nổ rệ gu điều tra năng lực ngay lập tức liền sẽ phát hiện tung tích từ nhị cầu tự truyền đạt cùng xác nhận cuối cùng hình thành kịp thời phản hồi mục tiêu khóa chặt là hai cái hùng địa tinh địa tinh là một cái tương đối lớn chủng quần chi nhánh có địa tinh hùng địa tinh đại địa tinh hắc ám địa tinh vân vân, trong đó hùng địa tinh nhất tộc là hiếu chiến nhất hung mạnh nhất cường trắng nhất bọn chúng tại sinh mệnh lực Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn đều so mặt khác cấp thấp cùng càng có ưu thế. Bởi vậy, hung điệu tinh là điệu tinh chủng quân bên trong, tiên thiên thiên phú chiến đấu tốt nhất, nhưng là so sánh mặt khác giả hoạt điệu tinh mà nói, trí thông minh tương đối thấp dưới, tính tình thô lô cuồng bạo, không quá am hiểu âm mưu quỷ kế. Hàng vũ triệu tập hơn 10 cái nhân tộc cao thủ, cộng thêm 2-30 tên lính, tại phải qua trên đường bố trí mai phục. Hán thi triển lưng nhãn thuật, phát hiện hai gia hòa này, hung điệu tinh người cũng như tên. Giống như gấu ngựa khôi ngô cường tráng, trên thân đều mặc giày đặc áo giáp, cầm trong tay đại chú ý hoặc đại kiếm, chính một mặt cảnh giác quan sát chung quanh, sau đó hướng Hoang Quốc chấn phương hướng mà đi. Lấy tốc độ của bọn hắn, từ nơi này đến Hoang Quốc chấn, chỉ cần không đến một giờ. Nếu như phát hiện chậm thêm một chút, bọn hắn khẳng định đã tới gần Hoang Quốc chấn. Mặc dù hai cái hùng điệu tinh coi như cẩn thận, nhưng là bọn hắn điều tra năng lực hiển nhiên không mạnh, đối với mình bị Hoang Quốc chấn lãnh chúa để mắt tới ngay tại một chút xíu đi vào dự thiết vòng mai phục truyện hồn nhiên chưa quyết hai cái này ngốc lớn thô cứ như vậy chân tay long nóng đi hướng cảm bấy. hàng vũ nghĩ thầm hùng điệu tinh quả nhiên là không có gì đầu vóc sinh vật loại này chỉ có cao cường thiên phú chiến đấu thể phách đối thủ đối phó không khó lắm đương nhiên hùng điệu tinh sở dĩ dám dạng này xông vào hoang cốc trấn lãnh địa chủ yếu là bởi vì hoang cốc trấn mới vừa vặn bị công chiếm hùng điệu tinh nghĩ không ra chiếm hoang cốc trấn chủng tộc có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục trật tự Mà lại thực lực tổng hợp cấp tốc đuổi theo, thậm chí dần dần bắt đầu siêu việt xài lang nhân thời cơ. Vốn chỉ là nghĩ thừa dịp hoang cốc chấn hôn loạn tới dò xét một chút. Kết quả không nghĩ tới rơi vào cái bẫy. Từ thiên hoa lúc này đã thượng tuyến, tay đẻ lấy một thanh cự kiếm, đứng tại hàng vũ bên người, giống như để mắt tới con mồi hùng sư, thấp giọng hỏi một câu, muốn chết vẫn còn sống. Hàng vũ hai tay vẫn ôm trước ngực lạnh nhạt nói, bắt sống. Từ thiên hoa nhắc lên cự kiếm nói, ta cùng lao triệu động thủ là được rồi Bọn hắn căn bản chạy không được. Hàng Vũ gật đầu nói, tốt, liền hai người các ngươi đi thôi, đem bọn hắn bắt đến trước mặt ta tới. Triệu Minh sang sảng cười nói, ngươi liền đợi đến chúng ta tin tức tốt đi. Nói xong. Hai người dẫn đội ngũ hành động. Hàng Tiểu Bạch cùng nhị cẩu tử lưu tại Hàng Vũ khoảng trường. Hàng Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói với Hàng Vũ, ca ca, nhị cẩu vừa rồi đã nói, hai cái hùng địa tinh đều là cấp 11, thực lực không thể so sài lang nhân thủ lĩnh kém quá nhiều, để bọn hắn đi thật không sao sao để tiểu bạch đi giúp bọn hắn đi hàng vũ còn chưa lên tiếng ngao tiểu bạch người qua coi thường bọn hắn cũng đánh ra qua cao cái này hai khờ hàng nhị cầu tử cùng đầu sắt chịu khổ nhọc tiểu bạch khác biệt cũng sẽ không bỏ qua quang minh chính đại lười biếng mò cá cơ hội cũng không thể mọi chuyện đều để chúng ta xuất thủ lão bản đây là tại rèn luyện đoàn đội hàng vũ bình tĩnh quan sát hai cái hùng địa tinh rất nhanh liền dẫm lên bố trí tốt cảm ấy lập tức bị trói buộc tại nguyên chỗ không thể động đậy từ thiên hoa triệu minh hai người xuất lĩnh đội ngũ nhanh chóng tạo thành vòng cây hai cái hùng địa tinh phát hiện mình lâm vào mai phục cũng nhìn thấy bọn này cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh vật bọn hắn lập tức vừa sợ vừa giận một bên gào thét một bên dãy rủa, y đổ sông mở vòng cây nhưng mà loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể có thể chạy thoát được tần mục trực tiếp lấy mạnh mẽ tiên thiên cấm nôn chú đập tới mấy cái linh chức giả lập tức sử dụng khống tràng kỹ năng phong tỏa hiện trường nhân tộc cung binh Nhân tộc pháp sư binh công kích từ xa giống như hạt mưa đồng dạng vung lên sân cốc dù là hai cái hùng địa tinh thực lực mạnh hơn tại đối mặt loại tràng diện này lúc bọn hắn cũng là không có biện pháp nào rất nhanh liền bị áp chế triệu minh cùng từ thiên hoa lo lắng sẽ thất thủ giết chết hai cái hùng địa tinh hoặc là hùng địa tinh thấy thế không ổn tự sát vì lẽ đó mắt thấy đánh không sai biệt lắm bọn hắn lập tức mang người tiến lên phát khởi thiếp thân cận chiến triệu từ hai người là thương long phó thủ lĩnh trong vòng nhỏ đã có người cho bọn hắn lên tên hiệu lao triệu tên hiệu gọi là thương long thuẫn từ thiên hoa tên hiệu gọi thương long chi kiếm tên như ý nghĩa lao triệu là một cái phòng ngự hình cao thủ hắn tổng hợp lực phòng ngự mạnh ngay cả hàng vũ đều chưa hẳn so ra mà vượn từ thiên hoa là toàn công hình cao thủ truyền thừa của hắn số lượng gần thứ hàng vũ đã có được cái thứ hai nhị giai truyền thừa cùng đi tổng hợp lộ tuyến hàng vũ khác biệt từ thiên hoa chuyên chú gia tăng cận chiến cùng bộc phát kỹ năng công kích chiếm đa số tám chín cái cận chiến chuyển vận kỹ năng hình thành sâu chuỗi một đợt đánh xong khoảng cách không cần hai giây lại có thể một đợt bảy tám cái cận chiến kỹ năng đưa ra ngoài từ thiên hoa tiên thiên kỹ năng là vũ khí đại sư hắn có thể đột phá đẳng cấp thậm chí những hạn chế khác nắm giữ vũ khí lại vũ khí lực công kích hiệu quả đều sẽ sinh ra to lớn tăng phúc bất luận tổng hợp chiến lược bất luận thuộc tính cơ sở chỉ luận truyền vận cho trang bị bên trên một thanh vũ khí màu xanh lam dù cho so hàng vũ cũng sẽ không kém bao nhiêu hai cái hùng địa tinh rất nhanh bị bắt rồi hàng vũ ra hiệu hàng tiểu bạch đi qua tiến hành phong ấn thương long đoàn đội bên trong tạm thời vẫn chưa có người nào có được tam giai cường độ phong ấn thuật Ngươi! các ngươi rốt cuộc là thứ gì có bản lĩnh liền giết lão tử hai cái hùng điệu tinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc bọn hắn bị nhóm lớn nhân loại áp lấy quỳ gối hàng vũ trước mặt hàng vũ trực tiếp mở miệng hỏi các ngươi là hát xa trấn phái tới a trong đó một cái cầm chủ y hùng điệu tinh quát theo lão tử cái này trừ tử vong bên ngoài Ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Hàng vũ dùng treo chọc giọng nói nói, Nha, con rất rắn ngắn giỏi, quả nhiên là tên hán tử đâu. Thương long đoàn đội đám người cứ việc nghe không hiểu hùng địa tinh đang nói cái gì. Nhưng nghe đến hàng vũ lời nói đều cười lên ha ha. Trương tiểu cường nói, liền xem như thiết hán tử, Tại lao đại trước mặt ngài, vậy cũng phải bị đốt thành nước, huống chi cái này hai gấu hàng. Để chúng ta tới thu thập bọn hắn đi, miễn cho ô hế lao đại tay. Không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đưa đến địa Hàng vũ nói với tử thiên hoa, lão tử, đi đem đường nho gọi tới, ta muốn lấy được hết thệ tình báo. Đường nho chính là thương long bên trong có được tiên thiên độc tâm năng lực thành viên. Thực lực của hắn cứ việc không tính đặc biệt lồi ra, nhưng là cái chính cống nhân tài. Vô luận miệng của đối phương lại cứng rắn, vô luận đối phương lại có cốt khí, bị đánh thành trọng thương lại lâm vào phong ấn trạng thái phía dưới, đảng cấp trinh lệch không tính đặc biệt cách xa tình huống mong tay, căn bản là không có cách kháng cự đường nho ký ước đọc đến có cái này năng lực người tương đương ít. Nếu như Giang Thành Thiên Vong có thể tìm tới loại người này, liền sẽ không đối một cái bí vu ẩn sĩ hội không thể làm gì. Đã thương long có, đương nhiên muốn trọng dụng, hảo hảo phát huy tác dụng. Không lâu sau đó, Hàng Vũ tại trưởng trấn phủ đệ trong phòng, nhìn thấy mang theo đường nho tới báo cáo tình huống Triệu Minh. Chúng ta đã lấy được tình báo, đúng là Hắc Sa trấn phái tới tìm hiểu tình huống. Triệu Minh hướng Hàng Vũ báo cáo nói, Hắc Sa trấn là một cái hùng điệu tinh lãnh địa. Có được cao đẳng hùng điệu tinh bốn mươi mấy, hùng điệu tinh bộ đội ba ngàn khoảng trường, các phương diện thực lực đều so sải lang nhân chiếm linh hoang cốc chấn mạnh rất nhiều. Hàng vũ nghe xong hơi nhíu lên lông mày. Cao đẳng hùng điệu tinh bốn mươi mấy, hùng điệu tinh bộ đội vượt qua ba ngàn. Cái này so sải lang nhân chiếm linh hoang cốc chấn mạnh còn nhiều gấp đôi. Triệu Minh nói ra, ta cảm thấy ngược lại là không đáng để lo, mặc dù bọn hắn nhìn rất cường đại, nhưng cuối cùng cùng chúng ta đồng dạng, chỉ là một cái cỡ nhỏ lãnh địa mà thôi cũng không có thực lực mang tính áp đảo, chúng ta người càng ngày càng nhiều." Hang Vũ nói, chỉ là một cái hát xả trấn, ta đương nhiên sẽ không quá đưa vào mắt. Triệu Minh là người thông minh, lập tức nghe ra ý vị, "Ý của ngươi là, phụ cận mấy cái tiểu lãnh chúa có khả năng sẽ liên hợp lại tiến đánh Hoang Cốc trấn." Nếu là như vậy, Hoang Cốc trấn tình huống liền nguy hiểm. "Không sai, đối Hoang Cốc trấn cảm thấy hưng thú không chỉ hùng địa tình, lần trước cái kia xả mộ tổ không phải cũng nói à, phụ cận hôi hải nhân Dạ chư nhân đều có thể sẽ ra tay với chúng ta, dù sao chúng ta là kẻ ngoại lai, ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Hàng Vũ nói tiếng nói này một trận, bất quá, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn sẽ không lập tức liên thủ, bởi vì tiểu lánh chúa ở giữa cũng không có cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Hắn phát ra mệnh lệnh, hai cái hùng địa tinh tiếp tục giam giữ, để tránh phục sinh trở về tiết lộ tình báo, cho Hắc Sa Trấn tăng thêm thực lực, Hắc Sa Trấn chờ phát hiện hai cái tộc nhân mất liên lạc về sau. Lấy hùng điệu tinh tính cách khẳng định sẽ không ngồi yên. Không có đụng phải cái đinh trước, mấy cái này tiểu lanh chúa xem ra sẽ không lập tức hợp tác, chúng ta có thể lợi dụng cái này khe hở, để bọn hắn đều tổn binh hào tướng. Triệu Minh đã minh bạch hàng vụ ý nghĩ, chúng ta cố ý dụ bọn hắn đến công, chỉ cần bọn hắn thật tới, sự tình ngược lại dễ làm. Hàng vũ gật đầu, không sai, chúng ta phải tùy thời ứng đối tiến công, vì lẽ đó phải tăng cường hoàng cốc chấn phòng ngự, để mọi người mau chóng đem đẳng cấp đều dâng lên. Binh lực tăng trưởng cũng không thể có bất luận cái gì thư giãn. Triệu Minh nói, ta cùng lao tử tự mình đốc xúc, mặc dù thời gian tương đối khẩn trương, nhưng hẳn là còn kịp. Hoang Quốc chấn nhân khẩu tăng trưởng rất nhanh, binh sĩ số lượng cũng tại càng lúc càng tăng. Linh điền, tài nguyên trợ, bãi săn tài nguyên khai phát lợi dụng, cũng đang không ngừng tăng tốc tiến độ. Có cái này một kiếm một thuẫn. Mấy cái bất nhập lưu tiểu lãnh chúa đáng là gì? mươi 356, Bí mật hành động. Sau đó 2-3 ngày đều là làm từng bước Hàng vũ mỗi lần sau khi về đến nhà, thời gian đều đặt ở nghiên cứu sinh sản kỹ năng bên trên. Ngoài ra để bàn đại hải nấu nướng màu lục phẩm chất đồ ăn, lấy tăng trưởng thể nội màu lục tinh hoa, mà thông qua phẩm chất cao màu lục đồ ăn là tăng lên thể nội màu lục tinh hoa thủ đoạn hữu hiệu. Hán tiến vào linh giới về sau, phần lớn thời gian đều sẽ dẫn người cùng bộ đội tiến về tinh anh quái dạy đặc khu cày quái, kiếm lấy tinh thạch trang bị, lấy phụ cấp tổ chức sử dụng. Quá trình này ra đời sử thượng thủ đầu cấp mười nhị cấp. Hàng vũ cũng đang trưởng thành bên trong, màu lục tinh hoa đã tiếp cận 60%. hắn lợi dụng 6.000 điểm khoảng trừng linh khí đem tam giai kỹ năng nhiên huyết chi nhận lên tới cấp 3. Chỉ kém đem cuồng bạo đấu khí lên tới cấp 3, liền có thể chính thức kích hoạt một cái tam giai truyền thừa. Đoàn đội phát triển phương diện. Triệu từ hai người hiệp trợ phía dưới. Hoang cốc chấn cao chất lượng linh điền bắt đầu trồng thực linh thực. Cái này sẽ trở thành lãnh địa cùng đoàn đội tương đối quan trọng thu nhập nơi phát ra một trong vai tòa quạng mỏ cũng lần lượt phát động thu thập đội khai phát dù sao từ bên trong đào được khoáng thạch đều là phẩm chất yêu lương cấp 10 màu trắng phẩm chất khoáng thạch mà lại phong hiểm tính nhỏ cơ hồ kiếm buồn không lỗ không lo không ai đi hoang cốc chấn nhân khẩu mỗi ngày chỉ ít tăng trưởng một trăm người đại bộ phận tinh anh đều bị thu nạp vào thương long bất quá làm một cỡ nhỏ lãnh địa người có thể hoạt động bán kính có hạn cái phạm vi này bên trong tài nguyên cũng là có hạn dựa theo nhân khẩu quy mô dạng này không ngừng tăng trưởng tinh anh quái lãnh chúa quái thế tất cùng không đủ cầu từ một điểm này cũng có thể nhìn ra nhân tộc đối ngoại khuyết trương là chuyện sớm hay muộn linh giới thương long có triệu từ kiếm thuẫn tổ hợp giang thành thanh long có mỹ nữ nhị cắp tổ hợp tô vân băng cùng nhị cầu tử phối hợp cũng không tệ hàng vũ thanh long đoàn đội phát triển tình thế cũng không tệ tập đoàn lãi dòng liên tiếp kéo lên dưới hôm qua cao tới bốn năm trăm bạch tinh lúc này tô vân băng chủ trì phía dưới thanh long tiệm trang bị thanh long siêu thị sắp khai trương Thanh Long Đoàn đội thành viên chính thức đột phá 1.400 người. Tô Vân băng quyết đoán tiếp tục mở rộng Đoàn đội. nàng hướng mặt khác dân gian thế lực điên cuồng đào nhân tài, thu nạp các lộ tinh anh, kế hoạch thời gian ngắn nhất bên trong, khuyết trương đến 3.000 người quy mô. Cùng cái khác thế lực khác biệt. Tô Vân băng cùng hàng vũ đối vũ trang nhân viên chiến đấu quy mô đều không có truy cầu. Dù sao, Thanh Long Tập đoàn cùng Giang Thành Chính phủ, Giang Thành Thiên Võng, quân đội, Linh tế hội quan hệ đều rất tốt. Hiện tại tin tức hơi linh thông một điểm Giang Thành thế lực cũng sẽ không nốc đến mức tới treo chọc thanh long tập đoàn, vì lẽ đó Tô Vân băng một mực để tập đoàn sinh sản nhân viên không thua kém vượt qua 60%, lấy bảo trì theo nghiên cứu phát minh, đến sinh sản, đến tiêu thụ, đều có cường đại sức cạnh tranh. Nhân viên chiến đấu cũng không phải không khai. Dù sao chỗ sâu loạn thế, vẫn là phải có sức tự vệ. Chỉ là cùng cái khác thế lực nuôi một đống lớn chiến sĩ tạo thành bộ đội khác biệt. Thanh long tập đoàn cánh cửa cực cao, chỉ chiêu chân chính tinh nguyện xeo đồng thời cũng thuận lợi tại vân thủy trấn định ra tới thanh long tập đoàn tương lai bất khả hà lượng chiều hôm đó tiểu bạch sửa sang lấy tài liệu nàng nói với hàng vũ tài liệu khác đều đã góp đủ chỉ kém một khối cấp 10 ma tinh hàn thiết đây là một loại đắt đỏ màu làm tài liệu tiểu bạch cũng không biết nên đi đâu tìm làm chi kỷ tiểu trợ thủ làm đội ngũ sinh sản tổng thanh tra làm nghe nói hàng vũ nghĩ tạo một thanh vũ khí màu xanh lam ma hạt bứa hàng tiểu bạch lập tức xung phong nhận việc vì hàng vũ ôm đồm xuống tất cả luyện chế nhiệm vụ. Có thể nghĩ muốn tạo ra thanh này cấp 11 vũ khí màu xanh lam nói nghe thì dễ. Mặc dù tuyệt đại đa số tài liệu, theo sư hạt Thú Sơn Cốc thuận lợi thu thập, còn lại một số nhỏ tài liệu, cũng tại hai ngày này tốn hao chừng 2.000 bạch tinh mua hàng. Nhưng còn kém một phần mà tinh hàn thiết. Nó là hàn thiết hệ liệt tài liệu bên trong một loại hy hữu biến chủng. Hàng tiểu bạch làm am hiểu kỹ năng sản xuất yêu tinh tộc, đối với loại tài liệu này là hiểu rất rõ Nếu như trở lại yêu tinh trong rừng rậm, nàng có cơ hội theo mặt khắc lãnh chúa trong tay giá cao mua được, nhưng là hiện tại có tiền đều không có chỗ có thể mua. Cái này khiến Tiểu Bạch cảm thấy có chút tự trách. Cậu tử, tô Vân Băng đều vì ca ca làm rất nhiều chuyện. Mình chỉ là muốn giúp đỡ tạo một thanh binh khí cũng làm không được. ngươi không cần tự trách, liền xem như ta cũng không có cách nào nha. Hàng Vũ sờ lên cái cầm nói, ma tinh hàn thiết đúng là đắt đỏ tài liệu, lấy nó trình độ hiếm hoi, thời gian ngắn không có khả năng tìm được. Xem ra chỉ có thể phiền phức Lao Tử, tại Thiên Vong hoặc quân đội hỏi thăm một chút. Không có cách nào. Một thanh vũ khí màu xanh lam đối thực lực tăng lên quá lớn. Hàng vũ tam giai truyền thừa kích hoạt sắp đến, nếu có thể tạo ra ma hạt búa, phối hợp tà cốt nguyền rùa kiếm, như vậy toàn bộ giang thành đều tìm không ra có thể cùng hắn đơn đả độc đấu đối thủ. Làm sao hướng Lao Tử nói chuyện này đâu. Ngay tại nghĩ như vậy lúc. Từ Thiên Hoa lại gọi điện thoại tới, bí vũ ẩn sĩ hội bên này có tiến triển Hàng Vũ không dám thất lễ, lập tức cùng Từ Thiên Hoa gặp mặt, trước tiên đem tình huống giải một lần. Theo mấy ngày gần đây nhất thu hoạch được đủ loại tình báo đến xem, Bí Vũ ẩn sĩ hội công tác chuẩn bị tiến vào sau cùng hồi cuối, bọn hắn sắp bắt đầu cử hành nghi thức, kế hoạch cơ hội liền muốn đạt được. Hàng Vũ hỏi, bây giờ có thể khóa chặt vị trí sao? Bọn gia hỏa này so trong tưởng tượng già hoạt, Vương Tuấn Văn một đám đang không ngừng vận chuyển tài liệu, nhưng là liền xem như bọn hắn, cũng không biết kế hoạch cụ thể địa điểm, mà bọn hắn ẩn tàng khí tức thủ đoạn cực cao. Đừng nói là thủ hạ ta đám người này, tự liền nhị cậu cũng điều tra không ra. Hàng Vũ nói, vậy ngươi ứng đối kế hoạch đâu? Nếu như đến đêm nay trước đó, vẫn là không có tìm tới, vậy chúng ta chỉ có thể phát động trải thảm tìm đòi. Hàng Vũ lắc đầu, dưới mặt đất mê cung càng ngày càng phức tạp, trải thảm lục soát phong hiểm rất lớn, nói không chừng sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương vong, ngươi hẳn là còn có những biện pháp khác ca. Từ thiên hoa gật đầu nói, đúng vậy à, cũng may đột nhiên có chuyển cơ, vừa rồi vương Tuấn văn phát ra thông chi. Muốn theo nhóm người bên trong lấy ra 8 cái tinh thần lực vượt qua 80 thành viên, hôm nay trạm vạng tối cùng hắn cùng một chỗ tiến vào mê cung dưới mặt đất. Hàng vũ suy đoán nói, có chút nghi thức đối tinh thần lực yêu cầu rất lớn, cái này 8 cái thành viên tác dụng hẳn là cho nghi thức cung cấp tinh thần lực, điểm ấy càng thêm nói rõ nghi thức tiến hành ngay tại đêm nay, ngươi chuẩn bị làm thế nào. Từ Thiên Hoa trả lời, Hồ Kiện đã đem 8 người vị trí tiết lộ cho chúng ta, thiên vong đội hành động đặc biệt ngay tại triển khai hành động. Kế hoạch chúng ta lựa chọn trong đó mấy cái thay vào đó, sau đó tại nghi thức tiến hành quá trình bên trong, trực tiếp đối nghi thức tiến hành phá hư. Hàng vũ, Ngụy trang thẩm tấu A. Như vậy nhưng có đầy đủ hoàn mỹ Ngụy trang thủ đoạn. Từ thiên hoa lấy ra một bình dược tề. Hàng vũ nhìn một chút, song diện nhân ma dược. Không nghĩ tới các ngươi có thể làm đến loại vật này. Song diện nhân ma dược là một loại phi thường đặc thù biến hình ma dược, nó biến hình hiệu quả cũng không phải là biến thành một loại nào đó quái vật mà là đem chuyển biến thành đồng loại, cũng tạm thời phục chế đối phương năng lực, cho nên tại khí tức cùng khí chất lên, cơ hồ là hoàn toàn tương tự, rất khó bị người phân biệt ra được. Song diện nhân ma dược độ khó luyện chế tương đối lớn. Hàng vũ thanh long tập đoàn đều không có cái này năng lực sản xuất. Ngoài ra, song diện nhân ma dược quá trình luyện chế tương đối tàn khốc, nó cần cưỡng ép rút ra bị mô phỏng theo người tinh thần lực, sinh mệnh lực, vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, bình này ma dược đối ứng người đã bị Từ Thiên Hoa bọn hắn xử lý. Hàng Vũ hỏi, lần này tham gia hành động đều có ai? Chí ít đều là đại đội trưởng cấp cao thủ. Hàng Vũ không có rông dài đem ma dược lấy tới, lần này ta giúp các ngươi. Từ Thiên Hoa lộ ra vẻ cảm kích, nếu có ngươi gia nhập, đương nhiên không còn gì tốt hơn, Giang Thành Thiên vong chắc chắn sẽ không quên ngươi làm ra công hiến. Một cái mị ma nữ vu, một cái ám tinh linh kiếm sĩ, là có một chút nguy hiểm, nhưng bằng vào chúng ta trước mắt năng lực, hẳn là có thể đối phó bọn hắn. Hàng vũ nói, không cần khách khí, ta cũng không phải miễn phí xuất thủ, chuyện này giải quyết về sau, ta hy vọng các người giúp ta tìm một khối ma tinh hàn thiết. Từ thiên hoa ngay cả tài liệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều không có hỏi. hắn trực tiếp phi thường sảng khoái nói, không có vấn đề. Hàng vũ mắt nhìn sát trời, sau đó nói với từ thiên hoa, không còn sớm, chúng ta chuẩn bị hành động đi. Vâng, ta đi an bài. Gần nhất trong linh giới, từ thiên hoa một mực nghe hàng vũ mệnh lệnh, đến mức đã có chút hình thành quen thuộc. Giờ khác này bởi vì Hàng Vũ sảng khoái trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, để hắn khó mà ước chế tâm tình phân chấn, thậm chí cảm thấy đến hôm nay mười phần chắc chín, vì lẽ đó trong lúc nhất thời quên mình giang thành linh giới quân tình cục trưởng thân phận. Trường 357, nghi thức hiện trường. Hàng Vũ đi vào điểm tập hợp. Từ Thiên Hoa đem một thân trang bị giao cho hắn, đây là chờ một lúc muốn đổi lên trang bị, theo bị người ngụy trang trên thân trực tiếp lột xuống, đồng thời hướng hắn giới thiệu ở đây hai người trung niên Thiên vong thứ nhất đại đội trưởng là Viên Trình. Thiên vong thứ 5 đại đội trưởng Bách Thành Thiên. Bách Thành Thiên trước kia chưa từng gặp mặt nhưng khẳng định không đơn giản. Bách Thành Thiên vốn là một cái phó đại đội trưởng, bởi vì cá nhân thực lực đặc biệt đột xuất, tuyệt không kém bất kỳ một cái nào đại đội trưởng, thế là hơn nửa tháng trước thứ 5 đại đội thành lập về sau, hắn bị trực tiếp bỏ vào thứ 5 đại đội đảm nhiệm đại đội trưởng. Thành chức giả bình thường chia làm phụ trợ hình, chiến đấu hình, trị liệu hình. Bạch Thành Thiên hiển nhiên khuynh hướng trước hai loại. Hắn chỉ học tập một hai cái vết thương nhẹ trị liệu dạng này cấp thấp trị liệu kỹ năng, nhưng là tại phương diện chiến đấu lại so đại bộ phận chiến trước giả còn xuất sắc, hắn có được cực cao phòng ngự, xuất sắc phụ trợ kỹ năng. Đơn giản biết nhau về sau, Từ Thiên Hoa biểu lộ nghiêm túc, hiện tại ta giới thiệu sơ lược một chút tình huống, chúng ta đã đối mục tiêu tiến hành thay thế, ba mươi phút về sau sẽ cùng Vương Tuấn Văn tại địa điểm chỉ định hội hợp, sau đó cùng tùy bọn hắn tiến vào mê cung dưới mặt đất. Hắn nói đến đem một phần túi văn kiện giao cho Hàn Vũ. Đây là vừa mới lấy được ngụy Trang thân phận tư liệu, bởi vì thời gian vô cùng gấp gáp, chỉ có 20 phút, nhất thiết phải ghi nhớ mấu chốt tin tức, để tránh đến lúc đó xuất hiện để lộ tình huống. Hàng Vũ đem vài trang văn kiện mở ra. Hắn cần ngụy Trang một cái gọi Lưu Phi Nam Tử. Vài trang văn kiện bên trong rõ ràng ghi chép nhà của người này đình bối cảnh, tính cách yêu thích, quen thuộc đặc điểm, thường nói chờ cơ bản tin tức. Từ thiên hoa sở dĩ có thể tại ngắn như vậy thời gian làm đến những tài liệu này đầy đủ bởi vì nội ứng hồ kiện hỗ trợ nhưng là thời gian chuẩn bị quá ít rất khó cam đoan không có sơ hở đại khái cũng chính vì vậy vì có thể giảm bớt để lộ phong hiểm trong tám người chỉ đối bốn người tiến hành thay thế thích có thể sen lẫn trong nhóm người này bên trong lừa qua bọn hắn tiến vào mục tiêu địa điểm hàng vũ hiện tại ký ức phi thường tốt chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ toàn bộ tình huống từ thiên hoa nói tiếp chúng ta ven đường sẽ bí ẩn lưu lại ký hiệu thiên vong hành động nhân viên đã sớm chuẩn bị bọn hắn sẽ theo sát phía sau Nhưng tình huống khó mà dự đoán, chúng ta vẫn là phải tùy cơ ứng biến. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta lên đường đi. Bốn người thậm chí không có quá nhiều giao lưu thời gian. Hàng vũ lập tức uống song song diện nhân ma dược. Hắn cảm giác được tự thân thể xuất hiện biến hóa. Ma dược để hắn biến thấp, trở nên béo một chút, cuối cùng hóa thành một cái có chút hèn mọn người thanh niên. Đẳng cấp, kỹ năng cũng phát sinh biến hóa, hiện tại biến thành một cái cấp 8 pháp chức giả, có được một cái niệm động lực loại hình tiên thiên kỹ năng cộng thêm ba cái không thành thể hệ pháp chức nhất dài kỹ năng, hàng vũ biết đây chính là song diện nhân ma dược chỗ lợi hại. song diện nhân ma dược có thể đem một người hoàn chỉnh biến thành một người khác, đương nhiên biến thân đối tượng đẳng cấp không thể vượt qua ma dược đẳng cấp, mà loại biến hóa này là có thể chủ động dừng lại. hàng vũ cảm thấy mình hiện tại không chỉ có nhan giá trị đại giảm, mà lại thực lực cũng thay đổi yếu thật nhiều. bất quá khi hắn khi nhìn đến từ thiên hoa dáng vẻ về sau, lập tức liền đem nổ nước bọt dục vọng nuốt trở về một mặt nghiêm túc chính nghĩa từ thiên hoa giờ phút này thành chính cống nữ giả nam trang nếu như là mỹ nữ vậy thì thôi có thể hết lần này tới lần khác thân thể cồng kềnh dưới bộ ngực rủ xuống mặt mũi tràn đầy quê mùa giống một cái mặt mũi tràn đầy con buôn rào hoặc trợ bán thức ăn bác gái hàng vũ rất muốn phỏng vấn một cái lao từ giờ phút này nội tâm cảm thụ bất quá nghĩ đến tiếp xuống nhiệm vụ rất trọng yếu vẫn là không cần vì loại sự tình này lãng phí thời gian la viễn trinh biến thành một cái gầy còm lao hán Bách Thiên Thành biến thành một cái vô lại thanh niên lêu lộng. Bốn người hoàn thành biến thân biến trang đổi tới bí mật điểm tập hợp. Vương Tuấn Văn cùng với khắc bốn người, giờ này khắc này đều lần lượt đến đông đủ. Vương Tuấn Văn đảo qua thủ hạ, ánh mắt lộ ra một kia hồng nghi, hắn là một cái trực giác tương đối nhạy cả người. Cái gọi là trực giác chính là tiềm thức đối xuất hiện ở trước mắt sự vật một loại cấp tốc phán đoán. Làm xuất hiện không hài hòa sự vật lúc. Tiềm thức thường thường liền sẽ phát ra nhắc nhở. Vương Tuấn Văn trong lòng ở thời điểm này sinh ra một loại không tốt lắm trực giác, nhưng hắn cảm thấy trước mắt tám người này cũng không có vấn đề gì, không khỏi bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới. Hôm nay rất mâu chốt. Đại khái là quá khẩn trương sinh ra ảo giáp đi. Vương Tuấn Văn đem trong lòng bất an tạm thời đè xuống, hắn biết rõ sự tình đến loại tình trạng này, đã không có khả năng quay đầu, chỉ có thể tiếp tục. Những ngày này đều bình yên vô sự. Đêm nay thoáng qua một cái, nghi thức hoàn thành, hết thể đều sẽ trở nên không giống. Bí vu ẩn sĩ hội có sử thi cường giả toa chấn, mình nếu có thể cùng dạng này thế lực cùng một tuyến, trở thành bọn hắn ở cái thế giới này người phát ngôn, tương lai chỗ tốt đem không thể đánh giá. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Vương Tuấn Văn đối tám người nói, hành động lần này tầm quan trọng, mấy người các ngươi cũng đã minh bạch, ta không hy vọng tại tối hậu quan đầu xảy ra sự cố, đều cho ta thả thông minh cơ linh một chút, đi. Vâng. Tám người cùng kêu lên đáp. Hàng vũ tử thiên hoa mấy người xen lẫn trong trong đội ngũ đi vào mê cung dưới mặt đất, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Vương Tuấn Văn cùng với các mấy người, bọn hắn vẫn thật là không có phát hiện mấy người gì thường. Xem ra cái này Vương Tuấn Văn cũng bất quá như thế. Kỳ thật không thể trách Vương Tuấn Văn tính cảnh giác không đủ, hắn trước kia dù sao chỉ là một cái công ty đi làm phổ thông bạch lĩnh, cũng không phải chuyên môn trải qua huấn luyện đặc công, bằng biến hóa rất nhỏ rất khó phòng đoán có phải là xảy ra vấn đề? Mê cung dưới mặt đất quái vật hoành hành. hành cùng lúc mới đầu so sánh quái vật thực lực mạnh lên không ít đoạn đường này đi xuống hàng vũ cùng từ thiên hoa mấy người cố ý sử dụng ngụy trang thân phận tiên thiên năng lực truyền thừa kỹ năng tiến hành chiến đấu mà cái này không thể nghi ngờ có thể tại trong lúc vô hình bỏ đi về mặt thân phận hoài nghi bởi vì liền cho đến trước mắt theo đào được số liệu tình huống đến xem tiên thiên năng lực xuất hiện tái diễn sát xuất phi thường thấp có tương đương một bộ phận tiên thiên năng lực càng có duy nhất tính hiện tại thủ hạ đều sử dụng ra riêng phần mình tiên thiên kỹ năng chiến đấu Như thế nào đi nữa cũng không thể nào là ngụy trang. Chí ít cho đến trước mắt. Song diện nhân ma dược chưa có người biết. Vương Tuấn Văn vẫn là nhạy cảm phát hiện một chút không thích hợp. Lưu Phi, ngươi trước kia miệng nát vô cùng. Hôm nay tại sao không nói chuyện? Còn có, ngươi một mực tay chiều vô cùng. Hiện tại ném pháp thuật đánh như thế nào đến chuẩn như vậy? Hàng Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích bị phát hiện dị thường sao? Từ Thiên Hoa, La Viễn Trinh, Bách Thiên Thành đều cảnh rắc lên. Hàng Vũ làm ra một cái phù hợp người thiết nụ cười thô bỉ. Cái này. Đại khái lập tức sẽ nhìn thấy linh giới đại nhân, nghĩ đến rất nhanh có thể đi theo Lão đại phát đạt, tâm tình tương đối kích động, liên đối bắt đầu cảm giác trạng thái cũng thay đổi hào hảo. Vương Tuấn Văn dò xét hắn vài lần sau đó nói, ngươi biết liền tốt, chờ một lúc nhìn thấy linh giới đại nhân nhóm, đều cho ta đem miệng cạp chặt, không hiểu nói chuyện không nên nói lung tung, vạn nhất không cẩn thận đắc tội bọn hắn, Lão tử muốn ngươi chịu không nổi. Vâng vâng vâng. Hàng vũ tranh thủ thời gian gật đầu. 9 người cong cong cuốn cuốn hơn một giờ vương tuấn văn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên lập tức đi đến một cái đống đất trước trước xác nhận phiến đá ký hiệu sau đó lấy ra một cái xương chạm canh gác thổi lên đống đất cấp tốc phun trào một cái cao ba mét khô lâu leo ra cái này khô lâu hiển nhiên không phải xương người bề ngoài đặc biệt dữ tợn tối thiểu là cấp mười tinh anh quái trước dùng nhảy lên quỷ hỏa con mắt quét mắt một vòng mấy người sau lưng đại khái tại xác định phải chăng có người theo dõi mấy giây về sau khô lâu quay người hướng một cái phương hướng đi đến Hàng Vũ nhìn thấy cái này, Minh Bạch Vương Tuấn Văn là thế nào cùng linh giới người liên hệ. Bọn hắn cũng không trực tiếp tiếp xúc, linh giới người sẽ bố trí tốt địa điểm, Vương Tuấn Văn vận chuyển tài liệu lúc tới đến địa điểm này. Triệu hồi ra chuẩn bị xong vong linh quái vật. Vong linh quái sẽ đem vật phẩm vận chuyển đến mục đích. Vương Tuấn Văn một đám không trực tiếp tiến về mục đích, để tránh cái này trọng yếu địa điểm bị tiết lộ, nhưng lần này bởi vì cần 8 người hỗ trợ, cho nên mới để bọn hắn tiến vào hạch tâm địa khu. Hàng Vũ rất bình tĩnh cùng Từ Thiên Hoa liếc nhau. Hai người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tiếp xuống tránh không được một trận ác chiến. Thiên võng viện binh cũng đã đến U Linh giáo đường phụ cận, bọn hắn sẽ đi theo ven đường ám hiệu truy tung tới, chỉ mong động tác nhanh một chút. Tiến lên hơn nửa giờ, làm xuyên qua một đầu không đáng chú ý sơn động kẽ nước, Một cái mười phần rộng rãi không gian hiện ra trước mắt. Hàng vũ liếc thấy thấy mị ma nữ vu, ám tinh linh kiếm sĩ, thế nhưng là tại hai gia hỏa này bên người, thế mà còn có hơn mười đạo thân ảnh, cái này khiến hàng vũ lông mày lập tức nhíu chặt mà tại đám người này chính giữa. Một cái cự đại hình thang tế đàn đã xây xong. Tế đàn đỉnh, không gian vặn vẹo tựa hồ xuất hiện một cái khe, giống như có một cái to lớn vô cùng xa nhãn, ngay tại thông qua cái khe này theo dõi thế giới này, mà từ bên trong này bộc lộ khí tức, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác các bách. mươi 358, sắp dáng lâm viêm ma vương. Mỹ ma nữ vu, ám tinh linh kiếm sĩ đã gặp. Bọn hắn sẽ tại cái này xuất hiện cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái hiện trường mười cái thân ảnh tuyệt đại đa số đều là tinh anh khô lâu cương thi thuộc về vong linh tộc binh chủng hoặc triệu hoàn quái, cứ việc nhìn tương đối tinh nhuệ nhưng cũng vô pháp cấu thành uy hiếp trí mạng nhưng trong đó có hai cái không giống bình thường bọn hắn hiển nhiên cũng là cao đẳng chủng tộc một cái là màu xanh sẫm làn da khôi ngô hung ác cao đẳng cự ma một cái là toàn thân bảo bọc áo bào đen không có trọng lượng tung bay ở giữa không trùng mũ trùm phía dưới là một mảnh hư vô cao đẳng hư linh nếu như chỉ là một cái cao đẳng mị ma một cái cao đẳng ám tinh linh bốn người vẫn có năng lực trả tiền mặt hàng vũ tùy thời có thể đem đại mã nghĩ nhị cầu tử triệu hoán tới hỗ trợ lại thêm ra một cái cao đẳng cự ma một cái cao đẳng hư linh tình huống liền tương đối phức tạp cự ma là một cái tà ác tàn bạo chủng tộc tại luyện kim phương diện có rất cao tiên thiên thiên phú cự ma luyện kim thuật sư tại linh giới là rất nổi danh mà hư linh là một loại hữu linh hệ bộ tộc có trí tuệ tiên thiên, thiên phú là miễn trừ vật lý tổn thương Trừ phi là thực lực sai biệt phi thường lớn, nếu không loại sinh vật này đối chiến trước giả sẽ hình thành rất lớn khắc chế. Hàng vũ lại liếc mắt nhìn tế đàn. Theo vết nứt không gian tản mát ra nồng đậm sang tị mùi lưu hình. Khiến người ta cảm thấy giống như đứng tại miệng núi lửa, đối mặt cực nóng lại sắp núi lửa bột phát. Theo khí tức không khó phán đoán, có một cái tồn tại hết sức khủng bố, rất có thể tùy thời giáng lâm. Vương Tuấn Văn ở bên trong nhân loại, bọn hắn hiển nhiên chưa từng gặp qua trường hợp như vậy vì lẽ đó đối mặt tế đàn cùng trong tế đàn không ngừng phát ra khí tức khủng bố lúc đều có một ít thất thần mà bắt lấy cơ hội này hàng vũ lập tức hướng từ thiên hoa mấy người làm một ánh mắt không nên khinh cử vọng động từ thiên hoa thu được hàng vũ nhắc nhở đối cái khác hai người gật gật đầu bọn hắn hiển nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng nguyên bản chạy mất bị ma ám tinh linh không biết được lại từ đâu bên trong lại tìm đến hai người trợ giúp thật sự là chủ quan bốn người dù sao không phải tay không đến mang theo rất nhiều quần chủ đặc thù nước thuốc. Nếu như bốn cặp hai liều mạng chưa hẳn không có phần thắng, có thể bốn cặp bốn phần thắng liền rất mong manh. Ám tinh linh kiếm sĩ lần trước giao thủ liền cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hiện tại nhiều ngày như vậy trôi qua, thực lực của hắn khẳng định tại khôi phục. Hiện tại nếu là đánh nhau, tuyệt đối so lúc ấy càng cường đại. Huống chi hiện trường còn có mười cái không kém tinh anh quái, cùng Vương Tuấn Văn ở bên trong kẻ phản bội, cộng thêm trong tế đàn, không biết sâu cạn kinh khủng tồn tại. Món đồ kia phát ra khí thế quá dọa người dù là không có cầu tự đồng dạng điều tra năng lực cũng có thể cảm giác được sự cường đại của hắn vương tuấn văn ánh mắt của nhiệt dù không biết được nơi này tại phát sinh cái gì nhưng là vương tuấn văn biết bí vũ ẩn sĩ hội thế lực rất nhanh liền sẽ giáng lâm ở cái thế giới này hắn cũng đem từ đó thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt tương lai tùy tùng bí vũ ẩn sĩ hội cường giả nhất định có thể xưng bá giang thành thậm chí thế giới mấy vị đại nhân ta theo các ngươi phân phó đã đem người mang đến vương tuấn văn mang theo tám người đi qua rất cung kính túi đầu xuống mặt mũi tràn đầy khiêm tốn vẻ mị ma nữ vu một đôi yêu dạ ánh mắt đảo qua mấy người dùng coi như trôi chạy hán ngữ nói ngươi trận này làm rất tốt vương tuấn văn lộ ra nét mừng hắn đem đầu rủ xuống thấp hơn vì bí vu ẩn sĩ hội cường giả hiệu lực là vinh hạnh của ta xin hỏi đây là chúng ta giáng lâm nghi thức sắp thành công rồi mị ma lộ ra vẻ đắc ý chúng ta lần này cần triệu hoán bí vu ẩn sĩ hội tứ đại ma vương một trong viên ma vương Thành phố này tất cả nhân loại, ở trước mặt của hắn, đều trở nên như là sâu kiến đồng dạng. Hàng vũ nghe được câu này trong lòng run lên. Viêm ma vương, không phải là một vị vương giả cấp nhân vật. Chí ít nghe cùng long giới kẻ thống trị cùng long vương đồng dạng tồn tại. Cái này bí vu ẩn sĩ hội nội tình thâm hậu như vậy, có không chỉ một vương giả cấp tồn tại tòa chấn. Từ đối phương thông qua khe hở lan tới khí tức đến xem, gia hỏa này coi như không có hoàn toàn đạt tới vương giả trình độ, chí ít cũng là bá chủ cấp đỉnh phong. Chỉ nửa bước bước vào vương giả cấp tồn tại. Quá mạnh. Đối với nhân loại mà nói. Cơ hồ là không thể chiến thắng. Viêm ma vương nếu là dáng lâm tại giang thành tất nhiên sẽ mang đến gió tanh mưa máu. Mỹ ma nói ra, cái này khe hở đã ổn định. Chúng ta tế đàn cùng nghi thức đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng chỉ thiếu kém ngươi mang tới cái này tám cái tế phẩm. Cái gì? Tế phẩm. Mỹ ma tựa hồ không có dấu giếm dự định. Bởi vậy Vương Tuấn Văn ở bên trong chín người cũng nghe được cái này không rõ hai chữ. Mấy cái bị người mang tới đều vẻ kinh hoàng hàng vũ vì không lộ sơ hở cũng cô ý một mặt hoảng sợ, dùng phù hợp người thiết giọng nói kêu lên, lao đại ngươi không phải nói chỉ là đến giúp đỡ sao. Đây là tình huống như thế nào? Vương Tuấn Văn không rõ chuyện gì xảy ra đành phải nói, đại nhân, mấy cái này là ta trọng yếu thủ hạ, ngươi nhìn đây có phải hay không là? Mỹ Ma cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không nỡ mấy tên thủ hạ a Vương Tuấn Văn trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Mị Ma nói, sự thành về sau, chúng ta sẽ hướng viêm Ma Vương thỉnh công, để ngươi trở thành bí Vu ẩn sĩ hội chính thức thành viên. Vương Tuấn Văn nghe được câu này, do dự lập tức biến mất, ngược lại lộ ra vẻ hung ác, vô độc bất trợ phù. Việc đã đến nước này nói cái gì đã trễ rồi, chẳng lẽ hắn dám ngỗ nghịch mấy vị này linh giới cường giả. Mà Giang Thành Thiên võng ngay tại khắp nơi truy na hắn, căn bản không có quay đầu là bờ tuyển hạng, Hắn biết rõ bí vu ẩn sĩ hội mục đích chỉ có một cái bọn hắn nghĩ thống trị giang thành thống trị nhân loại bọn hắn cần một cái mình kiểu người như vậy bởi vậy mình khẳng định là an toàn về phần mấy tên thủ hạ mà thôi dù sao cũng không phải lợi hại gì nhân vật hy sinh cũng liền hy sinh giống như vậy mặt hàng thủ hạ chờ trở, trở thành bí vu ẩn sĩ hội người đại diện về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Tốt. vương tuấn văn quay người đảo qua tám người mấy vị đại nhân gọi các ngươi làm cái gì các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn làm theo Nếu ai dám vi phạm, hừ hử, hử. Không nên quên, các ngươi tại Giang Thành, còn có người nhà cùng bằng hữu. Vương Tuấn Văn, ngươi cái xúc sinh, ngươi không phải thứ gì, ngươi chết không yên lệ ảnh. Vương Tuấn Văn đối mặt thủ hạ chửi mắng xem thường. Nếu là hắn nhân từ nương tay, nếu là hắn trong lòng còn có thiện nghiệm, làm sao lại làm ra phản bội Giang Thành, thậm chí phản bội toàn nhân loại sự tình đâu. Đã ngay cả Giang Thành thậm chí nhân loại đều có thể phản bội, từ bỏ mấy tên thủ hạ loại chuyện này lại coi là cái gì? Từ xưa đến nay người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ám tinh linh ở sau lưng khinh thường nói, nhân loại thật đúng là một cái chủng tộc đáng sợ. Cự ma cũng mở miệng nói, giáng lâm chủng tộc tiềm lực to lớn, nếu như có thể thừa dịp bọn hắn không coi trưởng thành, sớm khống chế cái chủng tộc này, chúng ta tất thành linh giới chúa tể một phương. Hư linh không nói gì, tay áo vung lên, tám người trên thân, đồng thời xuất hiện màu đen vòng sáng, đây là một cái tam giai quần thể trói buộc kỹ năng, tiếp lấy thao túng 10 cái khô lâu cương thi vây tới đem những này dãy rửa không chỉ nhân loại đưa đến tế đàn trước một cái bình đài phía trên ám tinh linh mị ma cự ma hư linh đi tới bọn hắn phân biệt đi vào tế đàn bốn góc xuất ra từng nhánh quần chủ, lấy ra tế tự tài liệu tiếp lấy kích hoạt trận pháp một cỗ khuấy động năng lượng trong không gian nhộn nhạo lên quang mang cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian ẩm ẩm tiếng vang điếc thai nhức góc giống như ngay tại bộ phát địa chấn đồng dạng từ thiên hoa thấy này sắc mặt khó coi nghi thức bắt đầu chúng ta có động thủ hay không Cái này tam giai trói buộc kỹ năng không yếu, bất quá làm quần thể trói buộc kỹ năng, đối cá thể trói buộc lực không đủ mạnh, lấy hàng vũ từ thiên hoa năng lực, đều có biện pháp tránh thoát trói buộc. Nhưng vấn đề là, tránh thoát trói buộc về sau nên làm cái gì? Bọn hắn tại tránh thoát trói buộc quá trình bên trong, liền sẽ bị 10 cái vong linh công kích. Cho dù bọn họ có thể thoát thân, sợ cũng là đánh không lại những này linh giới người, mà lại tế đàn trên không trong cái khe, cái kia thần bí kinh khủng viêm ma vương, ngay tại theo dõi tình huống bên này cái này cường đại linh giới cường giả hắn lực lượng đủ để lan tràn tới đây là một cố không thể bỏ qua to lớn uy hiếp mấy cái này linh giới người quá bất cẩn bọn hắn không có nhìn thấu song diện nhân ma dược hàng vũ quan sát đến tế đàn, trận pháp không nghĩ tới bí vu ẩn sĩ hội nội tình mạnh như vậy thế mà nắm giữ loại này cưỡng ép mở rộng hàng rào để cường giả sớm giáng lâm thủ đoạn bọn hắn tổ chức sợ là không chỉ có tứ đại ma vương hẳn là còn có càng mạnh càng cổ lão tồn tại các ngươi không nên khinh cử vọng chờ một lúc sẽ có một cái cơ hội rất tốt chỉ cần nghi thức tiến hành đến một nửa hàng vũ điểm mấu chốt xuất thủ đánh vỡ liên tế phá hư trận pháp như vậy bốn cái linh giới người tỷ lệ lớn bị phản vệ từ đó bị thương nặng viêm ma vương xuyên qua tiến hành đến một nửa bị đột nhiên đánh gãy hỗn loạn thời không loạn lưu đủ để đem hắn xé nát từ đó ngăn cản trận này giáng lâm thậm chí khả năng có cơ hội giết chết một vị vương giả cấp tồn tại nhưng là cái này cũng không dễ dàng Thời cơ có thể nói chớp mắt là qua. Hàng Vũ hiện tại muốn làm chính là cố gắng vững vàng, chờ đợi lấy cơ hội đến tới. Chương 359, giành giật từng giây. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, quang mang càng ngày càng trứng mắt. Theo tế đàn phóng thích ra năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Mấy người rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đang nhanh chóng sói mòn. Nguyên bản ở vào tế đàn phía trên, nhìn không đang chú ý khe hở, lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ vỡ ra một cỗ càng nồng nặc gây mũi mùi lưu hoàng bên trong từng đoàn lớn lưu động thể lỏng vật thể theo cái này trong cái khe chạy ra đến rơi vào chính giữa tế đàn một cái bồn nước không gian giống như là nham tương cực nóng mà sáng tỏ lại giống là thạch mười phần bóng loáng cũng không dính dính làm thể lỏng vật chất không khô hướng tế đàn một cái mơ hồ thân thể hình dáng dần dần theo tế đàn đứng lên thân thể của hắn mặt ngoài dần dần làm lạnh ngưng kết khô nước như than mỗi một đầu trong cái khe thiêu đốt lên lao nhanh hỏa diễm Cố này không cắt thành hình trong thân thể tựa hồ tràn ngập vô tận năng lượng, bây giờ nhìn lại phi thường mơ hồ, nhưng đã có thể để người phân biệt cơ bản hình dáng. Một cái cực kỳ khôi ngô thiêu đốt lên nham tương hình người quái vật. Hán chừng 3 mét 5 thân hình khổng lồ, trên đầu tựa hồ có ác ma sừng thú, phía sau có rộng lớn dung nham cánh chim. Đương nhiên, giờ này khắc này, vẫn là một bộ mơ hồ thể xác, tùy thời ở giữa một mấy giây chuyển rời, thân thể này càng ngày càng nhiều chi tiết đắc ý hoàn thiện. À. Mấy người đều kêu thảm có quáp, thân thể bọn họ bắt đầu khô quắt, tựa hồ bị rút đi sức sống. Hàng Vũ cũng cảm thấy phí sức, ma dược hiệu quả đang nhanh chóng sói mòn, chân thân sắp bị bước đi ra. Từ Thiên Hoa gặp hắn còn không có phát ra mệnh lệnh, nhịn không được thấp giọng kêu lên, chúng ta còn chưa động thủ. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, tiếp tục như vậy chỉ có thể ngồi chờ chết. Hàng Vũ đồng dạng đầu đầy mồ hôi, bất quá cắn răng thấp giọng nói, không phải lúc, đợi thêm một chút. Viêm Ma Vương hẳn là một cái cao đẳng Viêm Ma Viên ma là nửa nguyên tố tộc sinh vật, cũng chỉ có sinh vật như vậy, mới có dáng lâm đến đây điều kiện, nếu như đổi thành bình thường linh giới sinh vật, đoán chừng xuyên qua không gian khe hở quá trình bên trong, liền sẽ bởi vì tự thân qua mạnh lực lượng, mà bị không gian cho bài xích trở về, mà cưỡng ép xuyên qua sẽ có trực tiếp chết nguy hiểm. Viên ma vương dáng lâm chưa tiến vào thời điểm mấu chốt nhất. Hiện tại nhìn thấy, vẹn vẹn thân thể xuyên qua, cùng tái tạo quá trình, đối hàng vũ mà nói thời cơ tốt nhất. Hẳn là tại linh hồn xuyên qua quá trình bên trong xuất thủ ngăn chặn nghi thức. Viêm ma vương nhẹ thì trọng thương sắp chết. Nặng thì linh hồn hủy diệt vạn kiếp bất phục. Hàng vũ tự biết không phải là đối thủ của viêm ma vương, vì lẽ đó liền càng không thể thả đi cái này uy hiếp, vì lẽ đó nhất định phải làm được trảm thảo trừ căn vĩnh viên trừ hậu hoạn, nếu để cho viêm ma vương bình yên trốn, coi như lần này ngăn cản nghi thức đào ra cũng không có ý nghĩa quá lớn. Viêm ma vương sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như bị một cái tiếp cận vương giả cấp kinh khủng tồn tại để mắt tới, hàng vũ về sau còn có thể có cuộc sống an ổn qua sao? Chỉ có thể mạo hiểm liệu một phen, đem đối phương triệt để giết chết. Có thể hắn đã cảm giác được thân thể cấp tốc suy yếu, lại tiếp tục bị dạng này rút ra tinh thần lực, sinh mệnh lực, cùng thể lực, liền xem như mấy người bọn hắn, cũng sẽ không chịu nổi, ngay tại hàng vũ lo lắng lấy có phải là muốn sớm động thủ lúc. Đột nhiên, hắn rõ ràng trông thấy, Trong tế đàn ngay tại thành hình khôi ngô thân thể xuất hiện biến hóa. Viêm ma vương đột nhiên hai mắt mở ra, hai mắt thiêu đốt lên rào rạt liệt diễm, chưa hoàn toàn thành hình mặt, đang dần dần xuất hiện biểu tình biến hóa, từ đó toát ra uy nghiêm khí tức, giống như chúa tể một phương vương giả. Thời cơ đã đến. Chúng ta động thủ. Hàng vũ biết viêm ma vương bộ phận linh hồn đã giáng lâm, nhưng mà phần lớn linh hồn cùng lực lượng, lại như cũ tại vết nước không gian bên trong, dù sao dù cho có nghi thức tăng tốc xuyên qua nhưng không gian truyền thâu hiệu suất y y nguyên có hạn cho nên trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành hoàn chỉnh giáng lông mà lúc này đây là đánh gậy nghi thức thời cơ tốt nhất hàng vũ không do dự nữa song diện nhân ma dược tăng dã một cô đấu khí màu đỏ ngỏm theo thể nội phóng xuất ra xông nát trên người trói buộc đen vòng, đồng thời đánh nát từ thiên hoa trên người trói buộc đen vòng. từ thiên hoa thoát khốn về sau rút ra cự kiếm của mình hai đạo nhanh như thiểm điện tráng kích Đem La Viễn Trinh cùng Bách Thiên Thành trên người chói buộc đen vòng đánh nát. La Viễn Trinh tay phải rút ra trường thương. Tay trái đồng thời kích phát một cái quyển trục. Cấp 10 màu lục quyển trục kỹ năng liên hoàn thiểm điện. Chói mắt điện quang bạo phát đi ra, trước tiên đánh tại vô cùng suy yếu bốn người trên thân. Cường đại dòng điện hình thành cao tốc thiểm điện, đem bọn hắn thân thể cùng phụ cận 5-6 cái vong linh quái nối liền cùng nhau. A a. Têu thảm liên tiếp vang lên. Mấy cái hư nhược người bị điện giật thành than cốc phu cận mấy cái vong linh cũng bị lôi điện nổ tung bách thiên thành thừa cơ hội này phát động một chi khôi phục hình quân trụ, ngay lập tức bao phủ bốn người để bọn hắn sinh mệnh lực tinh thần lực thể lực đều cấp tốc khôi phục sau đó lại lấy ra tấm thuẫn cùng thanh chức chủ ý mấy cái bờ uff kỹ năng nhanh chóng ra chỉ tại hàng vũ mấy người trên thân để bọn hắn thuộc tính trong thời gian ngắn lên cao chuyện gì xảy ra giáng lâm nghi thức thế mà tại thời khắc mấu chốt thế mà xảy ra vấn đề vô luận là bốn cái linh giới người Còn cách đó không xa Vương Tuấn Văn, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là khi nhìn rõ phá vỡ nguy trang, đã khôi phục thành nguyên dạng bốn người, bọn hắn mới ý thức tới đại sự không ổn. Đáng chết! Bị thẩm thấu! Làm sao làm được? Vương Tuấn Văn nhận ra từ thiên hoa, là viên trinh. Hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, mình rõ ràng rất cẩn thận, mỗi một vị thủ hạ đều rất bí ẩn. Thiên vong đến cùng là thế nào thẩm thấu thay thế? Ngay cả người đều bị thay thế, mình không có bất kỳ cái gì cảm thấy. Hàng Vũ ngay lập tức phá hư hiến tế đài, mà mất đi hiến tế đài hiến tế, đối nghi thức tiến hành tạo thành xung kích, cũng không đủ tế phẩm. Viêm Ma Vương coi như thành công giáng lâm, đoán chừng thực lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Mấy tên phế vật các ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Một cái trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm vang lên. Chưa thành hình Viêm Ma Vương mở miệng nói chuyện. Ám Tinh Linh bốn cái linh giới người đều có chút kinh hoàng, bọn hắn khoảng thời gian này nhiều lần khảo sát Vương Tuấn Văn, thấy ra hỏa này xác thực không có vấn đề. Cho nên mới yên tâm để hắn dẫn người tiền đến Ai có thể nghĩ sẽ xuất hiện như thế lớn chỗ sơ xuất Không thể tha thứ Nhất định phải đem hắn chém thành nguồn mảnh không thể Viêm ma vương tốt xấu là linh giới một phương nhân vật Các loại cảnh tượng hoành tráng cũng trải qua không ít Không có bởi vì cái này ngoài ý muốn mà mất lý trí Đối ám tinh linh cùng cự ma ra lệnh, Linh hồn của ta chưa ổn Nghi thức quyết không thể gián đoạn Hai người các ngươi bắt lấy bọn hắn Nghi thức tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất Chỉ kém 2 3 phút liền có thể triệt để hoàn thành. Mặc dù hiến tế bị đánh gãy sẽ để cho Viêm Ma Vương lực lượng bị hao tổn, nhưng chỉ cần hoàn chỉnh hoàn thành nghi thức, hắn y lý nguyên không phải đám này nhỏ yếu chủng tộc có thể so sánh, mà cái này nghi thức đã dựa theo quán tính vận hành, lưu mị ma, hư linh đủ để miễn cưỡng duy trì, cự ma cùng ám tinh linh đều là chiến chức giả, bây giờ rời đi cũng không có liên quan quá nhiều, lấy bọn hắn thực lực xử lý 4 người bọn họ vấn đề không lớn, kém nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Vâng cự ma cùng ám tinh linh cũng không dám lãnh đạm hai người lập tức bước ra theo tế đàn rời đi hướng cùng vong linh chiến đấu hàng vũ mấy người mà đi hàng vũ không nghĩ tới đối phương như thế quả quyết lập tức rút khỏi hai người tranh thủ thời gian vung thương đánh nát một cái khô lâu nhắc nhở nghi thức còn không có gián đoạn chúng ta nhất định phải phá hư tế đàn từ thiên hoa còn chưa kịp nói chuyện phía trước cự ma ném đến một cái hắc khí quấn quanh tiêu thương ném nháy mắt tiêu thương biến mất khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới trước mắt hoàn toàn không có quý tích bay là tam giai kỹ năng ám ảnh ném mạnh bách thiên thành bận bịu nói thuẫn ngăn từ thiên hoa hắn tấm thuẫn mặt ngoài phóng xuất ra một đạo bạch quang tiêu thương bắn thủng bạch quang bình chướng tiếp lấy đính tại trên tầm trán một cố đại lực đem vị đại đội trưởng này trực tiếp lật tung bảy tám cái vong linh hướng hắn khởi xướng gây công cự ma lại lấy ra một cây tiêu thương từ thiên hoa gầm nhẹ phát động công kích hướng trên người đối phương đụng tới la viễn trinh theo sát phía sau hắn đối hàng vũ hô Chúng ta kéo dài thời gian, nhanh đi phá hư nghi thức." Hàng Vũ gật gật đầu. Hắn tiến vào ám tập trạng thái, tiếp lấy kỹ năng nghiệm hộ, hướng tế đàn phương hướng mà đi. Hàng Vũ vừa mới đi ra không có mấy bước, mấy đạo lăng lệ kiếm khí bay tới, gắng gượng đem Hàng Vũ theo ám tập trạng thái bước ra, hướng về sau rút lui mấy bước, suýt nữa không có thể đứng ổn. Ám tinh linh. Hàng Vũ vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hắn phát hiện ám tinh linh không thấy. Mạ Phạ, ám tinh linh cũng có tiềm hành năng lực, lại mạnh hơn mình hàng vũ ý thức được gương nhan thuật chỉ sợ không làm nên chuyện gì bởi vậy phát động không gian hệ điều tra kỹ năng không gian cảm ứng cảm giác hình tầm mắt xuất hiện một cái đen trăng thế giới từng khúc hướng bốn phía mở rộng mở đột nhiên một cái hình người bóng ma nhanh chóng xông vào cảm giác hình tầm mắt giờ phút này cầm trong tay một đôi song kiếm lấy cực nhanh tốc độ hướng mình đâm tới hàng vũ biết rõ thời gian không nhiều lắm hai tay nắm chắc trường thương thương nhận chiến minh ở giữa buộc phát một đạo cường đại sóng xung kích xuôi theo mặt đất bắn ra bao phủ thân thể của đối phương địa long ba chương ba trăm sáu mươi phá hư tế đàn ám tinh linh kiếm sĩ là một cái cao công cao mẫn tuyển thủ lấy hắn nhanh nhẹn đủ để tại trong khoảng điện quang hỏa thạch làm phản ứng phát động lần trước giao thủ sử dụng qua nhanh chóng đột tiến kỹ năng tránh đi địa long ba đồng thời đối hàng vũ phát động công kích nhưng là hàng vũ công kích phương hướng để ám tinh linh kiếm sĩ không dám tránh nếu như ám tinh linh kiếm sĩ lựa chọn tranh né khoảng cách này có thể sẽ lan đến gần tế đàn Chỉ có mị Ma cùng hư linh hai vị duy trì tế đàn vốn là không ổn định, bất kỳ cái gì một điểm quấy nhiêu đều có dẫn đến mất khống chế phong hiểm. Kiếm khí phong bạo Ám tinh linh kiếm sĩ cao tốc mua kiếm tốc độ ngay cả hàng vũ đều thấy không rõ, chỉ thấy mười mấy hai mươi đạo mạnh mẽ kiếm khí không phân tuần tự phong thích, lẫn nhau điệp ra ấp ủ thành một đoàn phong bạo vọt tới địa long ba. Đây cũng là ám tinh linh mạnh nhất một cái kỹ năng công kích. Hai cô manh liệt lực lượng đối diện đụng nhau địa long ba tại trùng điệp kiếm khí đả kích bên trong bị rõ ràng suy yếu nhưng vẫn là rơi vào ám tinh linh kiếm sĩ trên thân cái này kỹ năng đặc thù ẩn chứa phá giáp hiệu quả lập tức để ám tinh linh kiếm sĩ trên thân giáp trụ vỡ vụn một đạo bay tới cao tốc kiếm khí chảy ra hàng vũ vai bất quá ra chỉ lấy bách thiên thành thành trước bờ umff các hạng thuộc tính đều được cường hóa tăng cường thương thế như vậy đối hàng vũ mà nói không tính nghiêm trọng chỉ là cái này ám tinh linh kiếm sĩ để hắn cảm thấy khó giải quyết Hắn nguyên dự định thông qua nhanh chóng phá hương nghi thức, lợi dụng nghi thức phản phệ hiệu quả nhất cử trọng thương cái này bốn cái linh giới người, hiện tại nếu như phá hương nghi thức, thế đàn lên hai cái nhận phản phệ sẽ gấp bội, có thể hai người kia đã theo nghi thức bên trong bứt ra ra hỏa lại sẽ không lại bị ảnh hưởng. Phiền thoái nhất chính là Cự Ma ám tinh linh thực lực rất mạnh. Thiên Vong ba người tại liên thủ đối phó Cự Ma cùng vong linh, Ám Tinh Linh thì cùng Hàng Vũ triển khai đơn đấu tư thế, mặc dù Hàng Vũ chưa chắc sẽ thua. Nhưng là cũng không có khả năng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Viêm Ma Vương linh hồn một khi ổn định, Hàng Vũ có thể hay không đào mệnh cũng thành vấn đề. Ám Tinh linh ổn định thân hình ánh mắt lạnh leo sắc bén, song kiếm nhanh chóng quét ra giao nhau kiếm khí, tiếp lấy thân hình một cái chớp mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Hàng Vũ nhanh chóng nhào tới. Hàng Vũ hoàn thành vũ khí hoán đổi, trái cầm cấp 10 trắng xanh vũ khí kịch độc sư hạt búa, phải cầm cấp mười lam nhạt vũ khí Tà cốt nguyên rủa kiếm. Tà cốt nguyên rủa kiếm liền không cần nhiều lời, Là một thanh sắc bén màu lam một tay kiếm. Kịch đọc sư hạt búa cũng không kém. Kịch đọc sư hạt búa, cấp 10 trang bị, màu lục thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 28, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, mỗi lần công kích 30% sát suất phát động kịch đầu căn mọn, bền bị 50. Hàng vũ trước mở ra tiêu hao tương đối nhỏ bé khát máu cùng bạo. Trước lấy tật phong thuấn tập đột thứ đi qua. Ám tinh linh kiếm sĩ thuấn bộ né tránh. Hai người đồng thời phát động cao tốc liên tục kỹ năng công kích chỉ là tại trong nháy mắt dao phong vài chục cái lưới dao cùng lưới dao không ngừng va chạm tia lửa cùng khí lãng liên tiếp nhấc lên tiết tấu chiến đấu tựa như một trận cuồng phong mưa rào hàng vũ bắt lấy sơ hở một búa lấy manh kích chém bổ xuống đầu ám tinh linh kiếm sĩ song kiếm hoành ăn lưới búa tiếp xúc lưới kiếm phát động ăn mòn hiệu quả đem đối phương vũ khí ăn mòn nguyên một khối ám tinh linh kiếm sĩ hai chân đều hãm vài tấc hàng vũ tay phải tà cốt nguyền rủa kiếm lấy xảo trá góc độ đâm trúng ám tinh linh kiếm sĩ phần bụng đây là hai người giao thủ lâu như vậy lần thứ nhất thành công công kích đến đối phương khát máu cuồng bạo chắt lọc đến một chút sinh mệnh cùng lúc đó tà cốt nguyền rủa kiếm hiệu quả kích phát ám tinh linh kiếm sĩ toàn thân tê liệt đây là một cái cơ hội tốt hắn không động được hàng vũ chỉ cần liên tục dùng tà cốt nguyền rủa kiếm công kích ám tinh linh kiếm sĩ đem khó mà thoát thân cuối cùng tùy tiện bị hàng vũ xử lý ai biết ngay lúc này ám tinh linh kiếm sĩ thân thể nổi lên, lên một tầng màu tím đen vầng sáng giống như một loại nào đó áp xúc cỡ nhỏ phong bạo lấy ám tinh linh kiếm sĩ thân thể làm trung tâm phong trào ám ảnh đấu khí mẹ nó gia hỏa này cũng sẽ dùng đấu khí kỹ năng đấu khí xua tan tà cốt nguyền rủa kiếm mang tới tê liệt hiệu quả hàng vũ đối mặt loại tình huống này chỉ có thể ăn miếng trả miếng đấu khí màu đỏ ngỏm quang mang lấy thân thể của hắn làm trung tâm phóng xuất ra màu tím đen cùng huyết hồng sắt hai cô đấu khí lẫn nhau xung kích để hai người dưới chân mặt đất đều sụp đổ xuống. Hình thành hai cái tương hố điệp ra hố to. Chiến chức giả đấu khí đều có xua tan hiệu quả. Bất quá bởi vì đấu khí tính chất khác biệt, vì lẽ đó hiệu quả cũng hơi có khác biệt, ám ảnh đấu khí lực sát thương không như điên bạo đấu khí, bất quá tại đối mục tiêu tạo thành tổn thương sẽ kèm theo một chút nguyền rủa hiệu quả. Côn bạo đấu khí là hung mãnh nhất đấu khí loại hình một trong, mặc dù không kèm theo bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm, cũng không bổ sung hiệu quả đặc biệt, nhưng chỉ luận đơn thuần tổn thương cùng cường độ tuyệt đối không phải ám ảnh đấu khí có thể so sánh ám tinh linh kiếm sĩ ám ảnh đấu khí xua tan trên người Nguyên rủa quá trình bản thân liền trải qua một lần suy yếu lại cùng cường bạo đấu khí chính diện va chạm khó tránh khỏi có vẻ hơi hậu kính không đủ ám tinh linh kiếm sĩ tại mãnh liệt khí lãng bên trong một cái lão đảo vốn là gắn đầy vết rách áo giáp giờ phút này càng là từng tấc từng tấc tổn hại ma huyết thất tỉnh, nhiên huyết chi nhận hàng vũ thân thể bỗng nhiên biến hóa bỗng nhiên trở nên có cao hơn hai mét Hai tay chiến phủ trên trường kiếm, bị thiêu đốt huyết nhận bao trùm trong đó, hướng rút lui ám tinh linh kiếm sĩ khởi xướng tấn công mạnh. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao. Huyết nhận trong chớp mắt bốn lần cắt qua ám tinh linh kiếm sĩ thân thể. Hàng vũ hai thanh vũ khí đều ra chỉ nhiên huyết chi nhận, vũ khí bộ phận vẫn là thực thể, nhưng kéo dài nhiên huyết chi nhận bộ phận lại không phải thực thể, vì lẽ đó không nhìn vật lý chướng ngại, không có cách nào lấy vũ khí tấm thuẫn đón đỡ mỗi một lần huyết nhận xuyên qua ám tinh linh kiếm sĩ thân thể lúc nhìn như không có tạo thành bất luận cái gì vật lý lên tổn thương thực tế lại đối ám tinh linh kiếm sĩ tạo thành thương tổn cực lớn ám tinh linh kiếm sĩ miệng mũi đồng thời phun ra máu chịu đốt huyết nhận bốn lần công kích thủ thương đã vô cùng nghiêm trọng hắn đồng thời cảm thấy phi thường rung động lần trước giao thủ thực lực còn rất bình thường không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong thế mà trưởng thành nhiều như vậy cái này nhân loại không đơn giản nếu không thể đem hắn diệt trừ tất thành hoa lớn hàng vũ nếu là tiếp tục thế công chưa hẳn không thể đem ám tinh linh chặt tới chết nhưng là lại mở thức tỉnh lại mở nhiên huyết chi nhận tinh thần lực của hắn cùng sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng hạ xuống trước mắt thực lực không thể bền bỉ há có thể lãng phí ở trên người hắn hàng vũ chạm lui ám tinh linh kiếm sĩ về sau tránh đi ám tinh linh phản kích mở ra cánh đằng không mà lên từ đối phương đỉnh đầu lướt qua hướng tế đàn phương hướng mà đi mơ tưởng đặt được ám tinh linh ném ra ngoài song kiếm số lượng lăng không bạo tăng hai biến bốn, tứ biến tám, bát biến 16, sáu, lăng không không ngừng mà tăng gấp bội, biến thành ba mươi mấy thanh phi kiếm. Đây là một cái tam giai kỹ năng, ám ảnh kiếm lao. Nay kỹ năng khó mà tránh né, không những lực sát thương cường đại, càng có rất mạnh chói buộc tính. Lấy hàng vũ trước mắt tốc độ, một khi bị ám ảnh kiếm lao phong tỏa, thời gian ngắn không có thoát thân khả năng. Đáng chết, bị khóa định. Hàng vũ phát hiện bốn phương tám hướng đều xuất hiện trường kiếm. Những này trường kiếm nhanh chóng thu nạp hình thành một cái lao tù. Cương đại kiếm khí theo bốn phương tám hướng hướng hắn hình thành lăng lệ rảo sát. Lấp loé, hàng vũ thân hình lóe lên, kiếm khí rảo sát ngay mắt. Hắn theo giữa không trung thuấn di mặt đất, có thể hai chân mới vừa vặn rơi xuống đất, lúc đầu giữa không trung hình thành kiếm lao mấy chục thanh gặp, lại đồng loạt, giống như như mưa rơi, không ngừng mà rơi xuống, lại một lần nữa đối với hắn hình thành phong tỏa. Kỹ năng này quá phiền toái, xem ra là khó mà thoát thân. Cậu tử, ra. Hất kỳ được triệu hắn ra. Nhị cầu được triệu hoán sau khi ra ngoài, rất rõ ràng mình muốn làm gì, lập tức phóng xuất ra 5 con phân thân, đồng thời biến thân thành cự lang hướng tế đàn phóng đi. Ám ảnh kiếm lao chỉ có thể công kích một mục tiêu. Hàng vũ bị ám ảnh kiếm lao khóa chặt, nhị cầu tử lại không bị khóa định, bây giờ có thể so với cấp 10 lanh chúa quái nhị cầu tử, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, tập kích phía dưới đủ để đối tế đàn tạo thành trọng đại uy hiếp. Không được. Ám tinh linh kiếm sĩ sắc mặt đại biến Hắn phát động ám ảnh kiếm lao lúc không cách nào tiến hành mặt khác công kích. Hất kỳ tinh bản tôn cầm đầu hóa thành 6 thất cự lang tốc độ lại nhanh đến kinh người, hắn bây giờ nghĩ thu chiêu cũng đã không có cơ hội. Nhanh như vậy liền hết biện pháp sao? Hàng Vũ cười ha ha một tiếng, ngươi cũng bất quá như thế a. Hàng Vũ điên cuồng bổ ra vây tới phi kiếm, tiếp lấy lần nữa mở ra nhiên huyết chi nhận, đối gần trong gang tốc không hề có lực hoàn thủ ám tinh linh khởi sướng vô tình tấn công mạnh. Ám ảnh kiếm lao lần thứ nhất phong tỏa giáo sát thất bại về sau, uy lực của nó liền đã bị suy yếu hiện tại mặc dù còn có thể phong tỏa ngăn cản hàng vũ đồng thời đối hàng vũ tạo thành tổn thương nhưng ở ma huyết lãnh chúa trạng thái phía dưới có khả năng tạo thành tổn thương phi thường có hạn hàng vũ điên quần chém giết ám tinh linh mỗi một lần công kích đều có thể chắt lọc sinh mệnh khôi phục nhận tổn thương mà ám tinh linh kiếm sĩ lúc này đã không có thích hợp kỹ năng có thể dùng tại hàng vũ phát rồ điên quần công kích phía dưới cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ hai người giao thủ quá trình nhìn như dường giả Từ đầu tới đuôi kỳ thật bất quá 10 giây mà thôi. Ám tinh linh kiếm si đấu khí, cái bóng vũ bộ, thuấn bộ loại hình năng lực đều đã sử dụng qua, hiện tại bất lực theo hàng vũ công kích phía dưới thoát thân. Một tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận. Ta cốt nguyên rủa kiếm đâm xuyên ám tinh linh lồng ngực. Trong thân thể của hắn sinh mệnh lực đã hao hết, trang bị mất đi hiệu lực đã không cách nào đối thân thể cung cấp bảo hộ, mà nhục thể càng trở nên dị thường yếu ớt. Kịch độc sư hạt đúa chém ngang mà ra. Một cái đầu lâu bay lên cao cao. Cái này cường đại ám tinh linh kiếm sĩ, kỳ thật thực lực còn tại hàng vũ phía trên, nhưng bởi vì hắn được bảo hậu nghi thức sở khiên chế, trước lấy kiếm khí phong bạo trọi cứng điệu long ba, lại khoảng cách gần phát động ám ảnh kiếm lao, hai lần để cho mình hoàn toàn bại lộ tại hàng vũ thế công phạm vi bên trong vì lẽ đó bị tùy tiện xử lý. Hàng vũ liền nhìn đều không xem thêm hắn một chút. Khi hắn hướng tế đàn nhìn lại lúc, nghi thức đã đến giai đoạn sau cùng. Bất quá sáu đầu đại hắc lang bổ nhào vào tế đàn Cự ma tại từ thiên hoa mấy người vây công phía dưới rất là chật vật, không có khả năng hồi viên, nhị cầu nhất cử đắc thủ, cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Tiểu liên chính cầu tử cũng nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình lần này lại muốn lập công. Viêm ma vương đối mặt đây hết thể lộ ra ngang ngược mà vẻ điên cuồng, không biết sống chết sâu kiến, bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta, các ngươi thực sự là quá ngây thơ, cho đưa cút. Tay phải vừa nhấc để ép. Tế đàn bốn phương tám hướng. Mặt đất đống nhiên đã nước ra. Đại cổ dung nham từ đó phun ra, sáu con cự lang không có chút nào chuẩn bị, đồng thời bị phun ra dung nham hỏa diễm đánh trúng, trong đó năm con phân thân trực tiếp bị miểu sát, nhị cầu bản tôn cũng bị đánh bay ra ngoài, cơ hồ bị đốt thành một cái than nướng hộ độc. Tế đàn 3 mét bên trong không hư hại chút nào. Tế đàn 3 mét bên ngoài khoảnh khắc biển lửa bao trùm. Cái kia cố kinh khủng sóng nhiệt cùng sóng xung kích, thậm chí để hàng vũ từ thiên hoa đều đứng không vững chớ nói chi là tới gần. Đây chính là vương giả thực lực sao? Không chỉ là một phần mười không đến lực lượng viêm ma vương giáng lâm nghi thức vẫn không có hoàn thành linh hồn của hắn y hiển nguyên có gần một nửa tại vết nước không gian bên trong thân thể của hắn hết sức yếu ớt hắn có thể làm ra công kích như vậy cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn theo viêm ma vương một màn này tay tế đàn mặt ngoài đã xuất hiện vết rách mị ma sắc mặt trở nên trắng bệnh hai mắt đều chảy ra máu tươi đến đối diện hư linh thân thể cũng sóng gió nổi lên giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng không cần bị ảnh hưởng Viêm Ma Vương lãnh khốc thanh âm vang lên, chỉ bằng bọn hắn nhỏ yếu lực lượng còn ngăn cản không được ta. Đúng vậy, mấy người đều khó mà xuyên qua mảng lớn dung nham biển lửa, về mặt thời gian cũng căn bản không còn kịp rồi, Viêm Ma Vương giáng lâm, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Thật chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế đàn mặt ngoài vết rách rất có gia tăng, theo dưới đáy bắt đầu từng khối băng liệt rơi vào, nghi thức trận pháp nhanh chóng mất khống chế đồng thời sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái linh giới người đều kinh hãi. Hàng vũ thấy này nhẹ nhàng thở ra, phá rỡ đội kịp thời đúng chỗ. Theo tế đàn phía dưới từng cái lớn đại mã nghĩ, theo lòng đất điên cuồng trôi ra, chính là con kiến không ngừng phát động đào móc thuật, tạo thành tế đàn sụp đổ, đồng thời phá hủy nghi thức chất pháp. Bọn này linh giới người khẳng định có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cuối cùng sẽ đưa tại một đám con kiến trong tay. mươi 361, Phục sinh viêm Ma Vương. Hàng vũ không có khả năng một điểm chuẩn bị cũng không lưu lại con kiến công trình đội là sớm an bài tốt một chi phục binh làm linh giới thổ dân lực chú ý đều bị hàng vũ mấy người hấp dẫn thời điểm nhân diện kiến chúa khống chế ba mươi mấy chỉ cấp mười kiến thợ thần không biết quỷ không hay tới gần đến tế đàn một đợt thuận lợi hủy nhà qua đi tế đàn dưới đáy vỡ vụn tạo thành tế đàn sụp đổ làm nghi thức mất khống chế sụp đổ vết nước không gian biến mất giáng lâm quá trình đình chỉ viêm ma vương thống khổ chu lên trong quá trình này lúc đầu thành hình thân thể không ngừng mà giãn nước từng đoàn lớn cực nóng nham tương Theo thể nội không ngừng dâng trào ra, khối ngô thân thể phảng phất một khối ở vào nhiệt độ cao hoàn cảnh phía dưới, ngay tại cấp tốc hòa tan tượng sáp, rất nhanh liền che mất tế đàn, cũng hướng bốn phía vây tràn ngập ra. Cao đẳng Mị Ma, Cao đẳng Hư Linh tại nghi thức mất khống chế một nháy mắt, lực lượng kinh khủng đem bọn hắn bắn bay ra ngoài, đồng thời lọt vào nghiêm trọng phản vệ, lần này cho dù không chết cũng vô pháp cấu thành uy hiếp. Không. Cao đẳng Cự Ma phát ra tuyệt vọng gầm thét, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Giáng Lâm sẽ sắp thành lại bại. Bọn hắn không chỉ có tổn thất vất vả tìm tới đại lượng tài liệu, tổn thất ám tinh linh ở bên trong nhiều cái thành viên, ngay cả Viêm Ma Vương cũng đều vì cái này sai lầm nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hết thể đều xong, Viêm Ma Vương non nửa linh hồn đều bị vết nứt không gian thôn phệ. Dù là mạnh như hắn loại tồn tại này, lần này cũng rất khó còn sống đi. Không luận Viêm Ma Vương có thể hay không sống sót, trọng đại như thế sai lầm, đủ thành hậu quả nghiêm trọng, bí vũ ẩn sĩ hội cao tầng vô luận như thế nào cũng sẽ không vòng qua bọn hắn cao đẳng cự ma trong lòng đại loạn lúc chuyện của tui vn hàng vũ di chuyển nhanh chóng giết tới trước mặt cùng từ thiên hoa la viễn trinh phối hợp khởi sướng vây công cự ma chiến sĩ cùng vừa mới chết tại hàng vũ thủ hạ ám tinh linh kiếm sĩ trình độ không kém quá nhiều năng lực thực chiến so ám tinh linh kiếm sĩ còn muốn yếu một điểm huống chi trong lòng đại loạn sĩ khí mất hết tình huống phía dưới không có bất ngờ cự ma chiến sĩ bị đánh thành trọng thương từ thiên hoa vung lên cự kiếm một đạo cường đại tráng kích theo cự ma vai trái chặt xuống lưỡi kiếm theo phải bụng chém ra, đem chặt thành hai nửa. Chúng ta thành công. Từ Thiên Hoa, La Viễn Trinh, Bách Thiên Thành đều một mặt phân chấn. Không nghĩ tới, chỉ bằng bốn người bọn họ, thế mà có thể đánh bại cường đại như vậy đối thủ, phá hủy một trận nguy hiểm như thế tà ác dáng lâm sầm lớn. Lúc này một cái lớn chừng bàn tay tiểu ra hỏa, từ bên ngoài bay vào cái không gian này, chính là dọc theo ám hiệu đổi tới hàng tiểu bạch, nàng quan sát một chút hoàn cảnh về sau, lập tức bay đến hàng vũ trước mặt. Hàng Vũ không có việc gì, để Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Mấy chục gần trăm thiên vong cao thủ tinh nhuệ như ong vỡ tổ xông tới. Làm bọn hắn trông thấy khô nước mặt đất, sụp đổ lại bị nhàm Tương nuốt hết tế đàn, mỗi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên khó có thể tưởng tượng nơi này tại vừa rồi bạo phát như thế nào chiến đấu. Các ngươi tới cũng quá trễ." La Viễn Trinh cười ha ha một tiếng, nơi này phiền phức đã được giải quyết. Hàng Vũ mệnh lệnh Hàng Tiểu Bạch, có hai cái người sống, đem bọn hắn phong ấn lại đừng để hai gia hỏa này chạy. Hàng tiểu Bạch linh mệnh, đối cao đẳng hư linh, cao đẳng mị ma tiến hành phong ấn, bọn hắn vốn là cực độ suy yếu, sao có thể cùng tiểu Bạch phong ấn đối kháng? Vì lẽ đó không có chút hồi hộp nào bị bắt người sống. Giết chết bọn hắn đơn giản là vơ vét một điểm trang bị mà thôi. Vẫn là bắt người sống giá trị khẳng định sẽ càng lớn một điểm. huống chi, một lần bắt lấy hai, tuyệt đối có ý nghĩa trọng đại. Từ Thiên Hoa trong lòng phân chấn, hành động lần này thu hoạch quá lớn. Bất quá Hắn ở thời điểm này tựa hồ nhớ tới cái gì vừa rồi vẫn bị sơ sót đồ vật, lập tức mày kiếm vặn một cái, sau đó vẫn ngắm nhìn chung quanh, Vương Tuấn Văn Đâu. Cái kia tên khôn kiếp không thấy. Mấy người đều sửng sốt một chút. Hàng Vũ vừa rồi cùng ám tinh linh kiếm si kịch đấu, từ thiên hoa mấy người cũng cùng vòng linh quái cùng cự ma chiến đấu, lại bởi vì chú ý bị tế đàn hoàn toàn hấp dẫn, ai cũng không có chú ý tới cái này tiểu nhân vật. Hiện tại nhìn kỹ, cây bên này cũng không có thân ảnh của hắn gia hỏa này tại hàng vũ mấy người hiện thân phá hư hiến tế bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền đã ý thức được tình cảnh của mình không ổn mau trốn đi đến mức hiện tại đã thành công từ nơi này thoát ly đáng ghét phản ứng của hắn ngược lại là nhanh từ thiên hoa phẫn nộ ra lệnh phân phó lập tức tìm cho ta đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra cho dù là một cái không có bất kỳ cái gì uy hiếp tạm ngư cũng không thể bỏ mặc hắn cứ như vậy đào thoát loại người này có thể phản bội nhân loại một lần liền khẳng định sẽ phản bội nhân loại hai lần linh giới thế lực tiến vào thế giới loài người giai đoạn trước lớn nhất chướng ngại chính là đối với nhân loại thế giới tình báo thiếu thốn cùng đối với nhân loại cái chủng tộc này lạ lẫm bởi vậy vương tuấn văn dạng này dẫn đường đảng sẽ phát huy tác dụng rất lớn từ đó đủ thành to lớn uy hiếp hàng vũ đối với cái này nho nhỏ sai lầm mặc dù cũng cảm thấy có chút khó chịu nhưng là có thiên võng người quan tâm cũng là không cần hắn phí cái này khí lực ngao muốn chết muốn chết phải chết một đầu toàn thân bị thiêu đến cháy đen cậu tử chui ra ngoài khập khiễng chạy đến hàng vũ trước mặt bắt đầu bán thảm lão bản không nghĩ tới khôn khéo như bản gâu thế mà cũng cắm cái ngã nào bản gâu kém chút liền biến thành một cái nướng đầy đủ a nói xong nhị cậu run lên lông chó lập tức tiêu lông bay từ phía tuy nói nhị cậu tử tập kích không công mà lui nhưng là cũng đưa đến hấp dẫn chú ý tác dụng nếu không con kiến công trình đội chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy hủy nhà tế đàn ừ ít tại cái này bán thảm rồi. Ngươi nếu là biến thành nướng đầy đủ a, ta lại vừa vận nếm thử nướng hờn kỳ thịt là mùi vị gì. Hàng vũ tiếng nói nhất truyện, vỗ vũ cầu tử đầu nói, bất quá ngươi lần này biểu hiện vẫn còn tính anh dũng. Nhị cầu tử nghe được lão bản nói như vậy, lập tức miệng phun đầu lưỡi, a xùi a xùi một mặt nịnh nọt, hắn biết lão bản sẽ khen ngợi mình, đã nói lên đối với mình rất hài lòng, chờ đợi một lát dẫn chỗ tốt lúc, cũng không thiếu được phân một điểm. Quá tốt rồi, không có hưởng phí bị đốt một trận nhị cầu tử trong đầu vừa lóe ra mười mấy loại vỗ ngôn ngựa pháp đang chuẩn bị chuyển hóa thành ngôn ngữ lấy lấy lòng lao bản thời điểm đột nhiên cái mũi khẽ hớp trên thân than cho lông chó đột nhiên dựng lên hàng vũ cảm giác được nhị cầu thân thể bỗng nhiên căng cứng thế nào ngao lao bản không xong tên kia không chết hàng vũ nghe xong sắc mặt đột biến viêm ma vương còn chưa có chết không thể nào linh hồn của hắn truyền thâu gián đoạn non nửa linh hồn mất đi loại tình huống này chẳng lẽ còn có thể còn sống hay sao? Hắn nhìn về phía chạy xôi cực nóng nham tương khu vực, quả nhiên phát hiện trong đó có biến hóa, vội vàng lớn tiếng hô. Lao tử! Chú ý! Việc này vẫn chưa xong. Từ thiên hoa mang theo thiên vong đám người thu thập hiện trường, đột nhiên nghe được hàng vũ cảnh cáo, sắc mặt cũng là tại chỗ đại biến, làm cái gì máy bay, đều đến mức này, chẳng lẽ lại còn có yêu thiêu thân? Nhưng mà, thật sự còn có yêu thiêu thân. Viêm ma vương hòa tan khu vực, vốn biến thành một mảnh nhỏ hồ dung nham, ai biết ngay lúc này, vô số nham tương lại một lần chậm rãi hợp dòng, cuốn lên đại lượng cực nóng mảnh vỡ, lại lần nữa tại chính giữa tụ lại một cái chừng cao năm mét nửa người cự nhân, từ cỡ nhỏ giữa hồ nham thạch đứng lên, cái quái vật này phi thường khổng lồ, không có nửa người dưới, chỉ có phần eo trở lên bộ vị, toàn thân đều là đá vụn, nham tương, hỏa diễm cấu thành, đầu to lớn, đứt gãy một cái sừng, thiếu khuyết non nửa bên cạnh bộ mặt, nhìn lại càng thêm dữ tợn mà khủng bố một cô đáng sợ cực nóng khí tước lại một lần nữa càn quét toàn trường cái này đây là quái vật gì thiên vong đám người đối mặt hình tượng này đều kinh ngạc đến ngây người hàng vũ cũng là bình tĩnh khuôn mặt nguyên tố loại sinh vật quả nhiên ngoan cường viêm ma vương sử dụng sau cùng sinh mệnh lực gắng ngượng lần nữa ngưng tụ ra thân thể mặc dù hắn đã thần trí không rõ mặc dù hắn đã vô cùng suy yếu nhưng là loại trạng thái này phía dưới ý y nguyên co to lớn uy hiếp nhỏ yếu bọ sát các ngươi cũng dám viêm ma vương giống như trọng độ say rượu thần trí không rõ nhưng là y yển nguyên còn bảo trì trí khôn nhất định các ngươi đều phải chết thử thiên hoa hô to nhanh công kích hơn mười vị đều là thiên võng đỉnh tiêm cao thủ tốc độ phản ứng thật nhanh lập tức liền muốn công kích nửa người dung nham cự nhân hé miệng phun ra một đạo hỏa trụ rơi vào trước mắt mọi người hóa thành biển lửa cường đại hỏa diễm lực trúng kích lập tức đem đám người bước lui trở về chú ý không nên tới gần hắn quá mạnh sẽ bị dây hàng vũ lúc này vội vàng hô chúng ta vật lý công kích khó mà có hiệu quả chiến sĩ phụ trách phòng ngự dùng viễn trình pháp thuật công kích đánh hắn ngực chương ba trăm sáu mươi hai nguyên tố vương tâm kinh khủng dung nham nửa người cự nhân tại một lần xuất thủ khoảng chừng hai tay đồng thời quét qua mấy chục đạo thiêu đốt hỏa diễm phong nhận giống như như mưa rơi dày đặc giống như như gió bão mãnh liệt không ngừng hướng trên thân mọi người đánh tới bách thiên thành lập tức dẫn theo thuẫn hắn cùng một đám phòng ngự cường hãn thiên vong chiến sĩ hình thành phòng tuyến Những này Phong nhận không ngừng công kích ở trên người, tuy nói tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng đều bị đủ cường đại phòng ngự chặn lại. Bọn hắn tranh thủ thời gian uống xong nước thuốc, để Thánh chức giả trị liệu tăng máu, nhanh phản kích. Từ Thiên Hoa một tiếng hiệu lệnh, Thiên Vong Pháp chức giả, Linh chức giả cùng các loại kỹ năng quyền chủ, chỉ ở ngắn ngủi hai ba giây bên trong, liền hình thành mấy trục đạo có lợi phản công, liên tiếp đánh vào nửa người cự nhân trên ngực, nửa người cự nhân tại theo nhau mà tới hung mãnh công kích phía dưới chỗ ngực ngoại tầng nham thạch bị không ngừng đánh nát ra lộ ra thiêu đốt nội bộ cấu tạo trong đó có một cái đặc biệt cao sáng hạch tâm hàng vũ thấy này tăng thêm một câu tiểu bạch hàng tiểu bạch lĩnh mệnh bay đến giữa không trung tiếp lấy đám người thế công nhiệm hộ không ngừng hướng viêm ma vương tới gần viêm ma vương lúc này đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng lung tung huy sái lấy phạm vi lớn công kích mấy chục đạo dung nham hỏa cầu không có quy luật chút nào theo thể nội tản ra mà ra hàng tiểu bạch pháp trượng một chỉ phóng xuất ra liên hoàn phong nhận Nhanh chóng mở ra bay về phía mình dung nham hỏa cầu, gần sát viêm ma vương mười mấy mét chỗ, triệu hồi ra một tia chớp, nàng đầy đủ cao tinh thần thuộc tính, mang đến cường đại pháp thuật lực không chế, để công kích tinh chuẩn đánh vào lồng ngực nơi trọng yếu. Dung nham nửa người cự nhân thống khổ tru lên, giống như bị người dội cho một cái buồn lớn nước lạnh, toàn thân hỏa diễm cũng bắt đầu cấp tốc dập tắt, công kích như vậy hiển nhiên là có hiệu quả. Từ thiên hoa thấy thế lập tức thừa cơ ngang nhiên phát động tiến công mệnh lệnh Mười mấy cái thiên vong chiến sĩ đỉnh lấy hỏa diễm phong tới dung nham nửa người cự nhân, đủ loại pháp thuật cùng công kích từ xa, liên tiếp đánh vào dung nham cự nhân ngực, trong đó có một bộ phận thuận lợi đánh trúng hạch tâm. Hang Vũ cũng ở hậu phương kéo ra thạch chú cung, không ngừng bắn ra các loại tiên thuật, tại nhị giai kỹ năng truy tung tiễn hiệu quả phía dưới, mỗi một tiễn đều có cực cao độ chính xác, liên tục đánh vào nửa người dung nham cự nhân thực chất bộ vị trọng yếu. Tôn này nửa người dung nham cự nhân rõ ràng càng ngày càng suy yếu. Gao thét, gầm thét, Điên cuồng rẽ rùa chừng 10 phút. Cuối cùng cuối cùng hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực, toàn thân hỏa diễm triệt để dập tắt, mỗi một tấc bộ vị đều nước toát ra, biến thành từng khối nóng hổi tảng đá rơi đầy một chỗ. Chết! Lúc này là chết thật! Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. hắn tại suy yếu như vậy trạng thái phía dưới, đều có được cường đại như vậy sức mạnh đáng sợ, gắng gượng tại gần trăm cái giang thành cao thủ trước mặt khiêng hơn 10 phút. Thật không biết nếu như lần này Giáng lâm nghi thức thành công cuối cùng sẽ đối giang thành tạo thành lớn cỡ nào tổn thất cùng phá hư hàng vũ mang cho đến viêm ma vương thi thể phụ cận nhị cầu tử đối mặt đất không ngừng ngửi ngửi hắn xác định viêm ma vương khẳng định là chết cầu giờ này khắc này giống như là đang tìm kiếm cái gì đột nhiên cậu tử có phát hiện không để ý nóng hổi tảng đá nhanh chóng đào ba thước từ đó điêu ra một cái vật phẩm đem đưa đến hàng vũ trước mặt thoạt nhìn là một khối to bằng đầu nắm tay hỏa hồng bảo thạch hàng vũ quét mắt một vòng ánh mắt của hắn lập tức sáng lên bởi vì cái này đồ chơi hiện ra màu tím linh năng vầng sáng lập tức bỏ vào không gian chữ vật bên trong xem xét một cái kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu đây là một viên cường đại nguyên tố tâm ảm đạm hỏa nguyên tố vương tâm đặc thù vật phẩm màu tím hạ cấp phẩm chất tùy thân mang theo có thể miễn trừ chín mươi điểm hỏa thuộc tính tổn thương đồ tốt a dòng dã gia tăng chín mươi điểm hỏa nguyên tố miễn trừ nếu như hàng vũ đem viên này nguyên tố tâm mang ở trên người những người khác dùng hỏa diễm thuộc tính công kích tới chơi hắn chỉ cần mỗi giây bên trong tính gộp lại điệp ra tổn thương không cao hơn 90 điểm như vậy hàng vũ liền có thể hoàn toàn lông tóc không tổn hại nếu như trong một giây tổn thương vượt qua 90 điểm cũng chỉ lại nhận vượt qua bộ phận tổn thương không hổ là bảo vật màu tím a căn cứ hàng vũ nhớ được biết loại này nguyên tố vương tâm bản thân cũng là một loại cực kỳ chân quý hiếm thấy tài liệu giá trị của nó đổi mười món tám món lam sắc trang bị đều dư xài thật là lớn một cái thu hoạch bất quá cũng không phải là thu hoạch duy nhất Hàng vũ nhìn xem rơi là tả trên đất di hải. Theo không gian chữ vật bên trong, xuất ra một đoá hoa sen, vật này không phải những vật khác, chính là hàng vũ tụ linh hoa sen. Hắn đạt được tụ linh hoa sen đã thời gian rất lâu. Món bảo vật này đối hàng vũ mang đến không nhỏ trợ giúp, vì hắn ngoài định mức thu hoạch được đại lượng linh khí, nhưng bây giờ tụ linh hoa sen đã bắt đầu hiểu sỉu héo. Đây là bởi vì thứ này cùng trang bị đồng dạng, cũng là có sử dụng tuổi thọ, không có khả năng vĩnh cửu sử dụng. Nhưng ít ra lần này còn có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Hàng vũ cầm trong tay tụ linh hoa sen lúc theo bốn phương tám hướng di hải bên trong, có một tia mắt thưởng có thể gặp làm tử sắc năng lượng, bọn chúng toàn bộ tụ tập đến hàng vũ trong tay đóa này hòa sen phía trên. Tiếp theo bị chuyển hóa thành có thể bị hấp thu linh khí. Hàng vũ có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí tại lấy như bay tốc độ tăng vọt, mỗi một giây đều lên thăng mấy trăm điểm, màu lục linh năng tinh hoa cũng tại tăng vọt, sáu mươi phần trăm, bảy mươi phần trăm tám mươi phần trăm chín mươi phần trăm một trăm phần trăm linh khí tăng trưởng năm sáu ngàn điểm màu lục linh năng tinh hoa toàn mãn hàng vũ lần nữa chạm tới đột phá bình cảnh hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội linh khí linh năng theo chữ hàng trạng thái bên trong được phóng thích ra, đầy đủ dung nhập vào toàn thân tiến vào mỗi một cái tế bào để cho mình thân thể theo sinh mệnh cấp độ lên đạt được một lần lớn cường hóa thăng cấp hàng vũ cơ bản thuộc tính cấp mười một chiến chức giả Sinh mệnh lực 150, tinh thần lực 110, linh khí 2450-12000, màu lục tinh hoa 20, 9%. Sinh mệnh lực dâng lên 19 điểm, tinh thần lực dâng lên 10 điểm. Đầy đủ thuộc tính tăng phúc bởi vì đẳng cấp tăng lên mà thu được đề cao. Mặc dù lực lượng nhanh nhẹn loại hình trị số không có biến hóa, nhưng là mang đến hiệu quả mạnh hơn. Hàng vũ thực lực phương diện tăng lên một cái cấp bậc. Trong cơ thể hắn màu lục linh năng tinh hoa cùng linh khí tiếp tục dâng lên. Tựa hồ còn không có dừng lại xu thế, bất quá tụ linh hoa sen rốt cục không chịu nổi, một đám lửa theo tụ linh hoa sen phía trên dâng lên, cuối cùng đoá này quý giá vật phẩm trong tay hóa thành một đoàn đen sám. Dù sao, đoá này tụ linh hoa sen chỉ là màu lam vật phẩm. Loại này phẩm cấp linh năng chuyển hóa, đã vượt qua tụ linh hoa sen cực hạn mà siêu cao phụ tại phía dưới, thật to ra tốc tuổi thọ tiêu hao, cuối cùng dẫn đến tráng nghiên mất sớm, thực sự có chút đáng tiếc ca. Bất quá mục đích đã đạt đến Hàng vũ so mong muốn càng nhanh lên tới cấp 11. Hắn cảm thấy mình cũng hẳn là thỏa mãn. Về phần từ trên thân viêm mà vương cầm tới nguyên tố vương tâm. Hàng vũ cùng từ thiên hoa dặn dò một tiếng về sau, liền thoải mái mình thu xuống tới. Một bảo vật như vậy, đối với hắn sẽ có đại dụng, cũng không muốn như vậy bỏ lỡ. Húng chi? Nhiệm vụ lần này biến số so trong tưởng tượng lớn. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm so trong tưởng tượng lớn. Đương nhiên tương ứng lập xuống công lao cũng so trong tưởng tượng phải lớn. Nếu như chỉ cầm một khối màu lam tài liệu ma tinh hàn thiết, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi, lại thêm viên này hỏa nguyên tố chi tâm còn kém không nhiều lắm. Viên ma vương trừ còn sót lại ám tử sắc nguyên tố vương tâm, còn để lại mấy món lam nhạc, sáng màu lam cực phẩm tài liệu, đối với những vật này, hàng vũ không có hứng thú, đều tính là linh giới quân tình cụ, thiên vong thu hoạch. thứ thiên hoa đem báo cáo đưa ra đi lên về sau. Chuyện này lập tức ở giang thành cao tầng gây nên chấn động thậm chí ngay cả quốc gia cao tầng cũng đối chuyện này độ cao chú ý. Ai cũng không nghĩ tới, mấy cái linh giới phái tới giang tế, thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, càng là kém chút để giang thành lâm vào nguy hiểm. Từ thiên hoa không hề nghi ngờ đạt được to lớn khen thưởng. Hắn vừa mới đi nhậm chức giang thành linh giới quân tình cục, mới tổ chức ngay cả người đều còn chưa tới vị, liền dẫn đầu lấy được dạng này thành quả, không hề nghi ngờ là khởi đầu tốt đẹp, một kiện to lớn vô cùng công lao chuyện này cũng càng thêm nói rõ linh giới thổ dân tính uy hiếp cùng đồng thời tại ba mươi sáu thành thiết lập linh giới quân tỉnh cục sự tất yếu ngày thứ hai hàng vũ đi vào giang tâm châu linh giới quân tỉnh cục tổng bộ cũng tạm thiết lập tại nơi này từ thiên hoa đem một khối hiện ra ánh sáng màu xanh lam che kín nát tinh hàn thiết đưa cho hắn đây là ngươi muốn ma tinh hàn thiết ha ha quả nhiên là ta muốn, tốc độ của các ngươi thật là nhanh ta liền không khách khí nhận hàng vũ nhận lấy ma tinh hàn thiết hết sức hài lòng Từ thiên hoa nói, lần này không có ngươi ở đây, hậu quả thật sự là khó liệu, cao tầng đối ngươi phi thường hài lòng, nếu như ngươi có cái gì mặt khác nhu cầu, tùy thời có thể hướng chúng ta nói ra. Hàng Vũ nói, đây đều là ta phải làm, mà lại chuyến này ta cũng không ít lấy chỗ tốt, lần sau có chuyện tốt như vậy, còn có thể tìm ta. Có ngươi câu nói này, ta đối về sau làm việc liền triệt để yên tâm. Từ thiên hoa cười ha ha một tiếng, sau đó lời nói âm nhất chuyển nói ngươi không bằng tới ta linh giới quân tình cục treo một cái trước liền đảm nhiệm vinh dự cục trưởng thế nào vinh dự cục trưởng còn có dạng này thao tác linh giới quân tình cục là quan trọng cỡ nào bộ môn liền không lắm lời từ thiên hoa nhưng không có quyền lực như vậy đoán chừng đây là cao tầng ý tứ đầu tiên là thiên vong cố vấn đặc biệt lại là linh giới quân tình cục vinh dự cục trưởng hàng vũ càng phát ra cảm thấy manh mối có chút không đúng a sáo lộ có chút sâu hơn phân nửa là cơ quan hành chính cùng cao tầng lôi kéo thủ đoạn dùng loại phương thức này từng bước một dẫn đạo đem hắn cho lôi kéo đến quốc gia thế lực phạm vi bên trong bất quá đối với phương diện này hàng vũ cũng không có gì mâu thuẫn chỉ cần không hạn chế cá nhân hắn tự do cùng quốc nhà hợp tác cũng không có gì không tốt chương ba trăm sáu mươi ba thực lực tăng gấp bội. hàng vũ tiếp nhận từ thiên hoa yêu cầu đồng ý đảm nhiệm cái này giang thành linh giới quân tỉnh cục vinh dự cục trưởng mặc dù là vinh dự cục trưởng nhưng cũng là có thực quyền nhưng như nói có quân tình khẩn cấp thời điểm từ thiên hoa vừa vặn không tại giang thành linh giới quân tình cục có thể đem hàng vũ mời đi ra chủ trì làm việc lấy bảo đảm bộ môn tại thời khắc mấu chốt vận chuyển đương nhiên liên quan tới hàng vũ thân phận sẽ chỉ có bộ môn cùng tất cả cao tầng cùng thiên vong cao tầng mới biết được hàng vũ có cái này danh hiệu hắn cũng không phải một điểm chỗ tốt không có giang thành linh giới quân tình cục là một cái tình báo kết cấu chủ yếu phụ trách giám sát toàn bộ giang thành vơ vét các phương tình báo nhất là quái vật biến hóa cùng linh giới thổ dân xâm lấn tình huống. Hàng vũ trở thành vinh dự cục trưởng về sau, hắn đem đạt được rất cao cấp bậc trao quyền, có rất nhiều đối với người bình thường mà nói tuyệt đối không thể đụng vào cơ mật tình báo. Hàng vũ có thể tùy thời hướng từ thiên hóa hỏi ý thậm chí tự mình xem xét. dạng này mở rộng cánh cửa tiện lợi, sau này rất nhiều hoạt động liền dễ dàng hơn. Hàng vũ đem ma tinh hàn thiết mang về về sau, cuối cùng đem nhu cầu tài liệu tập hợp đủ, hàng tiểu bạch lập tức vận dụng tài liệu. Cuối cùng thuận lợi chế tạo ra cấp 11 Lam Trang Ma Hạt Búa. Ma Hạt Búa cấp 11 trang bị màu lam trung cấp phẩm chất vật lý công kích 40, lực lượng 9, nhanh nhẹn 6, bổ sung kỹ năng kịch độc bắn tung tóe. Kịch độc bắn tung tóe kỹ năng đặc thù mỗi lần phát động hao tổn trang bị người nắm giữ 5 điểm tinh thần lực, huy sái ra một đạo bổ sung nọc độc bắn tung tóe công kích, làm mục tiêu tiến vào chúng độc trạng thái. Lực lượng, nhanh nhẹn 3, thể chất, ý chí 2, tinh thần, linh thức, tốc độ di chuyển 1. Mỗi giây tổn thất một điểm sinh mệnh, tiếp tục thời gian 20 giây, tối cao điệp ra 5 lần. Ma hạt búa tại Lam sắc trang bị bên trong, tuy nói không tính là đặc biệt cường đại, nhưng vũ khí màu xanh làm thuộc tính cơ sở, bổ sung hiệu quả đều không phải vũ khí màu xanh lục có thể so sánh, nó y lì nguyên vẫn có thể xem là một kiện chiến đấu lợi khí. Đầu tiên, ma hạt búa thuộc tính cơ sở rất cao. Hàng vũ lại có song chỉ kỹ năng hiệu quả gia trì. Hắn song chỉ vũ khí thời điểm lực công kích đã kiêu ngạo hàng vũ cầm địa long ba động thường, mà bởi vì có hai thanh vũ khí đồng thời công kích, vì lẽ đó đơn thể chuyển vận năng lực sẽ cực kỳ vượt qua cái trước. Tiếp theo, ma hạt đúa bổ sung hiệu quả kịch độc bắn tung tóe là một cái rất sắc bén xảo trá phụ trợ kỹ năng, nó cùng tà cốt nguyên rủa kiếm bổ sung tà cốt nguyên rủa khác biệt. Tà cốt nguyên rủa tê liệt hiệu quả là mạnh, có thể chỉ có tại công kích có hiệu lực lúc, tà cốt nguyên rủa hiệu quả mới có thể có hiệu lực, nếu như phát động tà cốt nguyên rủa một kiếm, bị đối phương đón đỡ ở hoặc tránh né rơi đem không sinh ra hiệu quả sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí mấy điểm tinh thần lực ma hạt búa kịch độc bắn tung tóe không có phương diện này hạn chế một búa đi qua kịch độc trực tiếp bắn ra mà ra trừ phi đối phương lấy cự thuẫn hoặc không góp chết phòng ngự kỹ năng ngăn cản toàn thân nếu không coi như dùng vũ khí đón đỡ cũng sẽ trúng chiêu trúng độc hiệu quả có thể điệp ra năm tầng trên lý luận lý tưởng nhất tình huống phía dưới địch nhân sẽ lâm vào lực lượng mười lăm nhanh nhẹn mười lăm thể chất mười tinh thần ý chí tốc độ di chuyển năm mỗi giây tổn thất năm điểm sinh mệnh trạng thái đối xuất hiện giai đoạn mà nói dòng giã trượt một cái thực lực đẳng cấp mà loại này chúng độc mặt trái trạng thái không cách nào bị đấu khí loại xua tan kỹ năng xua tan chỉ có thể bị thanh chức giả tịnh hóa loại kỹ năng giải trừ phá giải đi độ khó khá cao phối hợp tà cốt nguyền rủa kiếm cùng một chỗ dùng mọi việc đều thuận lợi hàng vũ cầm lấy thanh này chiến phủ hắn cảm nhận được vũ khí lực lượng các loại thuộc tính lên tăng thêm hiệu quả truyền lại toàn thân Nó bề ngoài đen nhánh, gắn đầy tử văn, nắm tay thô giáp, tương đối nặng nghề, xúc cảm mười phần, chiều dài ước chừng ba thức dưới. Tay trái cầm tạ cốt kiếm, tay phải cầm ma hạt đũa. Quân chiến liền dùng ba động thương. Hoàn mỹ. Hàng vũ thu hồi vũ khí nói, tiểu bạch, làm được tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hàng tiểu bạch trên mặt nợ nụ cười, hiện tại ca ca thực lực càng ngày càng mạnh, tiểu bạch đã không phải là ca ca đối thủ. Theo hàng vũ lên tới cấp 11 hàng tiểu bạch cũng lên tới cấp 11. một hàng tiểu bạch thực lực bây giờ cùng bí vu ẩn sĩ hội bên trong vị kia ám tinh linh kiếm sĩ là không kém quá nhiều nhưng nếu như cùng hàng vũ so ra đoán chừng còn kém không ít chuyển vận năng lực còn hơi kém một chút hàng vũ cười nói tiểu bạch ngươi nội tình vẫn là rất không tệ chỉ ít cơ bản thuộc tính cao hơn ta chỉ là trang bị còn kém một chút sau này chỗ tăng lên rất lớn hàng tiểu bạch tựa hồ đối với thực lực tăng lên cũng không quá cảm thấy hứng thú yêu tinh tộc thiên tính liền tương đối hiền hòa lời nhác Điều tinh tộc bên trong huyện yêu nhất tộc liền nhất là như thế, nhưng nghĩ tới ca ca tốc độ tăng lên nhanh như vậy, tiểu bạch cảm thấy mình cũng cần thiết mạnh lên một điểm. Bởi vì mạnh lên mới có thể giúp ca ca làm càng nhiều chuyện. Không có người sẽ ngại thực lực mình quá mạnh. Hàng vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ, dù cho người mang ba thanh vũ khí màu xanh lam đã vượt ra khỏi người bình thường quá nhiều, nhưng hắn vẫn không buông tha bất luận cái gì tiếp tục mạnh lên cơ hội vào lúc ban đêm ngay tại linh giới chủ đủ linh khí. Chính thức kích hoạt Tam giai truyền thừa Cuồng Bạo Lệnh Chúa. Hán thành Giang thành đã biết cái thứ nhất kích hoạt lên Tam giai truyền thừa người. Tam giai truyền thừa tăng phúc hiệu quả là nhị giai truyền thừa gần 3 lần. Nó đối hàng vũ đề cao không thể nghi ngờ là hiệu quả nhanh chóng. Trở xuống là cái này truyền thừa kích hoạt hiệu quả. Cuồng Bạo Lệnh Chúa, Tam giai truyền thừa, vĩnh cựu lực lượng 12, vĩnh cựu thể chất 10, vĩnh cựu nhanh nhẹn 5, vĩnh cựu sinh mệnh lực 15, vĩnh cựu tinh thần lực 8, vật lý công kích 15 phòng ngự vật lý bảy vĩnh cựu tốc độ di chuyển tám miễn trừ sắp chết suy yếu hàng vũ cơ sở sinh mệnh lực đã cao tới một trăm sáu mươi điểm tinh thần lực cao tới một trăm tám điểm lực lượng ba mươi tám nhanh nhẹn ba mươi ba nam thể chất mười chín vật công vật phòng tăng lên rất nhiều chuyển vận năng lực càng ngày càng phát triển ngay tại hướng một cái hình người binh khí phương hướng chuyển biến làm cuồng bạo lãnh chúa truyền thừa kích hoạt ba cái kỹ năng ma huyết thức tỉnh nhiên huyết chi nhận Cùng bạo đấu khí cũng nhận được cường độ nhất định cường hóa, mà trừ những này trong dự liệu biến hóa bên ngoài, lần này còn xuất hiện trước kia không có biến hóa. Hàng vũ khí chất thay đổi. Nếu như hàng vũ không tận lực gáp chế khí tức của mình, mỗi người khi nhìn đến hắn thời điểm, đều sẽ cảm giác được không cách nào dùng lời nói diễn tả được vô hình áp lực. Loại cảm giác này thật giống như, cựu non gặp được mánh hổ, gà con gặp được diều hâu. Có thể nói, theo sâu trong linh hồn sinh ra kiêng kỵ thậm chí sợ hãi. Bọn hắn sẽ cảm giác trước mắt cái này mặt mày mười phần thanh tú người trẻ tuổi, nhưng thật ra là một đầu hất lên da người cuồng bạo cự thú. Hang Vũ rất rõ ràng vì sao lại phát sinh loại biến hóa này. Cái này thực tế là cao giai sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh áp chế. Nhất nhị giai truyền thừa là cấp thấp truyền thừa, cấp thấp truyền thừa trừ mang đến lực lượng tăng cường bên ngoài, cơ bản sẽ không đối thân thể mang đến bất kỳ thay đổi nào. Ba bốn giai truyền thừa là trung giai truyền thừa, loại này truyền thừa trừ mang đến lực lượng mạnh hơn tăng cường bên ngoài. Càng biết mang đến cấp độ càng sâu, càng thêm sâu xa khái niệm, loại sửa đổi này là sinh mệnh cấp độ phía trên biến hóa. Một đầu linh giới truyền thừa danh sách cuối cùng chính là thần. Nếu thật có thể đi đến tình trạng này, liền đã thành thần. Đương nhiên, một bước này muôn vàn khó khăn, hàng vũ đại hiển giả ký ức không có phương diện này tình báo, nói rõ đại hiển giả chưa từng đạt tới qua loại cấp bậc này, hắn đoán chừng cũng chính là một cái sự thi, cho ăn bể bụng đạt tới truyền thuyết tình trạng. Bất kể như thế nào. Hàng vũ từ giờ khác này, hắn đã thoát ly phạm nhân thể chất. Theo Tam Giai bắt đầu, mỗi một lần kéo lên đều sẽ mang đến thể chất kỳ biến, hắn đạt được năng lực càng ngày càng cường đại, cũng đem càng ngày càng linh hoạt, mà không phải cấp thấp năng lực đồng dạng nhỏ yếu lại cứng nhắc. Sau đó hai ngày gió êm sóng lặng, hàng vũ tại linh giới đóng quân chuẩn bị chiến đấu bên ngoài, thời gian khác cũng đang giúp từ thiên hoa chân tuyển chọn công, tại hàng vũ phụ trợ phía dưới, giang thành linh giới quân tình cục từng ngày trở nên hoàn thiện. Bất quá ngay tại một ngày này, Tô Vân Băng đến tìm Hàng Vũ, xeo bên kia ra một chút tình trạng, chuyện này khả năng cần ngươi tự mình xuất thủ. Hàng Vũ nhíu mày một cái, Tô Vân Băng hiện tại cũng là mình, trừ nhị cậu tử, tiểu bạch bên ngoài, tín nhiệm nhất dòng chính bộ hạ, năng lực làm việc của nàng là rất mạnh, bình thường sự tình căn bản sẽ không báo cáo đi lên, mình liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. đã báo cáo đến Hàng Vũ cái này, vậy đã nói rõ chuyện này khẳng định rất phiền phức. Xeo ngư nhân nơi sản sinh đã sơ bộ thành lập thành quả. Ngư nhân tộc sinh sản thu thập bộ đội cũng so với lúc trước mở rộng một lần, hiện tại đã bắt đầu vùi đầu vào sinh sản, là hàng vũ đặc biệt coi trọng một cái sản nghiệp, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Hàng vũ hỏi thăm, phát sinh cái gì rồi? Xeo gần nhất bị một vị khắc phong bạo bộ tộc kẻ khai thác để mắt tới. Tô Vân Băng trước tiên đem tình huống đơn giản giải thích một lần, cái này kẻ khai thác thế lực xa so với xeo đại, hắn quyết định chiếm đoạt xeo. Tiếp lấy nàng giải thích nói rõ một chút nguyên nhân phong bạo bộ tộc cũng không phải bền chắc như thép những này kẻ khai thác cứ việc đối bộ tộc độ trung thành không thể nghi ngờ nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là có tư tâm mỗi người đều muốn lập công vì lẽ đó tại dị giới khai thác quá trình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nội đấu tình huống đối với cái này phong bạo bộ tộc là không quản mạnh được yếu thua tự nhiên phát triển linh giới luôn luôn như thế xéo giai đoạn trước phát triển gặp khó quan hệ trước mắt tại chư vị kẻ khai thác mà biểu hiện thường thường tự nhiên sẽ bị thế lực mạnh hơn kẻ khai thác để mắt tới ý đồ đem xeo đổi đi hoặc là đem thu nhập dưới trướng mà xeo bộ đội cùng địa bàn cũng sẽ bị đối phương chiếu đơn thu hết cái này rõ ràng đã uy hiếp được thanh long tập đoàn hoạch tâm lợi ích hàng vũ làm đại lão bản há có thể dung nhẫn nhưng đối phương thực sự quá cường thế tô vân băng cũng là không bột đấu gột nên hồ thanh long tập đoàn nói cho cùng chỉ là giang thành thành tây một cái dân gian thế lực không cách nào đao thật thương thật cùng loại này thổ dân nhóm người đối kháng vì lẽ đó không thể không đem sự tình báo cáo minh bạch không cần lo lắng kỳ thật coi như không có chuyện này ta tiếp xuống cũng sẽ trợ rút sẹo chiếm đoạt mặt khác phong bạo bộ tộc kẻ khai thác lần này đã đụng vào họng súng vậy chúng ta cũng không cần khách khí hàng vũ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói lao Tử giang thành linh giới quân tình cục đã chính thức thành lập vừa vặn cần một cái cơ hội biểu hiện ngươi để sẹo đem đối phương tình báo đều đưa đến tay càng kỹ càng càng tốt tô vân băng mỉm cười ta liền đoán được ngươi sẽ làm như vậy Tình báo ta đã chỉnh lý tốt. Ha ha, tô lão sư làm việc, chính là để ta yên tâm. Hàng vũ quét mắt một vòng tình báo hết sức hài lòng. hắn cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Uy, lao tử, là ta, có đồ tốt muốn cho ngươi. Ân, điện thoại nói không rõ ràng, ngươi vẫn là tới một chuyến đi. Trường 364, biểu hiện ra căn cứ. Không lâu. Vân Thủy Trấn bên ngoài. Ba đạo cơi tỏa kỵ thân ảnh nhanh chóng dừng ở tiểu trấn địa điểm cũ trước. Ba người bọn họ không phải người khác chính là hàng vũ tô vân băng từ thiên hoa từ thiên hoa theo đi vội lợn rừng trên lưng xoay người nhảy xuống ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt cái trấn nhỏ này mặc dù linh giới giáng lâm mới hơn hai tháng nhưng là từ bề ngoài đến xem nơi này giống như là bị vứt bỏ mấy ngàn năm di tích thậm chí căn bản nhìn không ra nơi này có một nhân loại trợn. nhân loại kiến trúc đều bao trùm một tầng thảm thực vật công trình kiến trúc đã rất khó phân biệt nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đang đến gần bờ sông châu không xa có mấy cái quy tắc hình chữ nhật Hẳn là trước kia khu sưởng. Ngư nhân. Từ thiên hoa kinh ngạc phát hiện, theo mê vụ bao trùm trong nước không ngừng có ngư nhân đi tới, ngay tại những này nhà máy bên trong ra ra vào vào, vận chuyển lấy đủ loại vật tư, nhìn một bộ ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ. Hàng vũ không có ý định đối ngư nhân căn cứ tiến hành giấu giếm, bởi vì thuần túy không gạt được, vân thủy chấn khoảng cách giang thành thị khu cứ việc có chút khoảng cách, thế nhưng cũng chỉ cách chỉ là hai ba mươi cây số mà thôi. Chỗ này có lẽ có thể giấu giếm được người bình thường nhưng là muốn giấu giếm qua thiên vong hoặc mặt khác cao tầng cơ hồ là không thể nào dù sao người ta cũng không phải mù lòa bại lộ là sớm muộn không bằng thẳng thắn mang lên mặt bàn đàm luận rõ ràng bằng hàng vũ vừa mới vì giang thành lập xuống một cái đại công bằng hàng vũ cùng từ thiên hoa giao tình cùng quan hệ chưa chắc không phải một kiện vẹn toàn đôi bên hợp tác cùng có lợi chuyện tốt tô vân băng nói xeo bên này đã an bài tốt chung quanh đây ngư nhân sẽ không tập kích chúng ta hàng vũ gật gật đầu đối lao từ nói đi thôi Ba người xuyên qua một đạo gắn đầy dây leo màu lục tường gây, từ thiên hoa phát hiện lúc đầu thuộc nhân loại nhà máy, hiện tại hoàn toàn bị ngư nhân tu Hu chiếm tổ chim khách, biến thành một cái chính cống ngư nhân nhà máy. Từng đội từng đội ngư nhân binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Bọn chúng chú ý tới ba người, mặc dù biểu hiện ra định ý, nhưng là không có chủ động công kích, cái này hiển nhiên là nhận cao đẳng thủ lĩnh ước thuốc, loại kém trí tuệ cứ việc không cao, nhưng không hoàn toàn là náo tản. Căn cứ Tô Vân Băng giải thích. Truy. Enquad tôi đốt sẹo sẽ cầm hàng vũ cùng hình của nàng cho binh sĩ phân biệt, tăng cường ngư nhân nhóm đối hàng vũ, Tô Vân Bang vấn tượng, cùng huấn luyện động vật là một cái đạo lý, bọn chúng sẽ dần dần hình thành quen thuộc cùng phản xạ, lâu dần liền sẽ sinh ra không chủ động công kích ký ức. Bởi vì nhiều hơn một cái từ thiên hoa quan hệ, vì lẽ đó ngư nhân y địa nguyên có vẻ hơi ngo ngoe muốn động, dù sao linh giới chủng tộc đối ngoại tộc người xâm nhập thói quen bài xích, nhưng cũng may đám này ngư nhân bị sẹo cơ bản thuận phục. Vì lẽ đó chỉ cần không làm ra cái uy hiếp gì hành vi tình dục, liền sẽ không để cục diện mất khống chế. Tô Vân Băng đi ở phía trước sung làm dẫn đường. Chúng ta có siêu 800 cái ngư nhân sinh sản binh, trong đó bảy thành là có thuật thu nhặt ngư nhân khổ công, bọn chúng mỗi ngày đều sẽ đi tới đi lui phụ cận tài nguyên sân bãi, khai thác phụ cận sản xuất hàng thiết, hỏa đồng, bí ngân, tinh kim, ô thiết mộc làm chủ tập trung phổ biến vật liệu luyện khí, cộng thêm nhiều loại luyện kim luyện dược liệu liệu. trừ phụ cận tài nguyên phong phú bên ngoài, Ngư nhân còn có thể lợi dụng địa lợi, thông qua trường giang di chuyển nhanh chóng, không chỉ có thể khai thác đáy sông tài nguyên, càng có thể đem đường thủy khu vực, tất cả tài nguyên đều bao quát trong đó. Cái này vài tòa chúng ta tài nguyên nhà kho. Tòa này là ngư nhân ra công xưởng, Tòa này là ngư nhân sinh sản nhà máy. Tô Vân Băng đem nhà máy từng tòa chỉ ra. Những này nhà máy chợt nhìn lung lay sắp đổ, bởi vì không có người quản lý quan hệ, các loại thực vật sớm đã đem ăn mòn không còn hình dáng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, nội bộ là bị ngư nhân tái tạo qua. Ngư nhân am hiểu lấy bùn cắt trực tiếp tạo nên kiến trúc, trình độ chắc chắn xa so với xi măng còn muốn cao, vì lẽ đó hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ sụp đổ, ngoại tầng lục thực bao trùn ngược lại có thể trở thành không tệ màu sắc tự vệ. Ngư nhân nhà kho đã trồng chất không ít nguyên vật liệu. Những này nguyên vật liệu là không thể trực tiếp dùng cho sinh sản, bọn chúng sẽ bị đưa đến gia công xưởng tiến hành dây chuyển sản xuất gia công thí dụ như theo hàn thiết mỏ bên trong để luyện ra hàn thiết lại đem cấp thấp hàn thiết tinh luyện thành cao cấp hàn thiết là nguyên vật liệu xử lý tốt về sau một phần trong đó sẽ bị đưa đến sinh sản nhà máy bên trong trong đó ngư nhân đều là có được luyện khí thuật thuật chế thuốc bọn chúng hiểu được chế tác đơn giản một chút đề phẩm chất trang bị cấp thấp dược phẩm đương nhiên tuyệt đại đa số tinh luyện tinh luyện hoàn thành tài liệu đều sẽ định kỳ mang đến thanh long xã khu nơi sản sinh bọn chúng sẽ tại thanh long xã khu biến thành trang bị dược phẩm Cung cấp cho thanh long tiệm thuốc, thanh long tiệm trang bị, đồng thời cung ứng cho long giới thương long tổ chức, vì hoang cốc chấn phát triển cung cấp ủng hộ. Từ thiên hoa khó có thể tin tham quan xong nhà máy. Nơi này đối với hắn tạo thành rung động thực sự là quá lớn. Từ thiên hoa thậm chí không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn tiếp lấy đi vào vân thủy chấn bên trong, từng mảng lớn linh điển hiện ra ở trước mắt, quy mô cùng diện tích so thanh long xã khu còn lớn mấy lần không thôi kỹ thuật linh điển cho tới bây giờ đều không phải cái gì hy hữu tài nguyên, giã ngoại hoang vu có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là nhân loại không có tinh lực hoặc năng lực khai phát. Tô Vân băng nói, đây là chúng ta mở ruộng khu, tương lai sẽ trồng trọt đại lượng sinh mệnh thảo, ma lực thảo ở bên trong thường dùng tài liệu, tương lai sẽ còn mở ra một cái lớn vườn trái cây, nông trường, trồng trọt các loại linh quả linh mạch, dùng để trực tiếp tiêu thụ hoặc cất rượu. Tham quan không sai biệt lắm, nơi sản sinh vừa mới thành lập không lâu. Hiện tại dù sao còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Hàng Vũ hỏi, Lão từ thế nào, ngươi nhưng có đề nghị. Từ thiên hoa cũng không phải là một cái ngạc nhiên người, thế nhưng là không thể không thừa nhận, hắn vẫn là vì Hàng Vũ náo động chết phục. Toàn cầu đều vì linh giới trồng vào sâm đau đầu. Tất cả mọi người đem linh giới loại xem như hỏa lớn. Hàng Vũ nơi này phương pháp trái ngược, thế mà lợi dụng lên những này xâm nhập giang thành ngư nhân, đưa chúng nó hợp nhất thành bộ đội của mình, nhất cử thu hoạch được đại lượng giá rẻ sức lao động. Thử nghĩ một cái. Mặt khác dân gian thế lực. Bọn hắn đại lượng chế tác dược tề, theo thảo dược hạt giống thu hoạch, lại đến trồng trọt nuôi dưỡng, lại đến nguyên vật liệu gia công, cuối cùng tiến hành thành phẩm luyện chế. Trong quá trình này cũng phải cần mướn người để hoàn thành. Người dân bình thường ở giữa thế lực không có khả năng có được quan phương bộ môn khổng lồ như vậy nhân thủ, vì lẽ đó nhân lực chi tiêu sẽ chiếm chu toàn bản tướng làm một bộ phận. Hàng vũ hiện tại đã đem trước mặt chính tự, toàn bộ bao bên ngoài cho ngư nhân sinh sản binh tính ra hàng trăm giá rẻ sức lao động không biết mọi mệnh không cần tiền lương sẽ không phàn nàn đủ để cho sinh sản chi phí giảm mạnh chớ nói chi là hàng vũ thiết trí dạng này một cái nơi sản sinh thanh long tập đoàn có thể nhẹ nhõm thu hoạch giang thành người không thu thập được ngoại bộ tài nguyên trở lên đủ loại cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành ưu thế để thanh long tập đoàn sức cạnh tranh xa xa dẫn trước mập mạp kỳ hạ ăn uống nhãn hiệu tô vân băng chế tạo quán ba nhãn hiệu thanh long tiệm thuốc thanh long tiệm trang bị thanh long siêu thị các loại theo trở nên không có kẽ hở đồng thời từ thiên hoa cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước một hồi hàng vũ bên này ba ngày hai đầu liền có thể cho thiên vong cung cấp một chút ngư nhân tình báo tình cảm hàng vũ lúc này đem nội ứng đánh vào đến phong bạo bộ tộc nội bộ mà phong bạo bộ tộc đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả ngươi có thể đem côn trùng có hại biến thành sức lao động đây quả thực là thiên tài cách làm ta có thể có đề nghị gì từ thiên hoa cười khổ lắc đầu hắn nhìn thoáng qua bên người vất vả làm việc ngư nhân Ta duy nhất lo lắng chính là, những này ngư nhân có thể tin được không? Bọn hắn có thể hay không làm phản? Hàng Vũ nói, sẽ không, chỉ cần một mực khống chế lại sẹo, đem sẹo cao cao nâng lên bồi dưỡng thành kẻ khai thác bên trong lãnh tụ, như vậy liền có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ phong bạo bộ tộc khai thác bộ đội. Vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả? a? Từ thiên hoa được chứng kiến kỹ năng này năng lực. Vĩnh cửu mê hoặc đúng là một cái phi thường không giảng đạo lý năng lực. Bởi vì vinh cửu mê hoặc là đối tư tưởng tầng dưới chốt nhất tiến hành sửa chữa, rất khó bị điều tra kiểm chấp ra, mà lại theo thời gian càng ngày càng dài, hiệu quả càng sẽ thâm căn cố đế khó mà phá giải. Từ thiên hoa rất nhanh liền gặp được ngư nhân sẹo Khi nhìn thấy ngư nhân sẹo thái độ về sau, hắn liền triệt để yên lòng, bất quá ngấm lại cũng thế, hàng vũ là cái người cẩn thận, nếu như không có tương đương nắm chắc, cũng không thể lại làm loại sự tình này. Ngư nhân thai Họa ngầm từ xưa đến nay là giang thành chính phủ lớn nhất uy hiếp. Nếu có thể thông qua loại phương pháp này xảo diệu hóa giải, giang thành lớn nhất ngoại bộ áp lực, chẳng phải là trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ngoài ra ngư nhân cầm đầu phong bạo bộ tộc đều là hải tộc, bọn hắn hoàn toàn có được chế bá thủy vực năng lực, lợi dụng phong bạo bộ tộc thuyền, có thể vì nhân loại khai thông vận tải đường thủy đường hàng hải. Phải biết, hiện tại đường sắt, đường cái hoàn toàn phế bỏ. Máy bay cùng một chỗ bay vài phút sẽ không bị minh sinh vật vây công. Nhân loại tạm thời còn có thể nghiên cứu ra ứng đối những này uy hiếp kiểu mới giao thông, phong bạo bộ tộc làm linh giới thổ dân, bọn chúng phương tiện giao thông là tại linh giới bị khai phát ra, phương diện này khẳng định so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Cuối cùng, từ thiên hoa ngồi xuống, cầm trong tay hắn hàng vũ cho hắn tình báo. Phần tình báo này là liên quan tới sinh động tại Giang Thành phụ cận, thực lực cùng quy mô đều số một số hai cỡ lớn phong bạo bộ tộc kẻ khai thác thế lực kỹ càng tình báo, theo thủ lĩnh thế lực, bộ đội số lượng. Vị trí chỗ ở, 010 tỉ mỉ, bởi vì khoảng cách cách xa nhau gần 200 cây số. Phần tình báo này Giang Thành phương diện hoàn toàn không biết gì cả. May mắn kịp thời đem tư liệu nắm bắt tới tay, nếu không lại đợi thêm mấy tháng, đám này ngư nhân sợ là đều nhanh tại Giang Thành phụ cận kiến quốc. Từ thiên hoa làm quân tình cục người phụ trách, hắn đem phần tình báo này đệ trình đi lên nhất định có thể đổi lấy một phần đại công. Lao tử, chúng ta ở giữa liền không ngay ngắn những cái kia hư đầu ba não mánh khỏe đi. Hàng vũ uống một ngụm trà nói, một câu, hợp tác đi. Từ thiên hoa bình tĩnh một cái tâm tình hỏi, ngươi muốn làm sao hợp tác? Vậy phải xem phía chính phủ muốn làm sao hợp tác? Hàng vũ phi thường hào sảng nói, chỉ cần điều kiện hợp lý, đều có thể nói một chút. Từ thiên hoa thăm dò hỏi, nếu như, ân, Ta nói là nếu như, Giang Thành Phương Diện muốn nhập cấu ngư nhân căn cứ, ngươi sẽ đồng ý sao? Hàng vũ rất rõ ràng mình tại Giang Thành cửa nhà bồi dưỡng một cái như thế lớn thổ dân thế lực. Muốn hoàn toàn lách qua giang thành mình làm một mình, khó tránh khỏi sẽ tại ngày sau cùng chính phủ sinh ra hiểm khích cùng nghi ngờ. Mà lại, cái này đĩa rất lớn. Chỉ dựa vào thanh long tập đoàn không nhất định ngăn được. Ta nói qua, chỉ cần điều kiện hợp lý, hết thể hợp tác đều có thể làm luận, bao quát tiếp nhận chính phủ nhập cổ phần. Hàng Vũ nói, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngư nhân căn cứ bên này quyền chủ đạo cùng khống cổ quyền nhất định phải tại thanh long bên này. Tốt. Ta mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn những tin tình báo này ta liền thu nhận từ thiên hoa cầm lấy trạm tình báo chỉ cần có những tin tình báo này tại chúng ta sẽ không để cho những này ngư nhân người xâm nhập phách lối xuống dưới chương ba trăm sáu mươi lăm hợp tác cùng có lợi từ thiên hoa tại trưng cầu hàng vũ đồng ý về sau lập tức đem ngư nhân căn cứ sự tình báo cáo cho tầng cao hơn mà cái này hiển nhiên gây nên các đại lão cao độ coi trọng sáng ngày thứ hai hàng vũ mới từ linh giới trở về liền thu được thiên võng trung đoàn trưởng lôi ương mời cùng trước kia mấy lần khác biệt lần này không cần tiến về thiên vong tổng bộ lôi tổng đội trưởng trực tiếp tại thanh long đường phố mập mạp phòng ăn định một cái gian phòng hẹn tại hàng vũ cửa nhà gặp mặt làm đại lao cấp nhân vật cách làm như vậy được xưng tụng chiêu hiền đại sĩ phi thường cho hàng vũ mặt mũi làm hàng vũ đi vào phòng ăn bao xương phát hiện không tính tùy hành những nhân viên khác thực quyền đại lao liền đến ba vị giang thành thiên vong trung đoàn trưởng lôi ưng giang thành linh giới quân tình cục cục trưởng từ thiên hoa trừ hai vị bộ môn thủ lĩnh bên ngoài còn xuất hiện một vị hơn 60 tuổi trưởng giả, tuổi của hắn so từ thiên hoa cùng lôi ưng còn lớn hơn, khi tức nhìn phi thường trầm ổn, thực lực cũng không kém, cõi hai người này. Theo chủ thứ ngồi xuống đến xem, vị trưởng giả này địa vị, có vẻ như so từ thiên hoa thậm chí lôi ưng cao hơn, phải biết nhân vật như vậy, rang thành một cái tay tính ra không quá được. Hắn sẽ là ai chứ? Lao giả cùng lôi ưng giờ phút này cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, bởi vì hàng vũ không có ẩn tàng. Tiểu gì cũng sẽ không tự chủ toát ra một tia hung bạo khí tức, khiến người ta cảm thấy đối mặt căn bản không phải người, là một đầu trách người mà phẹ khủng bố quái thú. Cho dù là thân cư cao vị đại lão, cũng khó tránh khỏi bị loại khí tức này chấn nhiếp. Cái này cùng thượng vị giả quyền thế mang đến quan uy không giống, mà thuần túy là sinh mệnh cấp độ áp chế. Lão giả con mắt nhắm lại một cái nói, tốt, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, không hổ là chúng ta hoa hạ danh tiếng thịnh nhất đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ là phần này phong thái khí chất chính là chúng ta không thể bằng. Quá khen. Hàng vũ hơi thu liễm khí tức. Hắn lấy hỏi thăm ánh mắt quét mắt một vòng từ thiên hoa. Từ thiên hoa lập tức giới thiệu nói, vị này là hoàng hồng huyên hoàng phó thị trưởng. Lôi ưng cũng mở miệng nói, hoàng phó thị trưởng nghe chuyện của ngươi về sau chuyên chạy tới. Hàng vũ không dám thất lễ. Lại là giang thành phó thị trưởng. Linh Dối dáng lâm về sau, thị trưởng khái niệm đã hoàn toàn khác biệt di vãng. Linh Dối thời đại. Các nơi lần lượt rút lui tỉnh, nhân dân cả nước bị tập trung đến 36 tòa trung tâm thành thị, chính phủ tổ chức kết cấu tái tạo, quan hành chính lần lượt tiến hành thay máu, địa khu độ cao tự biết, quyền lợi sớm đã xưa đâu bằng nay. Linh giới thời đại thị trưởng cùng thời đại trước không thể so sánh, quyền lợi so với quá khứ tỉnh người đứng đầu cũng còn phải lớn. Cái này bên trong nhân vật bình thường là trung ương bổ nhiệm hoặc trực tiếp điều động, mỗi một vị bối cảnh đều phi thường cường đại, hoặc dứt khoát chính là nơi đó quân đội tối cao lãnh tụ cho dù là phó thị trưởng cũng đều là nắm giữ to lớn thực quyền đại lao hoàng hồng huyên nói mạnh thị trưởng lúc đầu muốn tự mình tới cùng ngươi gặp một lần nhưng bởi vì tin tức quá đột nhiên lại thêm mạnh thị trưởng cũng có nhiệm vụ trọng yếu phải xử lý vì lẽ đó liền từ ta thay thế hắn đến cùng ngươi gặp mặt không dám chịu mạnh thị trưởng hẳn là giang thành số một hàng vũ đối với thực lực mình cùng đoàn đội đều rất tự tin bất quá tại loại này cấp bậc đại lao trước mặt vẫn là không dám khinh thường muốn bảo trì khiêm tốn Hoàng phó thị trưởng ra hiệu hàng vũ ngồi xuống sau đó nói, có liên quan đến ngươi thành lập ngư nhân nơi sản sinh can hệ trọng đại, không biết người biết chuyện còn có bao nhiêu. Hàng vũ nói, đội ngũ của ta trung hạ tầng cũng không biết, chỉ có bên người thần cận nhất cá biệt một hai người hiểu rõ tình hình. Hoàng phó thị trưởng hài lòng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, chuyện này sẽ bị liệt vào giang thành cao cấp nhất cơ mật, để phòng ngừa tin tức để lộ. Chúng ta phải tất yếu bảo trì địa thấp, để tránh tốt đẹp cục diện bởi vì tin tức tiết lộ mà bị mất. Hôm nay mời ngươi tới mục đích chủ yếu, chính là vì cùng ngươi nói một chút, tại ngư nhân căn cứ hạng mục này lên hợp tác. Không nên hiểu lầm, chính phủ không có ý tứ gì khác, càng không có tranh đoạt lợi ích dự định, dù sao theo góc độ của chúng ta đến xem, ngư nhân căn cứ sinh ra lợi ích ngược lại là thứ yếu, chúng ta càng để ý là nó đối thời cuộc ý nghĩa. Hàng Vũ vì cái gì yên tâm đi ngư nhân căn cứ chủ động bại lộ. Một mặt là không gạt được, một mặt khác là hắn có tự tin giang thành dân gian thế lực san sát đồng thời lại loạn trong giặc ngoài cường địch vây quanh chính phủ chỉ là duy ổn liền đã rất miễn cưỡng rất không có khả năng chủ động cùng dân gian thế lực trở mặt vì lẽ đó phong cách làm việc cũng sẽ không thái quá cường ngạnh nhất là tại đối đãi hàng vũ dạng này danh khí rất lớn bối cảnh rất mạnh bản thân lại tương đối ôn hòa không có tự lập khuynh hướng thế lực thủ lĩnh phải biết đọc truyện ở hàng lão đại cùng hoang cốc trấn bây giờ tại hoa hạ cơ hồ nổi tiếng Quốc gia tầng cao nhất cũng coi ý đem làm một hình tượng đại biểu cao cao nâng lên đến, Giang thành chính phủ cũng một mực ý đổ lôi kéo hàng vũ. Giang thành chính phủ không có khả năng không để ý ảnh hưởng đem hàng vũ đá ra khỏi cục Chớ nói chi là ngư nhân căn cứ là hàng vũ đoàn đội hoàn toàn trưởng khống. Không có tô vân băng tiên thiên mê hoặc thuật. Ngư nhân căn cứ liền không khả năng xuất hiện. Hàng vũ đem chuyện mang lên mặt bàn đến, chính là vì cùng Giang thành cao tầng đàm phán hòa bình đã có thể thông qua dạng này thẳng thắn phương thức để cao tầng thả lỏng trong lòng lại có thể dẫn vào giang thành chính phủ đại lực bồi dưỡng gia tốc nơi sản sinh phát triển vẹn toàn đôi bên hàng vũ còn chưa kịp tỏ thái độ lôi tổng đội trưởng liền đưa ra điều kiện của mình giang thành chính phủ giang thành thiên võng giang thành linh giới quân tình cục nghị cộng đồng gia nhập vào ngươi nhìn nhiều nhất có thể chuyển nhượng ngư nhân căn cứ bao nhiêu cổ phần hàng vũ nói nhiều nhất chỉ có ba thành lôi tổng đội trưởng cùng hoàng phó thị trưởng lên nhau Hoàng Minh Huyên có chút gật gật đầu. Phần này chán xác thực không nhiều, nhưng Giang Thành chính phủ xem trọng, không hoàn toàn là trong đó lợi ích. Hàng Vũ Nguyện Ý xuất ra ba thành đến, đây đã là tương đối có thành ý, lại nhiều chỉ sợ đối phương khó mà tiếp nhận. Lôi Tổng đội trưởng hỏi, người có điều kiện gì? Giang Thành phương diện có thể chuyên môn thiết tiếp lời đoàn đội vào ở ngư nhân căn cứ, cũng có thể điều động đội sản xuất cộng đồng kiến thiết nơi sản sinh, nhưng không thể nhúng tay ngư nhân căn cứ bất luận cái gì quản lý cùng quyết sách. Quyền chủ đạo chúng ta nhất định phải tự mình phụ trách. Hàng vũ đối mặt mấy vị đại lao không kiêu ngạo không tự ti mở ra mình trọng yếu nhất điều kiện. Đơn giản đến nói, có thể tiến hành giám sát, nhưng không nên nhúng tay. Thư thiên hoa gật gật đầu. Giang thành đối với việc này lo lắng nhất chính là cái gì? Thứ nhất, lo lắng ngư nhân sẽ hay không đột nhiên mất khống chế, đối gần trong gang tấc Giang thành tạo thành uy hiếp. Thứ hai, lo lắng cỗ thế lực này bị hàng vũ nắm trong lòng bàn tay, hắn có thể hay không đến cuối cùng cầm binh tự trọng. Dù sao phong bạo bộ tộc cùng người cũng không phải một cái con số nhỏ a, thích hợp giám sát cùng giám thị là cần thiết. Trên thực tế, hàng vũ tuyệt đối không có tại loạn thế xương vương dự định. Hắn coi như dự định xương vương, sau này linh giới có là địa bàn cùng lãnh địa, tại sao phải đối giang thành xuất thủ đâu? Giang thành là phía sau của hắn đại bản doanh, giang thành càng ngày càng trật tự, càng ngày càng phồn vinh, mới càng có thể phù hợp hàng vũ lợi ích. Bởi vậy hàng vũ không có khả năng làm ra uy hiếp giang thành sự tình. Húng chi chỉ bằng đám này, ngư nhân làm sao có thể thành xong việc. Chính là bởi vì không có phương diện này dự định, vì lẽ đó rất yên tâm tiếp nhận giám sát, để tất cả mọi người yên tâm một điểm. Chỉ cần giữ lại đối ngư nhân căn cứ quyền chủ đạo làm danh giới cuối cùng. Như vậy tiếp xuống bất luận cái gì hợp tác cũng có thể nói. Hoàng Phó Thị trưởng đánh nhịp quyết định đến, tốt, điều kiện này, chúng ta có thể tiếp nhận, liền đến nói một chút cụ thể nhập cổ phần điều kiện đi. Lôi Tổng đội trưởng trực tiếp mở miệng nói, thiên vong có thể cùng ngư nhân căn cứ phối hợp cộng đồng chế định kế hoạch xeo cung cấp tình báo chúng ta phụ trách hành động hiệp trợ ngư nhân căn cứ lần lượt chiếm đoạt mặt khác phong bạo bộ tộc người xâm nhập hàng vũ nhịn không được nhổ nước bọn cái này cũng có thể xem như điều kiện sao không có ngư nhân căn cứ bày ở nơi này giang thành thiên võng liền không đả kích phong bạo bộ tộc kẻ khai thác nhóm rồi lôi tổng đội trưởng thấy hàng vũ không có mở miệng nói chuyện liền biết đối phương hiển nhiên còn không hài lòng bởi vậy lại bổ sung Ngoài ra chúng ta đang đả kích mặt khát phong bạo bộ tộc người xâm nhập thế lực lúc, sẽ đem đoạt lại đến một nửa vật tư, vùi đầu vào ngư nhân nơi sản sinh, xúc tiến ngư nhân nơi sản sinh phát triển. Cái này còn tạm được. Hàng vũ nhẹ gật đầu. Đây không phải một bút con số nhỏ. Chỉ cần thiên vong có thể nói được làm được, ngư nhân căn cứ rất nhanh liền sẽ lớn mạnh. Lôi tổng đội trưởng cuối cùng lại bổ sung một cái điều kiện, cuối cùng thiên vong sẽ đối ngư nhân căn cứ cung cấp một chút mấu chốt kỹ thuật ủng hộ. Ngươi hẳn phải biết chúng ta thiên vong tại sinh sản lĩnh vực tích lũy cùng nội tình, là Giang Thành bất kỳ một cái nào đoàn đội cũng không sánh nổi. Hàng vũ nhãn tình sáng lên. Điều kiện này ngược lại là rất có sức hấp dẫn. mươi 366, Hùng Điệu Tinh đột Kích Giang Thành thiên vong, là Giang Thành đệ nhất đại thế lực, sự cường đại của nó không chỉ thể hiện tại mấy cái chiến đấu đại đội, mấy ngàn tên tinh nhuệ nhân viên chiến đấu phía trên, càng là bởi vì phía sau có được khổng lồ hậu cần đoàn đội giang thành thiên võng nhân số đã có được một hai vạn quy mô cái này nửa quân sự hóa quản lý tổ chức dựa vào quốc gia bối cảnh có thể cùng mặt khác địa khu bù đắp nhau đủ để hình thành cường đại hiệu năng chí ít sinh sản nghiên cứu lĩnh vực thế lực khác tạm thời thua xa lôi tổng đội trưởng nguyện ý đem giang thành một chút không bán ra giữ bí mật kỹ thuật cung cấp cho ngư nhân căn cứ thậm chí cung cấp cho hàng vũ đây đối với hàng vũ đến nói là khó mà cự tuyệt lôi tổng đội trưởng cô ý bán một cái cái nút thiên vong gần nhất đạt được một cái hoàn toàn mới hy hữu trận pháp nếu như có thể đưa nó vận dụng đến vân thủy trấn ngư nhân căn cứ chí ít có thể để cho hiệu suất sinh sản tăng lên gấp đôi trở lên hàng vũ tranh thủ thời gian hỏi trận pháp gì lôi tổng đội trưởng đáp sanh đậm kết giới trận hàng vũ nghe được danh tự này lập tức liền kịp phản ứng giang thành thiên vong thế mà nắm giữ dạng này trận pháp lôi tổng đội trưởng thấy hàng vũ cũng không hỏi trận pháp tình huống cụ thể liền biết hắn khẳng định đối trận pháp này có hiểu rõ vì cái gì hắn như thế có tự tin trận pháp này tuyệt đối có đem hiệu suất tăng trưởng một lần năng lực lôi tổng đội trưởng nói đây là một cái khôi phục hình kết giới trận pháp kết giới phạm vi bao trùm đại chỉ cần sinh vật tiến vào bên trong đều sẽ đạt được một điểm tinh thần lực khôi phục thuộc tính đối với một cái nơi sản sinh mà nói dạng này trận pháp giá trị không thể đo lường hắn nói không sai loại kém sinh sản bình tinh thần lực có hạn nếu như tại sinh sản quá trình bên trong tinh thần lực hao hết bình thường tình huống chỉ có thể nghỉ ngơi phục hồi từ từ tinh thần lực, nhưng nếu như kiến thiết dạng này một cái trận pháp, mỗi một cái sinh sản binh đều thu hoạch được một điểm tinh thần khôi phục thổ tính. Mỗi một giây đều sẽ khôi phục một điểm tinh thần lực. Cơ hồ sẽ không vì tinh thần lực không đủ mà ảnh hưởng sinh sản. Chuyện của tui.vn loại tình huống này, để hiệu suất gấp bội, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây là màu lam phẩm chất trận pháp. Chỉ riêng bản vẽ liền đã phi thường hiếm có. Từ thần bí thương nhân trong tay cũng không nhất định mua được dù sao hàng vũ có thể triệu hoán chỉ là cấp thấp thần bí thương nhân tiếp theo trận pháp kiến tạo tài liệu rất khó thu thập thời gian ngắn chỉ có thiên vong dạng này tổ chức tài năng làm được cuối cùng này chủng loại hình trận pháp cũng không phải là động cơ vĩnh cửu nó là có sử dụng tuổi thọ năng lượng một khi hao hết liền muốn chữa trị khả năng này là giang thành chính phủ một loại kiềm chế thủ đoạn bọn hắn vận chuyển trận pháp hoặc mặt khác kỹ thuật phục vụ đương nhiên sẽ rất dùng tốt đồng thời để ngư nhân căn cứ về sau không thể rời đi những này kỹ thuật ủng hộ từ đó làm hợp tác trở nên càng thêm chặt chẽ đối với cái này hàng vũ biểu thị cũng không thèm để ý hạ tại giang thành sát thực không có dạ tâm hắn chỉ là quan tâm ích lợi đã thiên vương có thể cung cấp tốt như vậy trận pháp hàng vũ có lý do gì không thu đến đâu vì lẽ đó trường hợp này làm rất nhanh liền thỏa đàm hoa quốc nếu có thể nhiều mấy cái người giống như ngươi mới như vậy quốc gia các nơi tình cảnh cũng sẽ không như thế khó khăn hoàng phó thị trưởng hiển nhiên cũng rất hài lòng Giang Thành có thể ra một cái hàng vũ, thật là chúng ta Giang Thành phúc ca. Hàng Vũ mau nói, "Hoàng thị trưởng đã quá suy nghĩ, ta cũng đảm đường không nổi. Ngươi không cần khiêm tốn, theo Giang Thành bảo vệ chiến, đến Giang Tâm Châu chiếm lĩnh, lại đến diệt trừ bí vu ẩn sĩ hội uy hiếp, chúng ta đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng." Hoàng thị trưởng nắm chặt Hàng Vũ đắc thủ lộ ra rất nhiệt tình. "Ngươi đối Giang Thành làm cống hiến là không thể xóa nhòa, mà chúng ta cũng sẽ không bạc đãi một cái giống như ngươi đại công thần, hy vọng lần này hợp tác" có thể thực hiện cùng có lợi cho chúng ta mở ra một cái tốt hơn cục của... diện. Hàng vũ lập tức tỏ thái độ, ta nhất định ta tận hết khả năng. Song phương đạt thành nhất trí điều kiện. Mấy vị đại lao muốn rời đi. Từ thiên hoa cuối cùng nói với hàng vũ, có quan hệ uy hiếp ngư nhân căn cứ kẻ khai thác thế lực, ngươi đại khái có thể không cần lo lắng. Thiên vong cùng với khác mấy cái bộ môn gần nhất đều tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, đem cô thế lực này tận diệt. rất tốt. Hàng vũ rất hài lòng muốn chính là hiệu suất này loại sự tình này đều không cần tự mình ra tay hàng vũ chỉ cần làm chờ tin tức tốt chuyển đến là được rồi mặc dù cái này phong bạo bộ tộc kẻ khai thác thế lực khá lớn nhưng là bọn hắn nói cho cùng phát triển cũng bất quá hơn một tháng hiện tại vẫn còn giai đoạn khởi đầu không có khả năng chống đỡ được thiên võng huống chi thiên võng đã đầy đủ nắm giữ bọn hắn tất cả tình báo những này hải tộc kẻ khai thác lại ở vào không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới không nên xem thường thiên võng năng lực loại này chiến đấu một khi mở ra thiên la địa vong phía dưới sẽ chỉ biến thành một trường dết chóc hàng vũ chỉ cần cùng sẹo đánh tốt chào hỏi chờ hải tộc kẻ khai thác một khi phát nhai về sau xeo tất nhiên sẽ kịp thời làm ra phản ứng đuổi tại mặt khác kẻ khai thác trước đối tàn quân cùng địa bản tiến hành hợp nhất từ đó cấp tốc lớn mạnh tự thân đội ngũ quy mô còn có thể phân đến một số lớn tài nguyên đắc ý hàng vũ đem kết quả nói cho tô vân băng tô lão sư vui vẻ nói Giang thành phía chính phủ đã tán thành, nói như vậy Vân Thủy Trấn từ nay về sau, liền đã triệt để biến thành địa bàn của chúng ta. Trong lòng ta tảng đá kia cuối cùng buông xuống. Hàng Vũ hỏi, làm sao? Đối kết quả như vậy rất giật mình sao? Tô Vân Băng mỉm cười trả lời nói, thẳng thắn nói, ta không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, bởi vì căn cứ ta trước kia đối với những người này ấn tượng, bọn hắn có thể vẫn luôn không phải dễ nói chuyện ra hỏa. Hàng Vũ cười hắc hắc, cái kia cũng muốn nhìn với ai đàm luận. Tô Vân Băng lường hắn một cái, tự luyến. Kỳ thật xác thực như thế, nếu như đổi một người tới, thì như nàng Tô Vân Băng, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Cái này không chỉ có bởi vì Tô Vân Băng thực lực danh khí đều không đủ, càng bởi vì nàng có rất sâu Giang Thành Linh Tế Hội bối cảnh, Giang Thành Linh Tế Hội thực lực cứ việc kém xa thiên võng, nhưng là tại toàn cầu dư luận cùng dân gian nổi tiếng, lại so thiên Vong còn muốn càng có tồn tại cảm.